Dư nhất lại chú ý tới dư huyền ánh mắt dần dần trở nên lạnh hơn một ít. Giống như, có chỗ nào thay đổi. Tiểu nhất, là ta, đừng lên tiếng. Ban đêm nghỉ ngơi thời điểm, dư nhất chính canh giữ ở dư huyền bên người, đột nhiên bị dư huyền một phen kéo vào ổ chăn. Dư nhất tim đập bay nhanh. Hắn hiện tại cũng có 13 tuổi, các nam hải tử ở cái này tuổi đều có thể bắt đầu tương xem thế tử. Dư huyền đem hắn hướng trong ổ chăn kéo, nếu là chuyển ra đi nói. Bên ngoài vẫn luôn đều có người ở nhìn chằm chầm chúng ta là Quỳnh Ngọc cung người. Dư Huyền bởi vì bệnh nặng một hồi, hiện giờ thanh âm vẫn là có chút khàn khàn. Tiểu nhất, ta biết ngươi thực thông minh, nhìn ra một ít không đúng. Quỳnh Ngọc cung có vấn đề sao? Dư nhất trầm mặc trong chốc lát nhẹ giọng hỏi, bằng không ta không rõ ngươi vì cái gì sẽ sinh như vậy cho bệnh. Ta cũng không có làm cho bọn họ tín nhiệm ta, cho nên bọn họ sẽ nhìn chằm chằm vào các ngươi. Dư Huyền thanh âm có chút khổ sở, ta cho rằng ta biểu hiện bình bình thường thường là có thể cho các ngươi an toàn lại không có nghĩ đến ta biểu hiện càng là không có giá trị lợi dụng, bọn họ liền càng là sẽ khi dễ tới cửa. nàng sở dĩ bị trưởng lão thu làm đệ tử, chính là bởi vì nàng nội công xuất chúng. Tiện nghi sư phụ cũng có một cái nữ nhi, nhưng nội công không được, hắn muốn cho hắn nữ nhi chọn một cái càng tốt nội công lô đỉnh, mà nam tử nội công cùng nữ tử thể chất không hợp, cực kỳ dễ dàng phản vệ. Quỳnh Ngọc cung vốn dĩ liền không có nhiều ít nữ đệ tử, còn có không ít nữ đệ tử phi phú tức quý, tiện nghi sư phụ càng thêm không thể chơi vào vì thế chỉ có thể theo dõi bối cảnh tầm thường còn có ra thất liên lụy nàng. Lúc này đây nàng sinh bệnh, sư phụ thoạt nhìn là quan tâm bệnh của nàng, nhưng nhưng vẫn ở mượn cơ hội thử chính mình mạnh đậm, nghĩ thừa dịp chính mình trước khi chết không cần lãng phí, làm hắn nữ nhi tới hấp thụ dư huyền nội lực. Dư huyền không thể không chạy nhanh hảo lên, hơn nữa nàng muốn hoàn toàn thay đổi chính mình trước kia phong cách mới được. Không thể biểu hiện ra giá trị nói, chẳng những nàng muốn chết, liên quan chính mình người nhà cũng sẽ bị người giết người diệt khẩu Không có người sẽ đi quan tâm một cái ra thế bình thường nữ đệ tử sinh tử, càng thêm sẽ không quan tâm cha mẹ nàng. Nàng những cái đó ý tưởng, chỉ có thể thành lập ở nàng một người tự do tự tại hoặc là hoàn cảnh vững vàng thời điểm. Càng là thời cuộc dung chuyển, liền càng là không thể quang nghĩ bo bo giữ mình. Tiểu nhất, ta ngày mai liền sẽ phản hồi Quỳnh Ngọc Cung, lúc sau ta sẽ tận lực giảm bớt về nhà số lần. Người tìm một cơ hội cùng cha mẹ nói, nghĩ cách cùng ta xa cách quan hệ, tốt nhất cùng ta đoạn tuyệt quan hệ ngươi nhưng đừng làm việc ngốc. Dư nhất ở dư huyền ngắn ngủn lời nói bên trong, tựa hồ nghe ra vô số sóng to gió lớn. Chỉ có các ngươi rời xa ta, không thành vì ta chói buộc, ta mới có thể yên tâm đi làm chính mình muốn làm sự tình. Dư huyền cũng là không có càng tốt biện pháp, những việc này ta không có cách nào đối cha mẹ nói, bọn họ thành thật cả đời, rất khó giấu đến xuống dưới, ta chỉ có thể đem chuyện này nói cho ngươi, nhanh lên nghĩ cách rời đi cái này địa phương, làm Quỳnh Ngọc cung tìm không thấy. Dư Nhất không biết nên như thế nào an ủi kinh hoàng thất thố Dư Huyền, chỉ có thể tạm thời đáp ứng nàng. Dư Huyền biết tiểu nhất là cái người thông minh, tâm tình một thả lỏng, lại lần nữa hôn hôn chầm chầm qua đi. Tới rồi ngày thứ hai, Dư Huyền liền kéo bệnh thể, lần nữa quay trở về Quỳnh Ngọc Cung. Dư Nhất đương nhiên bị cha mẹ mắng một đốn, nói tỉ tỉ thân thể còn không có hảo như thế nào có thể làm nàng rời đi vân vân. Nhưng mà đã về tới Quỳnh Ngọc Cung Dư Huyền, tựa hồ đã quyết định chú ý, muốn bắt đầu trở nên cường đại lên. Nàng không thể lại cùng phía trước giống nhau biểu hiện bình bình. Đối nàng nội công như hổ rình ngồi sư phụ, còn có giáp tâm hại người, đã bắt đầu ở trên giang hồ bố cục Quỳnh Ngọc Cung, còn có những cái đó ý đồ khiêu chiến Nam Bắc võ lâm phân tranh phía dưới thế lực nhóm, đều làm dư huyền hoàn toàn từ bỏ phía trước bảo trì trung dung ý tưởng. Nàng không muốn chết, cũng không nghĩ làm hại chính mình người nhà chết. Muốn hảo hảo làm một người sống sót, nhất định phải muốn bày ra ra bản thân độc nhất vô nhị, làm Quỳnh Ngọc Cung trên giới đều để mắt chính mình. Làm sở hữu đối chính mình có gây rối chi tâm người đều phải hoàn toàn lui về phía sau. Loại này áp lực, so với phía trước bái nhập quỳnh ngọc cung phía trước áp lực còn muốn lớn hơn rất nhiều. Dư huyền không thể không lần nữa nỗ lực lên. Tại đây loại khủng bố áp lực dưới, dư huyền chỉ cần bất tử, nàng trưởng thành tốc độ chính là gọi người không dám tin tưởng. Nội công tâm pháp cũng hảo, môn phái kiếm pháp cũng hảo, dư huyền đều hết sức chuyên chú tu luyện lên. Đồng dạng, trên mặt nàng tươi cười cũng càng ngày càng ít tính cách cũng trở nên càng ngày càng trầm mặc. nàng không hề thích cẩm y rìa hoa phủ, cũng không hề thích rượu ngon món ngon. xuyên đơn giản nhất quần áo, ăn đơn giản nhất đồ ăn, mới có thể tiết kiệm ra càng nhiều thời giờ đi luyện công. trước kia gái mộ dư huyền những cái đó sư huynh sư đệ nhóm, dần dần đều bắt đầu bị nàng bức lui, cũng không dám nữa đối nàng sinh ra cái gì tâm tư tới. ngay cả cái kia đã từng hảo tâm nhắc nhở nàng tiểu sư huynh, cũng bắt đầu xa cách nàng, tựa hồ cảm thấy nàng đã không còn là chính mình ký ức bên trong bộ dáng trở nên cứ gọi người rất là sợ hãi kế tiếp mấy năm Quỳnh Ngọc Cung dưới chân núi nơi nơi đều có thể nghe thấy Dư Huyền tên cuối năm nội môn đệ tử Đại bị Thượng Dư Huyền một hơi đánh bại vô số đối thủ trừ bỏ ở cùng Đại sư huynh đối chiến thời điểm rơi xuống Hạ Phong ở ngoài trực tiếp trở thành Quỳnh Ngọc Cung nội tuổi trẻ đệ tử đệ nhị danh Quỳnh Ngọc Cung cung chủ vui mừng quá đỗi nói thẳng Dư Huyền Thiên phú kinh người chính là trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài theo sau Quỳnh Ngọc Cung cung chủ phá cách đem Dư Huyền cũng thu làm chính mình đệ tử Nguyên bản cái kia tiện nghi sư phụ cũng chỉ có thể sau này chạm, không thể lại đánh dư huyền chủ ý. Dư huyền 16 tuổi là lúc, ở tiếp nhận rồi Quỳnh Ngọc Cung Cung chủ dạy dỗ một năm lúc sau, thành công lấy nhất chiêu ưu thế đánh bại phía trước đại sư mình, trở thành Quỳnh Ngọc Cung đương đại đệ tử đệ nhất nhân. Cũng là năm đó 6 tháng cuối năm, dư huyền lang bạt giang hồ, một người một kiếm ở trong một tháng liên tục chọn 18 cái hải tặc trại, ở trên giang hồ nhất cử thành danh. 17 tuổi, dư huyền lần nữa đánh bại thành danh nhiều năm thanh sơn Bảy hiệp có thể nói một thế hệ nhân tài mới xuất hiện. Quỳnh Ngọc Cung vô số đệ tử đều đem dư huyền làm chính mình tấm gương. Một cái bình thường võ quán quán chủ nữ nhi bằng vào chính mình nỗ lực trở thành Quỳnh Ngọc Cung đại sư tỷ, hơn nữa danh động giang hồ. Nghe nói nàng mỗi ngày trừ bỏ hai cái canh giờ đã toàn ngủ, nửa canh giờ dùng cơm ở ngoài, thời gian còn lại toàn bộ đều ở luyện công, chăm chỉ chỗ kêu vô số người tán thưởng không thôi. Có thiên phú, còn nỗ lực, người như vậy nếu là không thể thành công, lại có ai có thể thành công? Vô số giang hồ võ lâm thế gia, đều đem dư huyền nói thành tấm gương, hận không thể đem chính mình ra hài tử cùng dư huyền hảo hảo đổi một đuổi, bước cho nhà mình hài tử mỗi ngày cùng dư huyền làm chuẩn. Dư huyền bằng vào bản thân chi lực, thành công làm giang hồ thế hệ mới những cái đó tuổi trẻ thiếu hiệp các hiệp nữ võ công, lại lên cao một tầng. Có thể nói cuốn vương chi vương. Đồng dạng, dư huyền trong nhà cũng bắt đầu thu được các loại người đưa tới lễ vật. Có đưa vàng bạc, có khế đất, đưa thị nữ, hoa loẹ loẹ, cái gì đều có. Biết dư nhất thân thể không tốt, cũng có các loại tốt nhất dược liệu không cần tiền đưa lại đây. Mỗi người đều muốn lấy lòng dư huyền người nhà, đều muốn trước tiên hạ chú. Dư huyền cha mẹ chẳng sợ hậu chi hậu giác, tựa hồ cũng ý thức được chính mình nữ nhi đã tới rồi một cái gian nan hoàn cảnh, bọn họ chỉ có thể đóng cửa từ chối tiếp khách, tận lực bất hòa bất luận kẻ nào có tiếp xúc. Đồng dạng, đã 15 tuổi dư nhất, cũng dần dần bày ra già kinh người Mỹ Mạo. Hắn càng thêm gầy yếu thân thể cũng không có bởi vậy tổn hại hắn Mỹ mạo nửa phần ngược lại làm hắn càng thêm có một loại gọi người nhịn không được muốn cất chứa lên Mỹ. Chỗ tối kiếm tu các trưởng lão nhìn dư nhất đã bắt đầu có tổ sư ra ba bốn phân Mỹ Mạo, càng thêm xác định đây là tổ sư ra chân linh hạ phàm chuyển thế tới. Ở thế gian, có như vậy Mỹ Mạo không thể nghi ngờ là thai nạn. Ở tu chân giới thời điểm tổ sư ra tu vi như vậy cao thâm, mới có thể bảo hộ chính mình. Mà hiện giờ, chuyển thế lúc sau tổ sư ra lại thân thể gây yếu, một chút bảo hộ chính mình năng lực đều không có. Không thể nghi ngờ làm dịch dư huyền hóa phàm chi lộ càng thêm bỏ thêm nguy hiểm. Không xong, ta cảm giác lúc này đây dịch dư huyền hóa phàm, không hảo quá a. Một cái trưởng lão quả thực sầu lo muốn mệnh, hóa phàm thật sự quá khủng bố. Nếu là ta ở vào như vậy hoàn cảnh, không có tu vi lại không có ký ức, chỉ sợ một cái không cẩn thận liền phải hoàn toàn bị lạc, rốt cuộc tìm không trở về chính mình đã từng đạo tâm. Hóa phàm nếu là hảo quá, như thế nào sẽ vô số đại năng chết ở con đường này thượng tin tưởng tổ sư ra cùng dịch dư huyền đi bọn họ không có dễ dàng chết như vậy bọn họ trừ bỏ ở bên quan khán cái gì cũng làm không được cha nương ta nghe nói miêu cương bên kia có rất lợi hại thần y các ngươi có thể giúp ta đi tìm xem sao một ngày nào đó dư nhất vẫn là đưa ra ý nghĩ của chính mình cha ngài đã từng không phải nói ngài trước kia ở miêu cương có cái tình nghĩa vào sinh ra tử hảo huynh đệ sao không bằng ngài cùng nương cùng nhau qua đi giúp ta tìm xem đứa nhỏ đốc thật sự muốn đi nói làm cha ngươi nhờ người đi tìm xem là được. ngươi thân thể kém như vậy, như thế nào có thể? Ta cùng Quỳnh Ngọc Cung viết tin, muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau trụ. Quỳnh Ngọc Cung đã đáp ứng tiếp ta lên núi, hơn nữa phái thần y đi cho ta trần trị. Cha, nương, các ngươi cứ việc yên tâm rời đi, đừng làm ta cùng tỷ tỷ lo lắng, được chứ? Dư nhất ý tưởng rất là kiên định, hơn nữa không cho phép cha mẹ nghi ngờ. Cha mẹ dần dần trầm mặc, bọn họ đối câu lũ đi xuống, hơn nữa đã ý thức được bất an. Mấy năm nay, nhi tử rất nhiều lần đều nói muốn chuyển nhà rời đi, bọn họ không lây chuyển được nhi tử, cũng nghĩ tới chuyển nhà. Nhưng kỳ quái chính là, mặc kệ bọn họ làm cái dạng gì chuẩn bị, luôn là chuyển nhà không thành công, thật giống như cô ý có người làm cho bọn họ vô pháp rời đi giống nhau. Bọn họ cũng là sống nhiều năm như vậy người từng trải, đương nhiên biết bọn họ vì cái gì không thể rời đi nơi này. Mấy năm nay, Nam Bắc võ Lâm đã bắt đầu có phân tranh tư thế, mắt thấy đã lâu bình tĩnh liền phải bị đánh vỡ. Nghe nói trước kia giang hồ phân tranh đại loạn thời điểm, vô số người giang hồ chết không minh bạch, vô số môn phái suy sụp lại hứng khởi. Chỉ là đương giang hồ bình tĩnh gần ấy năm lúc sau, mọi người lại quên mất đã từng giáo hấn, lại muốn tiếp tục khơi mào như vậy phân tranh tới. Mà bọn họ làm dư huyền cha mẹ, là khẳng định phải bị Quỳnh Ngọc Cung nắm giữ ở trong tay. Chính là, càng là ở ngay lúc này, bọn họ sẽ không chịu rời đi chính mình như nữ. Cha, nương, ta cùng tỷ tỷ sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình. Chỉ có ta một cái thân thể không tốt trước lên núi, các ngươi mới có thể thuận lợi rời đi. Dư nhất khuyên, tỉ tỉ hiện giờ võ công lợi hại như vậy, tìm được cơ hội chúng ta liền sẽ hướng miêu cương trốn. Đến lúc đó, cha mẹ các ngươi liền ở nơi đó chờ chúng ta, tìm được một cái ẩn nấp địa phương, chúng ta một nhà liền thoái ẩn núi rừng, làm cho bọn họ rốt cuộc tìm không thấy chúng ta, tùy tiện bọn họ như thế nào đấu. Thấy cha mẹ vẫn là không chịu đáp ứng, dư nhất đành phải hạ nặng tay, cha, nương, ta hiện giờ dáng vẻ này. Chỉ sợ chỉ có Thượng Quỳnh Ngọc Cung, ở tỉ tỉ che chở dưới mới có thể hào hào tồn tại. Cha mẹ thấy dư nhất kia trương càng thêm xuất sắc khuôn mặt, sắc mặt cũng càng thêm tái nhật. Như thế mỹ mạo, sinh ở bọn họ như vậy gia đình, tuyệt đối là thiên đại thai hỏa. Hảo, cha mẹ rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, bọn họ là đấu không lại đã liên hợp ở bên nhau nhí nữ. Hơn nữa tiểu nhất nói rất đúng, bọn họ lưu lại nơi này cũng chỉ sẽ liên lụy bọn họ, không bằng đi trước cho bọn hắn tìm cái an ổn địa phương cũng làm cho bọn họ có thể có một cái đường lui. Tiểu nhất, mặc kệ ngươi đối dư Huyền là thế nào ý tưởng, nương cũng quản không được, các ngươi đều đã là đại nhân. Chính là, giang hồ hiểm ác, ngươi cùng dư Huyền hai người nhất định phải hảo hảo bảo hộ chính mình, minh bạch sao? Nương, ngài yên tâm đi. Dư Nhất nhìn Quỳnh Ngọc cung nơi địa phương, nghiêm túc nói, ta sẽ vẫn luôn bồi nàng. Nửa tháng sau, Dư Nhất ở Quỳnh Ngọc cung các đệ tử hộ tống hạ, mang theo đấu Lạp Thành công lên núi, trụ vào thuộc về dư Huyền một người tiểu lâu. Trước 148 đệ 148 chương. nghe thấy sư môn đã đem chính mình đệ đệ nhận được chính mình nơi địa phương, muốn phái đại phu cho hắn hảo hảo chữa bệnh kia một khắc, dư huyền đạm mạc trên mặt liền lập tức hiện ra kích động cảm xúc. Nàng lập tức buông xuống dạy học nhiệm vụ, trực tiếp vận khởi khinh công hướng tới tiểu lâu chạy như bay qua đi. Lưu lại một đống quỳnh ngọc cung đệ tử hai mặt nhìn nhau. Đại sư tỷ như thế nào sẽ kích động như vậy? Ta còn tưởng rằng đại sư tỷ là cái người gỗ đâu? Ta đều bái sư hai năm đều không có gặp qua nàng có loại này thần thái. Đại sư tỷ còn có cái đệ đệ sao? Hư, ta nghe nói giống như cũng không phải thân đệ đệ, đại sư tỷ là bị thu dưỡng. Đại sư tỷ đệ đệ, không biết có phải hay không cùng nàng giống nhau lợi hại a? Nếu thích hợp nói, bái nhập chúng ta Quỳnh Ngọc Cung cũng không tồi sao. Trên thực tế, không chỉ là Quỳnh Ngọc Cung các đệ tử như vậy tưởng, Quỳnh Ngọc Cung trưởng lão cùng trưởng môn cũng như vậy tưởng. Dư huyền là một phen lại dùng tốt bất quá đao. Nàng tiêm lực vô hạn, hơn nữa bối cảnh đơn giản, thực hào không chế. Tuy rằng nàng mấy năm nay cùng dưỡng phụ mẫu quan hệ dần dần xa cách, nhưng dưỡng dục tri ân là phân không khai. Như vậy có cũng đủ nhược điểm cùng nhược điểm lại không khó không chế người, cơ hội là bọn họ Quỳnh Ngọc cùng trước mắt lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, cũng không thể một mặt uy hiếp, có đôi khi cũng có thể nhiều hơn dụ hoặc một chút. Nàng kia đối dưỡng phụ mẫu tuy rằng đi miêu cương, nhưng nàng đệ đệ còn ở. Nghe nói nàng đệ đệ năm nay 15 tuổi, thân thể yếu nếu là Quỳnh Ngọc Cung đem hắn cũng thu làm đệ tử, chẳng phải là đẹp cả đôi đảng? Các ngươi mấy ngày nay hộ tống các ngươi đại sư tỷ đệ đệ đi vào trên núi, nhưng có phát giác một thân như thế nào? Quỳnh Ngọc Cung trưởng ngôn ôn hòa dò hỏi phía dưới đệ tử, là cái nội liễm lại trầm mặc người trẻ tuổi, vẫn luôn mang theo đấu lạc, không muốn lấy gương mặt thật kỳ người, chỉ nói là chính mình nhiều năm bệnh tật, khuôn mặt tiểu tụy, hơn nữa cảnh giác tâm thực trọng. Nói chuyện đệ tử do dự trong chốc lát nói, bất quá đệ tử đang âm thầm điểm hắn huyền ngủ trộm nhìn thoáng qua, hắn sinh cực mỹ, nga, quỳnh ngọc cung trưởng môn nổi lên một chút lòng hiếu kỳ, như thế nào mỹ pháp? ta quỳnh ngọc cung tiểu sư muội, xa không thì cũng, quỳnh ngọc cung tiểu sư muội, chẳng những là bọn họ quỳnh ngọc cung đệ nhất mỹ nhân, cũng là võ lâm bên trong tứ đại mỹ nhân trí nhất, quỳnh ngọc cung là tính toán đem nàng cao cả, nghe nói vương gia cố ý mượn sức giang hồ thế lực, cho nên bọn họ quỳnh ngọc cung cái này đệ nhất mỹ nhân, về sau ít nói cũng là cái thế tử phi gì đó, sắc đẹp rất hữu dụng. Đặc biệt là cái loại này hy thế mỹ mạo, có đôi khi dùng hảo sẽ so một chi quân đội còn muốn lợi hại. Dư huyền có như vậy mỹ mạo ốm yếu đệ đệ, ta cái này đương sư phụ cũng muốn hảo hảo quan tâm quan tâm. Như vậy, ngày mai các ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút, chúng ta lộng cái nho nhỏ ra hiến, coi như là vì dư huyền nàng đệ đệ đón gió tẩy trần. Quỳnh Ngọc Cung trưởng môn cảm thấy mỹ mãn, cảm thấy chính mình lại có thể nắm giữ dư huyền một cái nhược điểm. Sao ngươi lại tới đây? Ta không phải nói. Ngươi muốn cùng cha mẹ hai người thoát đi nơi này, thoát được càng xa càng tốt sao?" Dư Huyền chạy tiến tiểu lâu, thấy một người tuổi trẻ nam tử ngồi ở bên cửa sổ, lập tức liền hô ra tới. Đồng thời nàng lại chạy nhanh dùng nội lực đem treo ở trên tường áo choàng gỡ xuống, duỗi tay đi vì Dư Nhất phụ thêm, "Ngươi thân thể không tốt, ngồi ở dễ dàng cảm lạnh, ngươi lớn như vậy người như thế nào còn?" "Tỷ." Dư Nhất cười khẽ một tiếng quay đầu tới, đã lâu không thấy. Dư Huyền cầm áo choàng tay tức khắc ngừng ở giữa không trung. Ngoài cửa sổ là non sông tươi đẹp, phong cảnh vô hạn, nhưng ở ngay lúc này giống như lập tức liền mất đi sát thái. Ngươi, Dư huyền thực mau quay đầu, nói thầm hai câu tạo nghiệt, chạy nhanh đem cửa sổ dấu thượng, đem Dư nhất lôi kéo đứng lên, tiểu nhất ta, ngươi thật đúng là sẽ chọn cha mẹ ưu điểm trường A. Cha mẹ sinh tuyệt đối không thể nói khó coi, nhưng nhiều nhất cũng chính là trung nhân chi tư. Nhưng tiểu nhất liền hoàn toàn là kế thừa bọn họ ưu điểm sau đó đem chúng nó phát dương quang đại. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ vẫn là như thế nào. Tiểu nhất từ nhỏ liền lớn lên hảo, ngẫu nhiên đi ra ngoài bên ngoài chơi vài lần, chung quanh tiểu nữ. Hai đều tranh nhau cướp cùng hắn cùng nhau chơi, có đôi khi liền những cái đó nam hải tử đều phải chạy tới xung xoe. Tuy rằng tiểu nhất chỉ thích đi theo nàng là được. Chờ đến tuổi tác lại lớn hơn một chút, tiểu nhất thân thể càng thêm không hảo, vì thế hắn ra cửa cũng liền càng thiếu. Mấy năm nay dư huyền đều cố tình làm chính mình không trở về nhà. Không nghĩ tới ngắn ngủn 2 năm tiểu nhất liền trưởng thành như vậy. Cho nên ta lên núi tới, ta làm cha mẹ đi miêu cương cho ta tìm được đi. Dư nhất ngoan ngoãn tùy ý dư huyền cho hắn phủ thêm áo choảng, ta đi ra ngoài thực nhận người mắt, không hảo chạy trốn, cho nên ta liền lưu lại. Hơn nữa, ta cũng muốn giúp ngươi. Ai, những cái đó thuật dịch dung yêu cầu dùng đến nước thuốc đối với ngươi thân thể không tốt, bằng không ta liền giúp ngươi dịch dung. Nghĩ đến đây, dư huyền oán hận chủ ý chủ ý ghế dựa, ngươi yên tâm, tới cũng tới rồi tới rồi nơi này ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi hiện tại quỳnh ngọc cung trên dưới không có người là đối thủ của ta bọn họ không dám khi dễ ngươi tỷ thật lợi hại dư nhất hơi hơi con quang đôi mắt khu khu chủ yếu là ngươi lợi hại ngươi tự nghĩ ra kia bộ kiếm pháp ta trước kia không cảm thấy thế nào sau lại thực lực biến cường liền càng ngày càng có thể cảm thụ ra trong đó diệu dụng tiểu nhất ta ngươi này đầu rốt cuộc là như thế nào lớn lên quỳnh ngọc cung những cái đó lao bất tử Cho rằng không dễ ta Quỳnh Ngọc cung cuối cùng một tầng tâm pháp cùng kiếm pháp là có thể đắn đo ta, ta đã sớm trướng mắt bọn họ đồ vật. Trong lén lút, ta còn là ở luyện ngươi giao cho ta kia một bộ kiếm pháp. Nha nang tiểu nhất, thật sự lợi hại có chút khủng bố. Thư thượng nói, cổ đại có chút thánh hiền là vừa sinh ra đã hiểu biết, nàng cảm thấy tiểu nhất cũng không sai biệt lắm. Chưa từng có luyện qua kiếm người, lại có thể sáng tạo ra như vậy lợi hại kiếm pháp, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải tiểu nhất sinh ra thời điểm nàng cũng đi theo bên ngoài xem xét, nàng đều phải cho rằng cha mẹ hài tử bị đánh cháo. Ta sẽ giáo ngươi càng tốt. Dư nhất hơi hơi nhấp nhấp miệng, ta mấy năm nay lại sáng tạo ra mấy bộ kiếm pháp, ta đều ghi tạc chính mình trong đầu. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi phía trước kia một bộ kiếm pháp ta còn không có lĩnh mộ đến tinh túy đâu, trước luyện hảo lại nói. Ngươi chính là nghĩ đến quá đa tải vẫn luôn đều không có biện pháp hảo lên, muốn tận lực nhẹ nhàng vui sướng một ít, nghĩ muốn cái gì liền cùng ta nói. Ta đi cho người lấy, biết sao? Dư huyền vô cùng nghiêm túc nói. Dư nhất lẳng lặng nhìn dư huyền vài lần. 17-18 tuổi dư huyền đã là cái xinh đẹp cô nương. Chỉ là nàng mặt mày chi gian, luôn là mang theo một chút u buồn. vừa thấy liền biết nàng mấy năm nay quá không phải thực hảo. Cho hắn khoác áo choàng thời điểm, hắn cũng thấy dư huyền trên tay kia một đôi bởi vì luyện kiếm mà sinh ra tới vết chai, thuật nhìn thập phần thô giáp. Cũng không biết nàng là ăn nhiều ít khổ mới có thể ở Quỳnh Ngọc Cung có được chính mình một đống tiểu lâu, mới có thể cái gì bối cảnh đều không có trở thành Quỳnh Ngọc Cung đại sư tỷ. Hán muốn, chỉ sợ Dư huyền tạm thời cấp không được. Ta chỉ nghĩ muốn Dư huyền ngươi bình bình an an, khỏe mạnh vui sướng quá xong cả đời này. Vừa rồi còn gọi tì đâu, ta liền biết ngươi trang không được bao lâu, bất quá ngươi muốn gọi là gì đã kêu cái gì đi, dù sao ngươi vẫn luôn là ta duy nhất đệ đệ. Dư huyền tuy rằng trong lòng có chút oán trách tiểu nhất vì cái gì muốn tới nơi này tới. Nhưng nàng trong lòng vẫn là cảm giác được cao hứng. Nàng một người ở cái này địa phương, mỗi ngày trừ bỏ luyện công chính là luyện công, cũng thực sự thực cô đơn. Đại sư tỷ, trưởng môn thuyết minh ngày vì ngày cùng ngài đệ đệ tổ chức một cái tiểu ra yến ngoài cửa đệ tử tựa hồ không dám tùy ý tiến vào, chỉ dám ở bên ngoài đem sự tình nói một lần. Dư huyền sắc mặt soát một chút lạnh xuống dưới. Đã biết, người đi ra ngoài đi. Dư huyền cắn cắn môi, này đáng chết cáo giả, nhất định là lại muốn đắn đo ta. Phía trước nếu không phải ta trong lén lút giúp hắn trọng thương ánh nguyệt giáo giáo chủ, hắn cũng muốn đem người đánh bại. Mấy năm nay, Dư huyền chẳng những trở thành bên ngoài thượng giang hồ tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân, đồng thời cũng ở trong tối trở thành Quỳnh Ngọc Cung lợi hại nhất tay đấm. Quỳnh Ngọc Cung cung chủ muốn nhất thống Nam Bắc võ lầm, hắn cá nhân vũ lực giá trị nhất định phải muốn đề cao, hơn nữa muốn quang minh chính đại ước chiến các lộ ma đầu hiệp khách, đề cao chính mình danh vọng. Bởi vậy... Ngầm Dư huyền không thể không ở bọn họ quyết chiến đêm trước chạy tới đánh lén trọng thương Quỳnh Ngọc cùng cung chủ đối thủ. Cắt giảm thực lực của đối phương. Không biết bao nhiêu lần, Dư huyền đều ở sống chết trước mắt Dù tẩu. Sống lại lúc sau, nàng không thể không tiếp tục nỗ lực luyện công, miễn cho tiếp theo lại đi làm loại sự tình này thời điểm, trực tiếp bị người cấp giết, liền rốt cuộc không về được. Đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi. Dư nhất tiến lên nói, khu khụ, ta lúc này đây tới chính là. Dư nhất bắt đầu ho khan thở hồn hển. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh vẫn luôn bồi ta chính là ở giúp ta. Dư huyền gắt gao lôi kéo dư nhất tay, chuyện khác ta sẽ thu phục, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, ngươi không cần làm dư thừa sự tình, được chứ. Võ công kiếm pháp gì đó ngươi cũng đừng đi suy nghĩ, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Tiểu nhất thân thể càng lớn càng suy yếu, trước kia tiểu nhất còn sẽ không giống như bây giờ nói nói mấy câu liền ho khan. Nếu lại làm hắn hao phí tâm thần, còn không biết hắn có thể sống bao lâu ta trước mang ngươi đi tìm đại phu. dư huyền vươn tay, đem dư nhất chặn ngang ôm lên, ngươi đem áo choàng cái hảo ôm chặt ta. nói xong, dư huyền liền vận khởi khinh công, không đợi dư nhất nhiều lời lời nói, liền ôm hắn trực tiếp chạy qua đi. thế, ngươi tìm chết ta, cư nhiên dùng lưu ảnh thạch, kiếm tu trưởng lão nhịn không được đánh một chút chính mình người bên cạnh, ngươi muốn chết cũng đừng lôi kéo chúng ta a. khu, ta chính là muốn trước lưu chữ, trở về sau ta phi thăng đi tìm tổ sư gia chỉ điểm kiếm thuật. Hối lộ một chút tổ sư ra, đem một màn này lưu ảnh xuống dưới kiếm tu trưởng lão mặt không đổi sắc, cùng lắm thì về sau đã bị tổ sư ra ấn đánh mấy đốn sao, ta khiên được. Phi, cái gì hối lộ, rõ ràng là huy hiếp. Liên tổ sư ra cái kia chết sĩ diện cả đời muốn cường ca tính, nếu là biết chính mình ở hóa phàm thời điểm bị dịch dư huyền như vậy làm cho vô số người mặt ôm tới ôm đi, còn bị chính mình đổ tử đồ tôn dùng lưu ảnh thạch ký lục xuống dưới, chỉ sợ trực tiếp giết người diệt khẩu tâm đều có. Người này vì luyện kiếm thật là không muốn sống a. Chết không được đều là độ kiếp kỳ, hắn tu vi cao hơn ta nhiều như vậy. Đợi chút cho ta cũng phục chế một phần. Chết thì chết, nói không chừng vẫn là đạo lữ chi gian tỉnh thú đâu. Quinh Ngọc cung trên dưới đều biết đại sư tỷ đệ đệ tới trên núi. Nay không phải trọng điểm, trọng điểm là gặp qua đại sư tỷ đệ đệ người, trở về đều tâm tâm niệm niệm thay lòng đổi dạ. Nghe nói đại sư tỷ đệ đệ sinh tuyệt thế vô song, nam nữ thông sắc, Nguyên bản bọn họ tiểu sư mỗi nghe nói trên núi tới một cái so với chính mình đẹp thiếu niên lang, trong lòng là không phục lắm, mặc vào xinh đẹp quần áo liền nổi giận đùng đùng đi tìm cha đi. Kết quả gặp mặt trở về, lập tức liền bắt đầu tìm chính mình đã từng các lộ thiếu hiệp nhóm đưa tới chân quý dược liệu, cái gì trăm năm nhân sâm, cái gì hà thủ ô nhanh như chấp liền cho nhân ra đưa qua đi bổ thân thể. Trong lúc nhất thời, dư huyền tiểu lâu phụ cận kín người hết chỗ. Dư huyền không thể nhịn được nữa, động thủ hung hang tấu mấy cái ra hỏa mới làm những người này an tĩnh một ít. Này đó mơ ước nàng đệ đệ, không có một cái thứ tốt. Đặc biệt là phía trước ở trong yến hội, Quỳnh Ngọc Cung trưởng môn này chỉ cáo giả nhìn Tiểu Nhất ánh mắt rõ ràng không có hào ý, khẳng định không nghẹn cái gì hào thí. Sau lại vẫn là đại phu nói Tiểu Nhất cần thiết phải hào hào tĩnh dưỡng, không cho những người khác tới quấy rầy, tới người dần dần mới thiếu một ít. Nhưng ngay cả như vậy, các loại lễ vật vẫn là như nước chảy giống nhau đôi ở Tiểu Lâu trước mặt. Ngay cả trên giang hồ cũng bắt đầu lan truyền ra dư huyền đệ đệ Mỹ danh tới. Mỗi người đều nói dư huyền về sau nhất định là thiên hạ đệ nhất, mà nàng đệ đệ còn lại là thiên hạ đệ nhất Mỹ nhân. Thậm chí bắt đầu có bức họa truyền lưu đi ra ngoài. Nếu là không có người có tâm thao túng, này đó lời đồn đại như thế nào sẽ lan truyền nhanh như vậy? Lao Đông Tây, ngươi có phải hay không thật sự muốn chết? Dư huyền bắt được những cái đó tiểu nhất bức họa nháy mắt, không thể nhịn được nữa, trực tiếp vọt tới Quỳnh Ngọc cung cung chủ trong phòng Khí trực tiếp rút ra trong tay kiếm, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng được ta? Đồ nhi, đừng nóng giận. Quỳnh Ngọc cung trưởng môn đem dư huyền kiếm đẩy ra, ngươi có thể giết ta, chính là ngươi giết được Quỳnh Ngọc cung tử trên xuống dưới người sao? Một khi giết ta, ngươi chính là khi sư diệt tổ người, giang hầu người võ lâm người đến mà chu chi, đến lúc đó, sở hữu cùng ngươi có quan hệ người đều sẽ nhân ngươi mà chết. Mà hiện tại, ngươi đệ đệ thanh danh đã truyền đi ra ngoài, một khi rời đi Quỳnh Ngọc cung che chở, Ngươi cảm thấy ngươi có thể mang theo ngươi đệ đệ sống bao lâu? Một cái mỹ mạo lại vô lực bảo hộ chính mình người sẽ là cái gì kết cục, cái này không cần ta nói ngươi cũng nên mình mà đi." Dư Huyền sắc mặt dần dần dữ tợn lên, "Ngươi thật cho rằng ta tìm không thấy cơ hội giết ngươi?" Thái Hảo thân binh lợi khí, cũng có chém thương chính mình chủ nhân nguy hiểm. Quỳnh Ngọc cung trưởng môn cười to, chờ chúng ta Quỳnh Ngọc cung nhất thống thiên hạ, ngươi là của ta đệ tử, võ công lại như vậy cường, ngươi chính là về sau võ lâm chi chủ." Ta vị trí này sớm hay muộn là của ngươi. Đến lúc đó, đừng nói là ngươi một cái đệ đệ, liền tính mười cái tám cái ngươi cũng hộ được. Dư huyền, ngươi hà tất luận quẩn trong lòng đâu. Ta biết ngươi vẫn luôn muốn trốn, nhưng ngươi không đến tuyển. Ngươi quả thực điên rồi. Dư huyền cắn răng nói. Chỉ cần Quỳnh Ngọc Cung có thể danh thủy Thiên Cổ, ta một người đã chết lại có cái gì quan trọng. Quỳnh Ngọc Cung trưởng môn không cho là đúng. Dư huyền, ngươi hiện tại là rất mạnh, chính là ngươi còn không phải mạnh nhất Kiếm pháp lại lợi hại cũng chỉ là ngoại công, nội công mới là quan trọng nhất. Thiên Sơn lão Nhân, bỏ được Pháp Sư, Vô Ác Đạo Trường, Bàn tay Trắng Ma Nữ, các đều là Nam Bắc Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu. Ngươi còn trẻ, nhân ra nội lực liền đỉnh vài cái ngươi. Như thế đi xuống, ngươi chừng nào thì mới có thể đánh bại bọn họ. Nội lực không phải một sớm một chiều sự tình, ta cũng không có cách nào. Không, có biện pháp. Quỳnh Ngọc Cung Trưởng môn chậm gì gì lấy ra một quyển bí tịch tới. Đây là chúng ta Quỳnh Ngọc Cung Ma Công Vạn Mục Xuân về ngươi chỉ cần tu luyện cái này nội công tâm pháp, là có thể là đạt được thường nhân gấp 10 lần tốc độ, tu hành 1 năm, tương đương người khác 10 năm. Như thế tới nay, ngươi nội lực là có thể so được với những cái đó lao quái vật nhóm. Ma công ta không luyện, luyện nó ta còn so ngươi sớm chết, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy bổn sao. Luyện nó lúc sau, ngươi nhiều nhất cũng chính là dễ dết một chút, thọ mệnh đoản một chút. Chính là, một khi cửa này nội công đại thành, là có thể đem nó dùng cho trị liệu. Quỳnh Ngọc Cung trưởng môn tựa hồ căn bản không sợ Dư Huyền không đáp ứng, ngươi có thể phiên mở ra. Cửa này nội công đối chính mình bá đạo, nhưng là đối người khác lại rất ôn hòa. Một khi đại thành, ngươi liền có thể dùng nó chữa trị ngươi đệ đệ gân mạnh. Đến lúc đó, ngươi đệ đệ là có thể khỏe mạnh sống sót. Quỳnh Ngọc Cung trưởng môn đem võ công tâm pháp ấn ở Dư Huyền trong lòng lực ngươi xem xong lại nói không mượn Dư Huyền nổi giận đùng đùng rời đi. Dư Huyền, ngươi sẽ luyện. Quỳnh Ngọc Cung trưởng môn định liệu trước. Hắn đích xác giết không được dư huyền, nhưng hắn nhiều đến là biện pháp làm nàng trở nên dễ dàng khống chế. Dư huyền nỗ lực còn chưa đủ, nàng cần thiết còn muốn trở nên càng cường mới được. Quỳnh Ngọc Cung mấy năm nay ở trên Giang Hồ khuyết trương tốc độ thực mau, nó ở ngắn ngủn mấy năm lúc sau cũng đã từ Nam võ Lâm tiền tam biến thành đệ nhất, rất có đem Nam võ Lâm hắc bạch lưỡng đạo đều thống nhất ở bên nhau tư thế. Mà Bắc võ Lâm bên này cũng đã đã nhận ra Quỳnh Ngọc Cung gia tâm, trong lén lút cũng có mấy cái đại môn phái liên minh lên muốn cùng Quỳnh Ngọc Cung đối kháng. Bằng không chờ đến Quỳnh Ngọc Cung đem Nam võ Lâm hoàn toàn thống nhất lại ra tay đối phó bọn họ. Bọn họ này đó môn phái làm theo ý mình, nơi nào đấu đến quá Quỳnh Ngọc Cung. Muốn ngăn cản Quỳnh Ngọc Cung dã tâm, đầu tiên nhất định phải giết Dư Huyền. Bác võ Lâm một cái trưởng môn thở dài, ta trước kia cũng gặp qua Dư Huyền một lần, lúc ấy ta liền ý thức được cái này thiếu nữ không giống tầm thường. Nàng đâu chỉ là trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài, quả thực là ngàn năm không gặp. Phía trước thiên hạ đệ nhất tướng sĩ gặp qua nàng. Nói nàng có năm đó đại tông sư chi phong, nàng mới 17 tuổi cũng đã đánh bại vô số cao thủ. Những cái đó cao thủ nơi nào là nàng sư phụ đánh bại, rõ ràng là nàng đánh bại, ta trước kia che mặt cùng nàng đối chiến một hồi, nếu không phải thoát được mau, chỉ sợ đã chết ở nàng dưới kiếm. Đại tông sư xé rách hư không mà đi, hắn hai cái đệ tử liền phân biệt là Nam Bắc Võ Lâm đời thứ nhất minh chủ. Nếu là Dư Huyền cùng cấp với thiếu niên thời đại đại tông sư, bọn họ nơi nào sẽ là đối thủ? Loại người này Căn bản là không thể lấy tuổi tới luận mạnh yếu. Dư huyền tuy rằng võ công cao cường, nhưng cũng phân biệt đúng sai. Chúng ta hiểu chi lấy lý động chi lấy tỉnh, nói không chừng. Nàng đệ đệ hiện giờ cũng ở Quỳnh Ngọc Cung Trung, nàng liền tính không bận tâm chính mình, chẳng lẽ còn không bận tâm chính mình người nhà. Ta nếu là Quỳnh Ngọc Cung kia chỉ cáo giả, tuyệt không sẽ mặc kệ như vậy một cái đại sát khí ở chính mình bên người vô pháp không chế. Nghe nói nàng đệ đệ Mỹ mạo lại bệnh ngược nàng cha mẹ thâm nhập miêu cường. Hảo những người này đang tìm đều tìm không được. Muốn đột phá dư huyền quan khẩu, chỉ có thể từ nàng đệ đệ trên người xuống tay. Dư huyền tuổi không lớn, lại cường cũng chỉ là cái 17-18 tuổi tiểu cô nương, có lẽ, chúng ta còn có thể dùng điểm khác biện pháp. Nhà ai thiếu nữ không có xuân đâu. Bọn họ Bắc võ lâm nơi này, cũng nhiều đến là Mỹ nam tử. Nếu là có thể lợi dụng cảm tình làm dư huyền đứng ở bọn họ bên này, đến lúc đó chỉ sợ đau đầu chính là nam võ lâm. Tuy rằng này cử thật sự có vi hiệp nghĩa chi phòng, nhưng vì giang hồ võ lâm an nguy, vì thiên hạ yên ổn, cũng chỉ có thể như thế. Dư Huyền mang theo Dư Nhất lại Hạ Sơn. Quỳnh Ngọc cung thượng thần y lìa vẫn là không thể trị liệu Dư Nhất thân thể, chỉ có thể làm Dư Nhất hảo hảo nghỉ ngơi. Nghe nói Quỳnh Ngọc cung dưới chân núi tới lại tới nữa một cái thần y lìa, là Bắc võ lâm bên kia thần y Dịa cốc chuyên nhân ở dưới chân núi tiến hành chữa bệnh từ thiện. Dư Huyền có muốn đem người thỉnh đi lên? Nhưng vị này thiếu cốc chủ lại nói Nam Bắc Võ Lâm giới hạn rõ ràng, hắn vẫn là không lên hảo. Hắn không lên, Dư huyền đành phải mang theo Dư nhất đi xuống. Nam Võ Lâm bên này chỉ không hết, có lẽ Bắc Võ Lâm bên kia đại phu sẽ có một ít biện pháp. Dư nhất bị bao vây kín mít, bị Dư huyền cong hạ sơn. Kỳ thật Dư nhất trong lòng là cự tuyệt, hắn tuy rằng muốn cùng Dư huyền thân cận, nhưng tuyệt đối không phải như vậy một cái thân cận pháp. Hắn lớn lên nu nhược, không đại biểu hắn trong nội tâm cũng nu nhược. Chính là hắn thân thể thật sự không biết cố gắng, hơn nữa dư huyền căn bản không nghe hắn nói lời nói, động bất động liền lấy ta là ngươi tỷ ngươi hẳn là nghe ta ta khi còn nhỏ còn giúp ngươi tắm rửa mặc quần áo đâu ngươi có cái gì hảo thẹn thùng ta đều không chê ngươi quá gầy xương cốt lạc ta ngươi còn ghét bỏ ta. Vân vân dối trở về. Trước lạ sau quen, dư nhất đã chết lặng. Bối đi bối đi, dù sao cũng chỉ là bối ta một người. Tiểu nhất ta, ngươi vẫn là muốn ăn nhiều một chút. Dư huyền đem dư nhất áo choàng lại lôi kéo. Ngươi nhìn xem ngươi, lại nhẹ một ít. Ta rõ ràng có một ngày tam cơm đều nhìn chằm chằm ngươi ăn cơm, ngươi như vậy còn như vậy gầy. Ta vuốt ngươi trên mông đều mau không thịt. Nói xong, dư huyền còn méo méo dư nhất ngông, lại đem hắn hướng lên trên lấy thác. Dư nhất đã sống không còn gì luyến tiếc Hắn cảm thấy dư huyền chẳng những không có đem hắn trở thành một người nam nhân, thậm chí đều không có đem hắn trở thành người. Nàng ngày thường trào miêu truy cẩu cũng là như vậy một cái nít pháp. Ta là ở trường thân thể. Ta hội trưởng đến so ngươi cao. Dư nhất sâu kín nhìn Dư huyền cái hót nói, đến lúc đó, ngươi liền bối bất động ta. Sẽ không, ta là người tập võ, ngươi liền tính lại cao lớn ta cũng bối đến khởi ngươi. Dư huyền không cần nghĩ ngợi nói, đúng rồi, ta nghe nói gần nhất cái kia tiểu quận chúa vẫn luôn đều ở đuổi theo ngươi chạy, ngươi nhưng thật ra thực được hoan nghênh a, cùng khi còn nhỏ giống nhau. Bọn họ Quỳnh Ngọc cung tiểu sư muội thực mau liền phải gả cho vương phủ thế tử, tiểu quận chúa vốn di chỉ là lại đây xem nàng tẩu tẩu. Không nghĩ tới nhìn thấy Tiểu Nhất lúc sau liền ăn vạ không đi rồi, mỗi ngày liền đuổi theo Tiểu Nhất chạy, hôm nay đưa ăn ngày mai đưa uống, là cái cái gì ý tưởng mỗi người đều biết. So ra kém tỉ tỉ ngươi. Nghe nói lại có mấy cái giang hồ thiếu hiệp muốn ước ngươi một trận chiến, còn có ước ngươi xem hoa đăng, ước ngươi cùng đi miếu người lão. Dư nhất chính mình nói đều cảm thấy đều là một ngụm vị chua. Ta này không phải đều cự tuyệt sao. Ngươi tốt nhất cũng cự tuyệt một chút cái kia Tiểu Còn Chúa. Nga. Dư nhất không khỏi cười cười, vì cái gì, người trước kia chưa bao giờ quản ta những việc này. Bọn họ vương phủ không có mấy cái thứ tốt, trước kia cái kia vương phủ thế tử còn nói muốn cưới ta đương chắc phi đâu. Dư huyền thuận miệng nói, trong nhà hắn vài cái thiết đâu, tiểu sư mỗi gả qua đi đều là hủy khuất, ai, tiểu nhất ngươi chảo đau ta. Sau đó đâu, ta đương nhiên là đánh đến hắn răng rơi đầy đất, về sau cũng không dám thượng Quỳnh Ngọc Cung. Ngươi xem, lúc này đây tới đưa xính lễ còn không phải là tiểu quận chúa sao. Hắn chỉ dám ở dưới chân núi chờ, ta nói rồi, ta thấy hắn một lần đánh hắn một lần. Đừng nói hắn về sau sẽ là Cái gì vương ra, liền tính là hoàng cung cũng chưa chắc ngăn được ta. Hắn túng bái, không dám lại cho ta. Ta đã sớm cự tuyệt tiểu con chúa. Dư nhắc nhẹ nhàng thở ra, hảo, chúng ta mau xuống núi đi, ta có điểm nói bụng. Hảo, chương 149 đệ 149 trương. Còn không có đi vào thần y gì ở trong nhà, rất xa dư huyền cũng đã nghe thấy được tiếng đánh nhau. Tiểu nhất, người đến lúc đó tránh ở ta phía sau. Dư huyền không có khả năng ở ngay lúc này xoay người liền đi. Này trên giang hồ thần y gì từ trước đến nay là cái cao nguy chức nghiệp, thường thường dễ dàng cuốn vào các loại không thể hiểu được báo thủ giữa. Dư nhất gật gật đầu, hắn cũng muốn nhìn xem dư huyền tại đây mấy năm lúc sau võ công rốt cuộc tới rồi cái dạng gì trình độ. Dư huyền nhanh hơn tốc độ, thực mau liền con dư nhất đi tới thần y gì ở nơi trong viện. Không sai biệt lắm có mười mấy che mặt hắc y dì nhân đang ở cùng trong viện thần y dì đánh nhau. Cái này thần y dì cốc thiếu cốc chủ bên người đã có hảo những người này thân bị trọng thương, nhưng vẫn là ngoan cường ở chống cự. Không khí bên trong cũng tràn ngập các loại dược liệu hương vị, trên mặt đất còn có không ít đồ vật, như con bò cạp, con rết, con nhện linh tinh sâu ở khắp nơi bò sát, vì bọn họ chống cự này đó tới phạm hắc y dì nhân. Không thể không nói, liền nhiều thế này trang bị, đủ để ứng đối trên giang hồ tuyệt đại đa số cảnh tượng. Nhưng vấn đề chính là đám hắc y ghi nhân này võ công thật sự quá cao, mỗi một cái cơ hồ đều là nhất lưu cao thủ tiêu chuẩn, hơn nữa phối hợp ăn ý, này đó đại phu lại như thế nào sẽ là bọn họ đối thủ. Nếu không phải này đó độc vật cùng mê dược thêm vào bọn họ chỉ sợ sớm đã bị tàn sắt không còn. Bất quá liền tính như thế, bọn họ cũng kiên trì không được bao lâu, nhiều nhất không cần một nén nhang thời gian, này đó thần y gốc đại phu nhóm sẽ chết. Tiểu nhất, ngươi chẳng hảo. Dư huyền con dư nhất từ trên trời giáng xuống. Từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm, không đợi những cái đó hắc ý ghi nhân phản ứng lại đây cũng đã công đi lên. Dư huyền kiếm pháp cực nhanh, cũng cực kỳ phiêu giật. Nàng cả người tựa hồ đã cùng trong tay kiếm hợp thành nhất thể, kiếm chỗ đến, thân chỗ đến. Như nước chảy mây trôi xuyên qua ở này đó hắc ý ghi nhân bên trong, những người đó trong tay binh khí cơ hồ đều không gặp được nàng một mảnh góp áo. Nhưng bọn họ trên người cũng đã xuất hiện mấy đạo kiếm thương. Như thế kiếm pháp, người là Quỳnh Ngọc Cung Dư huyền. Y. Y. Y. nhân nhóm đã nhận ra dư huyền thân phận, bọn họ lập tức lưu lại, nửa điểm cũng không lưu niệm. Lấy bọn họ bản lĩnh, như thế nào có thể lại đến quá cái này danh chấn thiên hạ thiếu nữ. Lưu lại nơi này, cũng chỉ là phí công tòi mạng. Dư nhất còn tưởng rằng bọn họ nhiều ít sẽ nghĩ lại đây bắt cóc chính mình một chút, không nghĩ tới đám H. Y. Y. H. nhân này nhận ra dư huyền thân phận lúc sau lập tức đào tẩu. Nói cách khác, ở hắn không biết mấy năm nay, dư huyền đã ở trên giang hồ sấm hạm như thế thanh danh sao. Dư Nhất tuy rằng chính mình không thể luyện võ, nhưng hắn luyện võ Thiên Phú so Dư Huyền còn muốn càng cao, cho nên nhãn lực hơn người. Từ Dư Huyền ra tay chiêu thức thượng liền có thể biết, nàng trong mấy năm nay là thật sự vẫn luôn ở trong học khổ luyện, nửa điểm cũng không có chấm dứt, bằng không là dùng không ra như vậy kiếm pháp. Nghĩ đến đây, Dư Nhất trong lòng không khỏi thở dài, hắn tình nguyện Dư Huyền còn giống như trước đây cái gì cũng không làm, khoái hoạt vui sướng, cũng không nghĩ nàng muốn lưng đeo khởi như vậy trọng trách nhiệm tới. Đa Tạ Dư Huyền nữ hiệp Thân y dì quốc mọi người nơi nào còn có không có biết, nhất nhất tiến lên bái tạ. Dư Huyền nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đem ánh mắt đặt ở bị bọn họ hộ kín mít một cái thanh y yả nam nhân trên người, ánh mắt không có chút nào biến hóa, "Các ngươi vẫn là trước hảo hảo trị liệu chính mình một chút, ta nơi này có người bệnh, thỉnh các ngươi xem bệnh." Nói xong, Dư Huyền liền chạy đến Dư Nhất bên người, khẩn trương dò hỏi Dư Nhất có hay không bị doán đến, nơi này huyết tinh khí quá nặng có hay không vọt tới hắn linh tinh. Dư Nhất lắc đầu, Ý bảo hắn không cần lo lắng chính mình. Thần y dì quốc người cũng đội vàng bắt đầu rửa sạch quét tức lên. Thiếu cốc chủ. Một cái niên cấp hơi dài đại phu tiến đến thanh y dì nam nhân bên người. Nàng liền xem đều không có nhiều xem ngài liếc mắt một cái. Thanh y dì nam nhân sinh cực hảo. Ở bắc võ lâm từ trước đến nay có ngọc diện thần y dì danh hiệu. Hơn nữa tính cách ôn nhu chính trực. Không biết có bao nhiêu nữ hiệp vì bọn họ thiếu cốc chủ tranh giành tình cảm. Lúc này đây tới tiếp cận dư huyền cũng là bọn họ bắt võ lâm không ít tiền bối qua lại lặp lại khuyên nhiều lần, hy vọng bọn họ thiếu cốc chủ có thể vì đại cục cùng võ lâm thương sinh suy xét, cuối cùng liền bọn họ lao cốc chủ đều ra mặt, thiếu cốc chủ mới miễn cưỡng đáp ứng. kết quả đi vào nam võ lâm lúc sau, bọn họ thiếu cốc chủ đều tới lâu như vậy, dư huyền đều không có xuất hiện, chính là phái người lại đây hỏi một chút. lúc này đây anh hùng cứu mỹ nhân, hơn nữa bọn họ thiếu cốc chủ phong tư lỗi lạc, dư huyền như thế nào cũng nên tiến lên đáp cái lời nói. Ai biết nhân ra căn bản liền không thèm để ý, thật giống như bọn họ thiếu cốc chủ không tồn tại giống nhau. Bọn họ nhìn kỹ xem, thiếu cốc chủ vẫn là như vậy phong độ nhẹ nhàng dung mạo vô sóng A. Chẳng lẽ, dư huyền không thích nam? Có lẽ chỉ là cô nương này rụt rẻ, yêu cầu thiếu cốc chủ chủ động xuất kích một chút. Như vậy cũng hảo, ta trở về lúc sau cùng sư phụ nói một chút nàng trướng mắt ta đó là. Thanh y dì nam nhân thuận miệng nói loại này lừa gạt nữ tử cảm tình việc, ta cũng khinh thường vì này. Thiếu cốc chủ. Ngài vừa rồi cũng thấy. Dư huyền chi cường, thế sở hiếm thấy. Chúng ta thần y di cốc tuy rằng y di thuật vô song, nhưng tự bảo vệ mình chi lực thật sự khuyết thiếu. Nếu có dư huyền tương trợ, hôm nay việc còn sẽ xuất hiện sao? Việc này đều không phải là liên quan đến thiếu cốc chủ ngài một người, ra tới là lúc lão cốc chủ liền dặn dò ta phải hảo hảo cùng ngài thuyết minh tình huống. Phải biết rằng, hiện tại không ngừng chỉ có ngài một người tiến đến, bác võ lâm không ít thế ra con cháu đều tới. Người trong võ lâm mộ cường, nếu là dư huyền trở thành thiên hạ đệ nhất, nàng chú định sẽ xử sách lưu danh, cùng đã từng đại tông sư giống nhau trở thành thần thoại. Trời nang tuổi tác càng dài, thanh danh càng hơn, tự nhiên có vô số người hội tụ tập ở nàng bên người. Hiện giờ quỳnh ngọc cung sở làm, còn không phải là muốn đem dư huyền chặt chẽ chói chặn, không cho nàng rời đi. Kỳ thật, bọn họ phải làm, bản chất cũng cùng quỳnh ngọc cung không có gì khác nhau. Một người nếu là cường đại tới rồi có thể tả hữu thiên hạ đại thế, như vậy nàng liền không hề thuộc về nàng chính mình mà là sẽ trở thành vô số người tranh đoạt mục tiêu. Dư huyền, chính là như vậy một người. Phía trước hắn còn không tin, một nữ nhân lại sao có thể sẽ như vậy cường đại. Nhưng vừa rồi dư huyền ra tay khiến cho hắn tin tưởng, nữ nhân này là thật sự có được trở thành một cái khác đại tông sư tiềm chất. Chỉ cần là người sáng suốt đều có thể thấy được. Nay đó tới phạm hắc y di nhân đều là làm cho bọn họ thần y di cốc đau đầu không thôi kẻ thù lớn, bọn họ cũng từng số tiền lớn mời trên giang hồ cao thủ hỗ trợ. Nhưng những cái đó cao thủ ở này, đó hắc ý nhân vây công dưới cũng có không ít tử thương. Một khi có cao thủ tọa chấn, những cái đó hắc ý nhân liền sẽ tạm dừng một thời gian, cao thủ vừa đi, bọn họ lại ngóc đầu trở lại. Chỉ có ngàn ngày làm tặng, nào có ngàn ngày để phòng cướp. Bọn họ thần y Di Cốc cũng là không hề biện pháp. Không nghĩ tới chính là, bọn họ chỉ là cùng Dư Huyền đánh cái đối mặt, cũng đã bại hạ trở tới. Nếu là Dư Huyền cùng Thiếu Cốc chủ ở bên nhau, bọn họ thần y Di Cốc đại phu ra cửa, Không bao giờ dùng lo lắng mặt khác sự tình. Trời cao sinh ra như thế nhân vật, có lẽ thiên hạ là thật sự muốn biến biến đổi. Chỉ sợ, về sau muốn biến thành đến dư huyền giả được thiên hạ. Thanh ý lìa nam nhân sắc mặt trở nên khó coi lên, chính là, hắn lại cần thiết muốn nhớ trong cốc lớn nhỏ sự vụ, bởi vậy càng thêm do dự. Bất quá dư huyền mới mặc kệ này đó. Người khác nghĩ như thế nào nàng, nàng quản không được. Nàng chỉ cần hảo hảo nhìn tiểu nhất, làm tiểu nhất không bị thương hại, có thể khỏe mạnh sinh hoạt là được. Những cái đó âm nhu quỷ kế, công danh lợi lộc, nàng cũng không phải thực để ý chỉ cần cho nàng mấy ngàn lượng bạc, làm nàng cùng cha mẹ đệ đệ có thể vui vẻ quá hạ nửa đời, nàng lập tức là có thể quy ẩn điền viên. Đáng tiếc, không có người sẽ tin tưởng Dư huyền nói. Bọn họ suy bụng ta ra bụng người nhận định Dư huyền không có khả năng sẽ buông hết thảy, cho nên trước nay chỉ nghĩ lợi dụng. Ta xem bọn họ dùng dược, miệng vết thương lập tức liền cầm máu, có thể thấy được có chút thật bản lĩnh, nói không chừng liền có thể chưa khỏi ngươi Dư huyền cũng không phải một chút đều không có quan sát ngoại giới, chỉ là trọng tâm đặt ở tiểu nhất trên người mà thôi, hy vọng bọn họ có điểm dùng. Người kiếm pháp luyện thực hảo, chính là, chính là người ra tay thời điểm có thể tự tại một chút liền càng tốt. Ta hy vọng ngươi dùng kiếm thời điểm có thể vui vẻ một chút. Dư nhất vẫn là nhịn không được nói lên, ở hắn xem ra, có thể khỏe mạnh luyện kiếm hẳn là một kiện vui sướng sự. Hắn bởi vì thân thể duyên cớ, ngẫu nhiên thân thể hảo luyện một bộ kiếm pháp đánh một bộ quyền, là có thể vui vẻ mấy ngày. Giết người có cái gì hảo vui vẻ? Dư Huyền cười khổ, hảo, ngươi tưởng nhiều như vậy làm cái gì? Chúng ta trước hảo hảo nghỉ ngơi, đợi chút khiến cho bọn họ cho người xem xem. Thân Y Dị Cốc người động tác vẫn là nhanh nhẹn, không đến một canh giờ cũng đã thu thập sạch sẽ. Thỉnh Dư Huyền tỷ đệ trực tiếp vào nội đường. Thân Y Dị Cốc thiếu cốc chủ cũng một lần nữa trang điểm một chút, thay đổi một thân bạch y lìa ra tới, càng thêm có vẻ phiêu giật xuất trần. Trên mặt cũng treo cực chịu nữ hiệp nhóm hoan nên khuôn mặt, có thể nói giả trẻ toàn nghi. Thân y dì quốc đại phu nhóm đều thực chờ mong bọn họ thiếu cốc chủ mã đáo công thành. Tuy rằng bán đứng sát tướng không có không đáng ghi lại kỹ càng, nhưng có thể lợi dụng ưu thế vì cái gì muốn từ bỏ. Bọn họ thân y dì quốc rõ ràng cũng là một cái hảo lựa chọn. Nhưng mà dư huyền ánh mắt vẫn là không có nhiều dừng lại liếc mắt một cái. Nàng chỉ là cùng dư nhất ở chỗ này chờ. Bất quá tiểu nhất tựa hồ cũng có chút khẩn trương, vẫn luôn ở rối tay lý chính mình đầu tóc, vừa rồi còn nói muốn tẩy cái mặt. Dư Huyền không thể không lại mang theo hắn đi phòng chất tuổi nấu nước rửa mặt. Tiểu Nhất thậm chí còn móc ra một cây cây châm mang lên. Thấy cái đại phu, nhưng thật ra thực khẩn trương. Dư Huyền có điểm hụt hững, chẳng lẽ là bởi vì thần y Ai Cốc nơi này còn có mấy cái xinh đẹp nữ thần y Ai. Ai, đệ đệ lớn, không hảo quản. Dư Huyền trong lòng toàn thủy mạo phao, đại ban đêm ngươi là xem bệnh lại không phải tương thân, ngươi đủ đẹp. Dư Nhất hơi hơi mỉm cười, ngươi không hiểu. Kia thần y Cốc thiếu cấp chủ, phi Rõ ràng chính là không có hảo tâm Mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào Chính mình cũng không thể thua Liên hắn tình huống hiện tại Cũng chỉ có một khuôn mặt Nàng nâng dư nhất ngồi xuống Lặng lặng nhìn thần y cốc thiếu cốc chủ Đem dư nhất bệnh trạng cùng trước kia đại phu nhóm lời nói đều nhất nhất nói ra Bao gồm dư nhất hiện tại an dược phương thuốc cũng đều đặt ở trên bàn Chuẩn bị rất là chu toàn Thiếu cốc chủ vẫn là thực chuyên nghiệp Đầu tiên là xem xong rồi này đó phương thuốc Lại làm mặt khác đại phu nhóm đi theo nhìn xem Chờ bọn họ tham thảo trong chốc lát, mới nghiêm túc trả lời nói, nhìn ra được tới, này đó khai phương thuốc đại phu đều là y thuật siêu quần, căn cứ lệnh đệ tình huống cũng làm tương ứng điều chỉnh. Chỉ là xem bệnh chú trọng vọng, vãn, vấn, thiết, còn thỉnh lệnh đệ cởi áo choàng, ta nhìn kỹ xem." Dư Nhất gật gật đầu, thực mau liền bỏ đi áo choàng, thuận tiện đem cánh tay cũng rụt ra tới, khẽ cười nói, "Thần y liễu, ngài giúp ta nhìn xem đi." Trong lúc nhất thời, trong sân đại phu ánh mắt không tự chủ được hướng tới Dư Nhất nhìn qua đi. Đã sớm nghe nói dư huyền đệ đệ là cái đại mỹ nhân, nhưng dư huyền cũng bất quá trung nhân chi tư, nghĩ đến nàng đệ đệ cũng sẽ không đẹp đi nơi nào, ít nhất không có khả năng so đến quá bọn họ thiếu cấp chủ. Thấy chân nhân, bọn họ mới biết được không đúng. a này, thất sách! Bọn họ thiếu cốc chủ đại khái không thể dựa sát tướng. chương 150 đệ 150 chương Lệnh đệ trời sinh kinh mạch tắc nghẽn, bẩm sinh thiếu hụt, dễ dàng bị thương bệnh nhập thể. Đây là trời sinh chi tật, chỉ có thể vinh dưỡng. Lại vô trị tận gốc phương pháp thiếu cốc chủ cẩn thận đem dư nhất đều kiểm tra rồi một lần, cuối cùng vẫn là đến ra như vậy một cái kết luận tới, không bằng nói, lệnh đệ có thể kiên trì đến bây giờ, này phân ý chí lực thật sự là. Hắn còn muốn lại nói điểm cái gì, nhưng dư nhất con mắt hình viên đạn liền như vậy bắn lại đây, thiếu cốc chủ cũng thức thời câm miệng không nói. Liên dư nhất loại này tình huống thân thể, mỗi lần uống dược lúc sau nhất định có cực đại tác dụng phụ, bởi vì này đó phương thuốc dược lực đều rất mạnh chỉ có như vậy mới có thể bổ túc hắn thân thể sở khuyết thiếu nguyên khí. Loại này thống khổ, không phải người bình thường có thể thừa nhận, nhưng dư nhất lại tựa hồ căn bản phát hiện không đến thống khổ giống nhau, không hề có hiển lộ ra tới. Hắn trước kia cung cấp mô vị giang hồ hào kiệt khai quá cùng loại dược, ngày thứ ba cái kia hào kiệt liền khiêng không được, hy vọng thần y cốc có thể cho hắn dùng châm giảm bớt hắn thống khổ. Thiếu niên này, tuổi còn trẻ, nhưng lại tương đương lợi hại. Hẳn là khen một câu, không hổ là tỉ sao cũng không biết là cái dạng gì cha mẹ mới có thể dưỡng ra như thế xuất chúng một đôi nhi nữ. Lúc này, thiếu cốc chủ trong lòng nhưng thật ra đối này tỷ đệ hai người đổi mới không ít. Có lẽ, cũng là vì dư nhất dung mạo quá thịnh, chính mình không cần bị bức làm dùng sắc tướng dụ hoặc nhân ra vô tội nữ tử loại chuyện này. Chẳng lẽ liền không có cái gì biện pháp khác, chẳng sợ làm ta đệ đệ quá nhẹ nhàng một ít. Dư huyền ở bên cạnh sốt ruột do hỏi, có thể cho hắn không vất vả như vậy sao? Nhưng thật ra có. Thanh y dì nam nhân nghĩ nghĩ, nói, chúng ta thần y quốc cốc bất truyền bí mật, có một bộ cứu mạng kim châm, chỉ có sư phụ ta cùng ta mới có thể. Ta nếu vì hắn thi châm 9981 thiền, là có thể làm hắn thống khổ giảm bất tam thành đến năm thành không đợi. Vậy dùng, chính là dùng châm nói, còn cần một cái thuốc dẫn, thập phần khó được. Thiếu cốc chủ cũng không bán cái nút, nó kêu trăm hưng dẫn, là phiên bang tiểu cốc quốc bảo, trước mắt liền dấu ở hoàng cung bên trong. Trong hoàng cung cao thủ nhiều như mây muốn bắt được nó khó càng thêm khó ta đi lấy là được biết đồ vật ở nơi nào liền rất hảo khác căn bản không quan trọng chính là hoàng cung địa thế phức tạp ta lại không phải ngày đầu tiên đi hoàng cung dư huyền thuận miệng trả lời một câu thấy mọi người ánh mắt đều hướng tới nàng nhìn lại đây bao gồm dư nhất cũng nhìn chầm chăm nàng nàng mới ngượng ngùng sờ sờ cái mũi trước kia ta không phải bắt cái lao đại phu cho ngươi xem bệnh sao cái kia lão nhân chính là thái y yểm viện đầu a bất quá hắn khai phương thuốc vẫn là thực dùng được Thái y lẻ viện đầu từ trước đến nay chỉ cấp hoàng đế thái hậu xem bệnh, liền như vậy bị dư huyền cấp đoạt tới cấp nhà mình đệ đệ xem bệnh. Dư huyền cư nhiên không có bị bắt đi, ta cũng không có làm hắn có hại. Hắn nói hắn muốn nào đó trên vách núi linh chi, ta cho hắn bắt được. Dư huyền nhĩ mày nói, lúc sau chúng ta cũng vẫn luôn phối hợp thật tốt. Bất quá hắn cũng nói, bọn họ thái y lẻ viện xem bệnh giống nhau đều là buôn bảo thủ trị liệu đi, muốn dùng mánh dược chữa bệnh còn phải xem trên giang hồ đại phu. Bắt được Trăm hương dẫn lúc sau liền có thể bắt đầu dùng châm. Thiếu cốc chủ thực mau liền rời đi đề tài, hắn sợ chính mình nói thêm gì nữa, dư huyền lại muốn nói ra một ít khác lời nói tới, bọn họ người trong giang hồ cùng quan phủ vẫn là tận lực nước giếng không phạm nước sông hảo. Các ngươi liền trước khai điểm khác dược, ta trước mang tiểu nhất trở về. Chờ ta bắt được trăm hương dẫn liền trở về, đúng rồi, ngươi yêu cầu nhiều ít phân lượng thuốc dẫn. Một tiền đã đủ rồi. Ta đây liền lấy hai tiền, lo trước khỏi họa, nhiều coi như cho ngươi tiền thuốc men. Dư huyền thực mau liền làm ra quyết định, lại xoay người lại, ý bảo Dư nhất đi lên, đà tạ, các ngươi thần y cốc về sau có việc có thể kêu ta, có thể giúp ta nhất định xe băng. Còn có, các ngươi nếu như có chuyện gì yêu cầu ta làm, lại hoặc là không nghĩ ta làm nói, nói thẳng thì tốt rồi, con người của ta không thích cùng người khác làm này đó loanh quanh lòng vòng, ta muốn tiết kiệm thời gian đi luyện công. Nàng lại không nốc, thần y cốc những người này xem chính mình rõ ràng ánh mắt không đúng, tám phần là ở kế hoạch cái gì. Bất quá trên giang hồ đối nàng có ý đồ người thật sự quá nhiều, nàng cũng lười đến nhất nhất điều tra rõ. Thật sự xúc phạm đến nàng điểm mấu chốt nói, nàng liền trực tiếp động thủ giết, xong hết mọi chuyện. Dư huyền thực mau liền cong dư nhất biến mất ở bầu trời đêm bên trong, lưu lại thần ý cốc người hai mặt nhìn nhau. Xem ra, phải đối phó dư huyền không phải đơn giản như vậy sự. Nàng thực lực cường đại, nhưng cũng thực thông minh. Này đó là khó đối phó nhất loại hình. Bọn họ thiếu cốc chủ phòng trừng là không thành. Vẫn là trở về bẩm báo một chút lão cốc chủ không bằng dùng biện pháp khác. Nàng đối nàng đệ đệ, là thật sự thực hảo. Thiếu cốc chủ ngược lại nở nụ cười, hơn nữa, nàng một lòng chỉ nghĩ muốn đệ đệ khỏe mạnh, những thứ khác nàng đều sẽ không thực để ý, nàng là cái không tồi cô nương. Thân ý cốc người hơi hơi ngẩn người. Chẳng lẽ thiếu cốc chủ cố tình thích loại này loại hình? Muốn bắt chăm hương dẫn không khó, nàng hoàn toàn có thể cho thái ý, ý ở viện người hỗ trợ. Loại này chỉ cần một bộ phận dùng để làm dược. Tam phần liền ở Thái Ý ỉa viện bên kia. Dù sao dược liệu hao phí là có thể tự do cân nhắc, nhiều một chút nhi thiếu một chút dầu dịa, lừa dối lãnh đạo là mỗi cái làm công người đều có bản lĩnh. Gì, làm công người là cái gì? Dư huyền hậu chi hậu giác, giống như tên này có điểm quen thuộc. Tính, có thể là ở nơi nào nghe nói qua đi. Bất quá qua lại hoàng cung nhiều ít còn cần một chút thời gian lúc này Quỳnh Ngọc Cung chỗ tốt liền thể hiện ra tới. Bọn họ cho dù là vì càng tốt khống chế nàng cũng đến hảo hảo chiếu cố dư nhất tiểu nhất người yên tâm ta sẽ bằng nhanh tốc độ trở về nếu là quỳnh ngọc cung có người tưởng lừa ngươi đáp ứng cái gì ngươi trước đáp ứng là được không cần cùng bọn họ cứng đối cứng chờ ta trở lại ngươi lại tìm ta cáo trạng chính là dư nhất cười tủm tìm ứng đến nỗi rốt cuộc muốn như thế nào làm đó chính là một chuyện khác hắn chờ cái này dư huyền không ở quỳnh ngọc cung cơ hội cũng đã đợi thật lâu tỷ ở ngươi đi phía trước giúp ta cái tiểu vội đi Dư Nhất đột nhiên kêu tỉ, nhất định có việc. Nhưng Dư Huyền từ trước đến nay sùng hắn, cái gì cũng không hỏi liền ứng hạ, muốn làm cái gì sự tình, ngươi nói là được. Dư Huyền cùng Quỳnh Ngọc cung trưởng môn thuyết minh tình huống, chính mình đi một chút sẽ về, hữu dư một ở trong tay, bọn họ cũng không lo lắng Dư Huyền sẽ chạy. Đi thôi, chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi đệ đệ. Chờ Dư Huyền trở về, nếu là Dư Nhất chính mình muốn gia nhập Quỳnh Ngọc cung, vậy không phải do nàng. Mọi người các hoài tâm tư, nhưng thật ra lẫn nhau hài hòa liên ở quỳnh ngọc cung đã bắt đầu phái người không ngừng cùng dư nhất nói lên quỳnh ngọc cung tốt đẹp gia nhập quỳnh ngọc cung là có thể giúp dư huyền chia sẻ áp lực linh tinh nói dối là lúc quỳnh ngọc cung nội lại có một cái lời đồn đại ở lặng yên không một tiếng động hứng khởi có người ở quỳnh ngọc cung sau núi đào tới rồi một quyển tuyệt thế võ công bí tịch luyện này bộ kiếm pháp cho dù là tam lưu võ công cũng có thể bước lên nhất lưu cao thủ đã có người tự mình thử qua nhưng mà này bộ kiếm pháp lại bị quỳnh ngọc cung nào đó trưởng lao ra tay cất lấy Kiếm pháp người sở hữu trước khi chết, đêm này bộ kiếm pháp giấu ở trong cung, hy vọng người có duyên đến chi. Loại này lời đồn đãi, vốn dị không có gì người tin tưởng. Chính là cố tình này bộ kiếm pháp phía trước 10 chiêu đã truyền lưu ra tới. Quỳnh Ngọc Cung nội trên giới lệ tử, đều luyện phía trước 10 chiêu, chỉ cảm thấy kiếm pháp tinh diệu vô cùng, đủ để cho chính mình võ công nâng cao một bước, phải hảo hảo nghiền ngẫm thể hội. Nhưng cố tình cũng chỉ có 10 chiêu, mặt sau kiếm pháp như cũ không thể hiểu hết. Quỳnh Ngọc Cung trên dưới đều có chút rối loạn, nhưng cố tình có thể dùng võ lực giá trị áp đảo mọi người dư huyền cũng không ở chỗ này. hoang đường, một bộ kiếm pháp là có thể làm nhiều như vậy đệ tử vô tâm luyện công lẫn nhau tranh đấu, chuyến ra đi ta quỳnh ngọc cung mặt mũi gì tổn quỳnh ngọc cung trưởng môn giận dữ, chính là cố tình này bộ kiếm pháp lại có một bộ phận truyền lưu ra tới, quả thực như là cố ý nhằm vào bọn họ quỳnh ngọc cung giống nhau. sẽ là ai đâu? quỳnh ngọc cung trưởng môn cái thứ nhất hoài nghi người kỳ thật chính là dư huyền nàng có như vậy mục đích nhưng hắn cũng nhìn này kiếm pháp tiền 10 chiêu đích xác tinh diệu vô cùng nếu là dư huyền nàng vì cái gì không chính mình luyện hơn nữa nàng giờ phút này đã đi hoàng cung thời gian là không khớp vậy chỉ có thể là những cái đó không quen nhìn Quỳnh Ngọc cung đối thủ nhóm cố ý làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau do đó đạt tới suy yếu Quỳnh Ngọc cung thực lực mục đích cố tình bọn họ hiện tại con bắt không được người liền tính hắn mở miệng ngăn cản chỉ sợ ngầm vẫn là sẽ có người tiếp tục tìm kiếm dữ dộiác độc Này phía sau mà người sợ là sớm có dưỡng yêu Cha, nhất định phải đem ngọn nguồn điều tra ra Đầu sỏ gây tội còn ở tiểu lâu nhìn non sông tươi đẹp nhịn không được suy nghĩ dư huyền hiện tại tới nơi nào Kỳ thật chính hắn biết thân thể của mình Hắn nếu là vẫn luôn duy trì sinh mệnh cũng liền thôi Nhưng hắn lại có thể cảm giác được chính mình là càng ngày càng suy yếu Hắn có lẽ sống không được đã bao lâu Chính là, hắn cần thiết muốn chém đoạn dư huyền trên người gông xiềng lúc sau mới yên tâm đi tìm chết Bằng không, hắn chết không nhắm mắt Thật giống như, hàn trời sinh chính là tới làm chuyện này giống nhau. Dư huyền thoạt nhìn đầu vóc đơn giản, trên thực tế cực kỳ cố chấp. Nàng một khi nhận định sự tình gì, nàng liền sẽ không dễ dàng đi sửa. Đây là nàng ưu điểm, cũng là nàng khuyết điểm. Nàng nhận định chính mình muốn báo ân, phải đối bọn họ một nhà máu chảy đầu rơi, thậm chí trả giá sinh mệnh cũng không tiếc, như vậy nàng liền sẽ không đổi ý. Nàng nếu là ích kỷ một chút thì tốt rồi, này thiên đại địa đại, lại có ai có thể ngăn cản nàng đâu. Khu kh Dư nhất lại ho khan vài tiếng, hắn nhìn bên hồ thượng bay lượn điểu, còn có trên mặt hồ dần dần hiện ra tới vết máu, trên mặt cười cười. Còn có một bộ phận kiếm pháp, hắn làm dư huyền hỗ trợ giấu ở cá bụng, tính tính thời gian, cũng không sai biệt lắm hẳn là bị người phát hiện. Quỳnh Ngọc Cung muốn một sự nhịn chín sự lành, cũng phải nhìn hắn có đáp ứng hay không. Có đôi khi, không biết võ công người, mới là đáng sợ nhất ta. chương 151 đệ 151 chương Dư huyền nào biết đâu rằng chính mình chỉ là đi trong Hoàng Cung lấy cái dược mà thôi, Quỳnh Ngọc Cung bên trong cũng đã nhao đến không thành bộ dáng. Nàng cũng bất quá chính là giúp tiểu nhất trôn một bộ kiếm pháp, cũng không có làm cái gì đại sự, nào biết đâu rằng chính là như vậy một bộ kiếm pháp thiếu chút nữa đem không chế nàng Quỳnh Ngọc Cung cấp lộng không có. Rốt cuộc, nàng ý tưởng liền tương đối đơn giản, nàng tuổi trẻ thực, ngao cũng có thể ngao chết Quỳnh Ngọc Cung những cái đó qua tuổi nửa trăm lao nhân. Chờ bọn họ đã chết, tự nhiên không có người lại có thể ước thúc chính mình Đến lúc đó chính mình liền tính đưa bọn họ từ trong quan tài đào ra quất sắc cũng không có người dám nói thêm cái gì. Cho nên, nàng chờ là được. Nhưng dư huyền chờ nổi, nhưng dư nhất lại chờ không nổi. Liên ở Quỳnh Ngọc Cung bắt đầu sinh ra bên trong mâu thuẫn thời điểm, thân y dư cốc thiếu cốc chủ không có việc gì liền lên núi tới cấp dư nhất xem bệnh, tùy thời quan chắc thân thể hắn tình huống. Lại như vậy đi xuống, chỉ sợ thân thể của ngươi chưa chắc có thể chống đỡ được kim châm trị liệu. Thiếu cốc chủ không khỏi nhíu mày. Hắn phát hiện dư nhất thân thể chuyển biến xấu so với hắn tưởng tượng muốn mau rất nhiều, mà như vậy trạng huống hắn cơ hồ chưa từng có gặp được quá. Nếu đổi một người khác, chỉ sợ thiếu cốc chủ đều phải cùng đối phương nói thỉnh bọn họ chuẩn bị hậu sự, cuối cùng mấy ngày này muốn ăn cái gì chơi cái gì liền đều tùy người bệnh đi hảo. Nhưng trước mặt người này là dư nhất, hắn liền không thể nói như vậy. Nếu dư nhất đã chết, cũng không biết dư huyền sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Một khi Quỳnh Ngọc Cung hoặc là toàn bộ trên giang hồ đều không có có thể ước thúc dư huyền người hoặc là sự ở, cái kia cô nương lại sẽ ở người khác dã tâm giới biến thành bộ dáng gì đâu. Thiếu cốc chủ chỉ là ngấm lại, liền vì nàng mà khổ sở. Không quan hệ, đại phu ngươi dùng trọng dược là được, ta chịu nổi. Dư nhất nghe bên thai thỉnh thoảng truyền đến tiếng đánh nhau, nhẹ giọng cười nói, ta sẽ hảo hảo căng đi xuống. Quỳnh Ngọc Cung gần nhất bất lợi với ngươi dưỡng bệnh, không bằng ngươi cùng trưởng môn nói nói, đến dưới chân núi đi. Như vậy đối với người an toàn cũng càng tốt. Thiếu cốc chủ huyền chuyển nhắc nhở nói. Liền Quỳnh Ngọc Cung hiện tại cái dạng này, đã bắt đầu hướng tới không thể không chế phạm vi phát triển. Hắn ở dưới chân núi, cũng đã nghe thấy được tiếng gió. Nay một đường đi tới, càng là trong lòng rôn sợ. Quỳnh Ngọc Cung ở ngắn ngủn thời gian trong vòng, như thế nào liền sẽ biến thành cái dạng này. Hắn cũng nghe nói kia bộ kiếm pháp khủng bố chỗ, những cái đó luyện một nửa kiếm pháp người, dần dần sẽ tẩu hỏa nhập ma chỉ có tìm được hoàn chỉnh kiếm pháp mới có thể khôi phục bình thường. vì thế, tranh đấu liền càng thêm gây cấn. hiện giờ tình thế đã khó có thể khống chế. quỳnh ngọc cung trưởng môn không thể không phái tâm phúc tới bảo hộ dư nhất, miễn cho hắn cũng bị cuốn vào trong đó. bằng không chờ đến dư huyền trở về, mới là bọn họ quỳnh ngọc cung chân chính thai hỏa ngập đầu. thực mau, ngươi không cần quá coi thường quỳnh ngọc cung trưởng môn. dư nhất thở dài, hơn nữa, ta cảm thấy ở chỗ này dưỡng bệnh, có thể so ở dưới chân núi muốn vui sướng nhiều. Ít nhất hắn muốn xem thấy Quỳnh Ngọc cung trưởng môn không thể không tự đoạn cánh tay, bóp mũi nhận tài ghê tầm sự. Thiếu cốc chủ thấy dư nhất tươi cười, tức khắc có chút kinh hãi. Mỹ nhân như hoa cách đám mây, nhưng dư nhất Mỹ mạo lại làm hắn cảm thấy nguy hiểm. Hắn trước kia cũng từng trị liệu quá những cái đó ma đạo bên trong giết người như ma ra hỏa, nhưng đối phương cho hắn cảm giác còn không có trước mắt thiếu niên này người cao. Nhưng vấn đề là, trước mắt thiếu niên này người, một chút ít võ công đều không có, lại còn có thân thể ốm yếu cơ hồ muốn chết hay là la ảo rất sao? Quỳnh Ngọc Cung huấn loạn ước chừng chỉ rằng co 3 tháng không đến. Quỳnh Ngọc Cung trưởng môn lấy xét đánh không kịp bưng thai nhớ chi thế, bằng tàn khốc thủ đoạn đem những cái đó bởi vì luyện một nửa kiếm pháp tẩu hỏa nhập ma đệ tử cùng trưởng lão toàn bộ giết chết, còn có thể cứu lại liền dùng kịch độc khống chế, mạnh mẽ bức bách bọn họ bình tĩnh lại. Đồng thời, Quỳnh Ngọc Cung trưởng môn còn ý đồ đem này một nửa kiếm pháp ném tới môn phái khác đi, là môn phái khác cũng nếm thử bọn họ thống khổ. Đáng tiếc chính là. Kia bộ kiếm pháp mặc kệ như thế nào tìm kiếm đều còn không hoàn toàn thật giống như nó ngay từ đầu liền không phải hoàn chỉnh công pháp giống nhau. vật như vậy chỉ cần vừa đến môn phái khác liền sẽ bị hủy rớt. quỳnh ngọc cung vì thế thương gân động cốt đệ tử ít nói cũng thiệt hại một nửa càng không cần phải nói những cái đó trưởng lão quản sự vì thế quỳnh ngọc cung ít nhất ở kế tiếp 3 bốn năm nội đều phải nghỉ ngơi lấy lại sức không thể không thả chậm thống nhất võ lâm bước chân cũng đồng dạng vì rất nhiều người đều tranh thủ tới rồi thời gian. Chỉ là kinh này một chuyện lúc sau, Quỳnh Ngọc Cung nội đồng dạng có không ít đệ tử đều đối trưởng môn nói sinh ra hoài nghi. Phía trước trưởng môn nói cái gì, chờ đến nhất thống giang hồ lúc sau bọn họ làm Quỳnh Ngọc Cung đệ tử đều có thể đi theo nước lên thì thuyền lên. Nhưng hôm nay, chỉ là một bộ kiếm pháp mà thôi, cũng đã làm trưởng môn đau hạ sát thủ, trực tiếp giết chết trong cung như vậy nhiều người. Những cái đó không có bối cảnh, đã là bạch cốt một đống. Có quyền thế, lại chỉ là bị dùng dược không chế, mất đi tự do. Còn có thể đi theo uy hiếp bọn họ sau lưng gia đình. Đối lập như thế rõ ràng, hắn trước kia nói những lời này đó, chỉ sợ đều là gặp người. Dư nhất cũng căn bản không có trông cậy vào một bộ tàn khuyết kiếm pháp là có thể đem Quỳnh Ngọc cung đánh sập, đơn giản chính là mượn cơ hội mai phục một cái hạt giống, chờ hạt giống mọc dễ nảy mầm kia một ngày thôi. Không phải nói tổ sư ra trước kia đầu góc không quá hành, cho nên chúng ta trường nguyện kiếm tông lịch đại trưởng môn đều đến chọn đầu góc tốt sao. Ta xem tổ sư ra đầu góc rõ ràng liền hảo thật sự. Nào đó kiếm tu trưởng lão không khỏi phun tào nói, chiêu này mượn đao giết người quả thực tuyệt, tổ sư ra này cũng quá độc ác. Không hổ là tổ sư ra, liền tính là phàm nhân, cũng có thể sáng tạo ra như thế lợi hại kiếm pháp, có thể thấy được thiên phú loại đồ vật này thật là không có cách nào giảng đạo lý. Có thể là bởi vì tổ sư ra trước kia quá cường, hơn nữa hắn một lòng luyện kiếm cho nên căn bản là không cần nghĩ như vậy dùng như kế khu đối phó người khác. Chính là tổ sư gia hiện tại lại không thể luyện kiếm, mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì, tự nhiên liền phải dùng đầu óc. Một cái khác trưởng lão vùi đầu khổ tư trong chốc lát, cấp ra như vậy một đáp án tới, tổ sư gia người như vậy, ông trời không có khả năng liền thật sự đương hắn đương một cái bất lực ốm yếu mỹ nhân. Chỉ có thể nói, hóa Phàm thật khủng bố, ta còn là thành thành thật thật độ kiếp phi thăng, ta cảm thấy ta nếu là Hoa Phàm, khẳng định sẽ ngã xuống. Không tuổi ta cũng là như vậy tưởng. Ai nguyên bản tới bảo vệ hóa phàm là vì cho chính mình gia tăng kinh nghiệm, không nghĩ tới ngược lại càng thêm làm ta kiên định tuyệt không hóa phàm tín niệm. Hóa phàm không phải người bình thường làm được. Người xem dịch dư huyền, đến bây giờ còn không có tìm được chính mình đạo tâm đâu, nàng hiện tại còn ở nỗ lực luyện kiếm luyện công, hy vọng sớm một chút trở thành thiên hạ đệ nhất đâu. Nghĩ đến đây, kiếm tu các trưởng lão lập tức liền cất miệng. Hóa phàm khủng bố như vậy, bọn họ vẫn là liền bảng quan đi. Chờ đến dư huyền mang theo trăm hương dẫn trở về thời điểm. Thấy Quỳnh Ngọc cung trên dưới bộ dáng thiếu chút nữa cho rằng chính mình đi rồi lúc sau nơi này tao ngộ bọn cướp, bằng không như thế nào lập tức liền tàn phá nhiều như vậy. Nơi nơi đều là đau thương kiếm kích dấu vết không nói, liên quan đệ tử cùng các trưởng lão cũng đã biến mất không ít. Bất quá này đó đều không phải dư huyền quan tâm, nàng trước tiên liền tìm tới rồi dư nhất, xác nhận dư nhất không có nhớ sự tình gì lúc sau liền mang theo dược, con dư nhất lại hạ sơn. Đến nỗi Quỳnh Ngọc cung sống hay chết, cùng nàng có quan hệ gì? Thiếu cốc chủ cũng không nghĩ tới dư huyền nhanh như vậy là có thể mang theo dược trở về, trong lòng cũng rất là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ta trước vì hắn làm thuốc tắm, tiếp theo cho hắn uống thuốc, chờ hắn lâm vào hôn mê là lúc ta lại cho hắn dùng châm, như vậy hắn thống khổ có thể giảm rất nhiều. Thiếu cốc chủ nghiêm túc cùng dư huyền giải thích, ngươi đệ đệ hắn lâu bệnh quân thân, vẫn luôn ở nhẫn mại thường nhân không thể chịu đựng được thống khổ, cho nên ta sẽ đem hết toàn lực làm hắn dễ chịu một chút, ngươi không cần như vậy lo lắng. Đa tạ ngươi. Dư Huyền cũng ý thức được thiếu cốc chủ chân thành, các ngươi thần y y cốc có phải hay không vẫn luôn ở vì những cái đó hắc y, y hệ nhân mà phiền não. Ta đã ở phái người tìm kiếm bọn họ tin tức, đợi khi tìm được tin tức, ta liền đưa bọn họ đều giết. Về sau các ngươi ra cửa liền không cần lại lo lắng cho mình an nguy. Nàng người này tri ân báo đáp, tuyệt đối sẽ không làm đi làm chính mình ân nhân, nhân thương tâm sự tình. Thiếu cốc chủ khẽ cười cười, vậy đa tạ người, làm đại phu, đây đều là ta nên làm. Nhưng là ta có năng lực giúp các ngươi cũng không thể ra mặt dày cũng chỉ cấp tiền khám bệnh, khác cái gì cũng không làm a Dư huyền đồng dạng cười trả lời, người yên tâm là được, ta không thích thiếu người. Thiếu cốc chủ trong lòng có chút thất vọng, hắn ý thức được dư huyền là thật sự đối chính mình một chút ý tưởng đều không có, chẳng sợ hắn hôm nay đã dốc lòng trang điểm một phen, nhưng đối dư huyền tới nói, hắn cũng chỉ là một cái người xa lạ thôi. Loại cảm giác này, thiếu cốc chủ còn chưa bao giờ thể hội quá. Đại khái cô nương khác đối hắn quá mức xua như xua vịt, Mà Dư huyền lại quá mức giới hạn rõ ràng đi. Ánh mắt của nàng, giống như vẫn luôn liền chú ý nàng đệ đệ. Dư huyền cô nương tựa hồ Dư nhất rất là đệ bụng. Hắn là ta đệ đệ, ta không đối hắn đệ bụng đối ai đệ bụng. Dư huyền đúng lý hợp tình nói. Thiếu cốc chủ không khỏi nở nụ cười, này cũng không phải là xem đệ đệ ánh mắt ta. Đại khái nàng chính mình cũng không có cảm giác được đi, lại hoặc là nói là nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm thân tình cùng tình yêu giới hạn ở nơi nào. Dư Nhất lúc này đây trị liệu yêu cầu 9981 thiên. Quỳnh Ngọc cung bên này lại chờ không được lâu như vậy, cũng sẽ không bạch bạch phóng dư Huyền cái này đại sát khí không cần. Bởi vì Quỳnh Ngọc cung tự đoạn cánh tay, hiện giờ không ít môn phái ở ngoa ngoệ dục dịch. Dư Huyền cần thiết muốn kịp thời kinh sợ, mới có thể làm mặt khác môn phái đối Quỳnh Ngọc cung tiếp tục bảo trì kính sợ thái độ. Mà lúc này đây, Quỳnh Ngọc cung cấp Dư Huyền mệnh lệnh, chính là muốn trọng thương hoặc là giết chết danh sách người trên. Chỉ là cùng trước kia bất đồng chính là Dư huyền trước kia động thủ đối tượng phần lớn đều là một ít cao thủ lao tiền bối, nhưng lúc này đây muốn động thủ lại là những cái đó người trẻ tuổi, là những cái đó trong môn phái lương đống chi tài. Dư huyền không muốn làm. Cùng cao thủ đánh với, sinh tử vô biu, thua trận người cũng chỉ có thể hoán hận chính mình võ công vô dụng. Nhưng đối những người trẻ tuổi này xuống tay, liền có vi dư huyền nguyên tắc, nàng cảm thấy chính mình là ở ỉ lớn hiếp nhỏ. Nàng thanh danh đã lâu. Đi đối phó đến tuổi này so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu nhưng là võ công lại không được người trẻ tuổi, nàng kéo không dưới cái này mặt. Không làm. Ngươi đệ đệ lúc này đầy trị liệu yêu cầu 81 ngày, cũng chính là 3 tháng. Nay 3 tháng, trừ phi ngươi vẫn luôn thủ hắn, bằng không tổng hội có sơ sởi thời điểm. Lại vô dụng, ta nếu là đối thần y cốc bên kia gây áp lực, cho ngươi đệ đệ châm cứu cái kia thiếu cấp chủ, lại có thể hay không toàn lực ứng phó lại là một vấn đề Quỳnh Ngọc Cung trưởng môn đã có chút không từ thủ đoạn. Ngươi ở uy hiếp ta. Dư Huyền nắm chặt trong tay kiếm. Ngươi là muốn bức ta cá chết lưới rách sao? Có thể nói, đương nhiên không nghĩ. Quỳnh Ngọc nhớ Cung trưởng môn lắc đầu. Ta cũng không phải cho ngươi đi giết chết này đó người. Ngươi chỉ cần làm những người trẻ tuổi này nằm cái một hai năm cũng là đủ rồi. Đến nỗi động thủ lực độ, đây là chính ngươi tới quyết định. Ta muốn, chỉ là làm này đó môn phái đều biết. Đừng tưởng rằng Quỳnh Ngọc Cung một chút bản lĩnh đều không có có thể mặc kệ bọn họ khiêu khích bọn họ nếu là thành thật ta lại như thế nào sẽ đối bọn họ người thừa kế xuống tay ngươi nếu là không nghĩ động thủ ta đây cũng chỉ có thể để cho người khác dùng ngươi danh nghĩa đi đến lúc đó lực đạo nhẹ trọng cũng không biết Quỳnh Ngọc Cung trưởng môn tiếp tục uy hiếp Dư Huyền trực tiếp xuất kiếm tức chặt đứt hắn vài sợi tóc ngươi xuất phát lúc sau chúng ta sẽ bằng tốt dược cứu ngươi đệ đệ cũng sẽ vẫn luôn bảo hộ hắn chúng ta trong cung có một quả cực phẩm lõa ngọc có thể tặng cho ngươi đệ đệ làm hắn tùy thân mang theo, ngươi cũng có thể tìm người kiểm tra, tuyệt đối là một kiện thứ tốt. đúng rồi, Đao Thương Bất Nhập Thiên Tầm Bảo Giáp ngươi muốn hay không, ta cũng có thể cho ngươi. Dư Huyền lạnh lùng nhìn hắn, không có lần sau. Quỳnh Ngọc Cung trưởng môn thấp giọng nở nụ cười. sao có thể không có lần sau? Dư Huyền chính là cố kỵ quá nhiều, cho nên mới sẽ bị hắn lần lượt lợi dụng a. Dĩ vãng Dư Huyền ở trên Giang Hồ tuy rằng thanh danh cũng không phải đặc biệt hảo, nhưng nàng dù sao cũng là đương đại trẻ tuổi đệ nhất. Hơn nữa nàng lại không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, bởi vậy vây quanh giả thật nhiều. Nhưng mà tại đây một lần ra tay lúc sau, dư huyền thanh danh liền có rõ ràng biến hóa. Thanh danh đã lâu người trẻ tuổi khiêu chiến lao tiền bối, mặc kệ thắng hay thua đều hồi làm nhân xứng tán. Mà thanh danh đã lâu cao thủ khu đối phó những cái đó rõ ràng không bằng chính mình người, còn đem nhân ra trọng thương, này liền rõ ràng là hiệp tư trả thủ, hơn nữa không hề cao thủ phong độ. Hiện giờ... Dư huyền chính là như vậy bị bước đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Trong một đêm, Nam Bắc võ lâm các đại môn phái xuất sắc nhất người trẻ tuổi cơ hồ toàn bộ đều bị dư huyền trọng thương, không có cái 1-2 năm căn bản khôi phục không được. Mà một môn phái muốn bồi dưỡng ra một người tuổi trẻ ưu tú đệ tử, liền càng là khó càng thêm khó, từ đầu bắt đầu bồi dưỡng, đến lúc đó lại bị trọng thương phải làm sao bây giờ. Trong lúc nhất thời, dư huyền ở trên giang hồ phong bình hoàn toàn hai cực phân hóa. Dư cô nương Ngay như vậy động thủ chỉ biết tổn hại chính ngươi thanh danh. Lúc này đây hành động căn bản chính là Quỳnh Ngọc Cung vì bất cùng bọn họ đứng ở cùng trận tuyến mới nghĩ ra được, rõ ràng là bấy dập, ngươi lại vì cái gì muốn nhảy? Thiếu cốc chủ nghi hoặc khó hiểu, loại chuyện này dư huyền nên hung hăng cự tuyệt mới đúng. Ta biết, chính là ta không thể không ngảy. Dư huyền lắc đầu, ta đã tìm được rồi những cái đó cùng các ngươi có thủ hán H.I.I. Nhân tin tức, ngươi tiếp tục vì ta đệ đệ trị liệu, ta thực mau liền sẽ đưa bọn họ phế bỏ võ công sau đó đưa đến các ngươi thần y giải cốt đi. Dư Huyền nói đã nói đến tình trạng này, thiếu cốc chủ cũng chỉ hảo không hề khuyên. Dư Nhất hôn mê trị liệu một đoạn này nhật tử, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được Dư Huyền tâm tình càng thêm kém, hơn nữa trên mặt đã cơ hồ đã không có khác biểu tình, chỉ còn lại có âm trầm cùng đạm mạc. Chỉ có hắn mỗi một lần cùng Dư Huyền thuyết Minh Dư Nhất trị liệu dần dần có hiệu quả thời điểm, Dư Huyền trên mặt mới có thể nhiều ra một kia nhân tình vị tới. Nếu là Dư Nhất đã chết. Quả thực vô pháp tưởng tượng Dư huyền sẽ biến thành bộ dáng gì? Thiếu cốc chủ đối Dư huyền kia một chút tiểu tâm tư, ngọn lửa còn không có tới kịp lớn mạnh cũng đã dập tắt. Như vậy Dư huyền, chỉ sợ trên giang hồ cũng không có gì người có thể cùng nàng đứng chung một chỗ, cùng nàng đứng chung một chỗ, còn phải phải có cùng toàn bộ Quỳnh Ngọc Cung thậm chí toàn bộ giang hồ đều đối kháng dũng khí mới được. Phạm là ở cái này trên giang hồ còn có lưu niệm 30.340 nhớ, lại có ai có thể làm được đến đâu? Dư nhất hoàn thành trị liệu thời điểm Hắn đã hôn mê rất nhiều thiên. Bất quá hiệu quả cũng là có, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình so với trước kia muốn nhẹ nhàng rất nhiều lần, nguyên bản không có huyết sắc môi cũng dần dần mà có nhan sắc, thoạt nhìn không giống như là trước kia giống nhau gió thổi liền đảo. Tuy rằng thân thể không có cực đại chuyển biến tốt đẹp, chính là thống khổ cũng đã giảm bớt một nửa. Chỉ là như thế, cũng ra ngoài dư nhất ngoài ý liệu. Thân ý của có người, đích xác có điểm độ vật. Nay khối ngọc ngươi cũng mang lên, đối với ngươi thân thể hảo. Dư Huyền cấp Dư Nhất mang lên một khối ngón ngọc, đợi chút chúng ta liền hồi Quỳnh Ngọc Cung. Thiếu Cốc chủ bọn họ ở bên ngoài ra tới thời gian rất dài, cũng không sai biệt lắm phải đi về. Ta đã chuẩn bị tương ứng tạ lễ, cảm tạ bọn họ vì ngươi giảm bớt thống khổ. Tuy rằng Dư Huyền Thoạt nhìn cùng phía trước không có gì quá lớn biến hóa, nhưng Dư Nhất vẫn là cảm giác được trong đó rất nhỏ biến hóa. ở ta hôn mê thời điểm, Quỳnh Ngọc Cung có phải hay không lại bức ngươi làm việc? Một chút việc nhỏ mà thôi, không có quan hệ. Dư Huyền cười đem để tài rời đi qua đi. Chỉ cần ngươi có thể trở nên so trước kia càng tốt là được, mặt khác ta đều không thèm để ý. Dư nhất gắt gao cầm tay nàng, ta sẽ giúp ngươi. Hắn hiện tại sẽ có nhiều hơn tinh lực đi giúp Dư huyền. Ngươi chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi là được. Dư huyền dừng một chút, tiếp tục nói, ta ở Quỳnh Ngọc Cung nhiều lánh một cái chức vị, về sau ta cũng sẽ thu không ít đệ tử làm chính mình tâm phúc, ta sẽ chậm rãi hư cấu Quỳnh Ngọc Cung trưởng môn thế lực. Dư huyền cũng suy nghĩ cẩn thận, chỉ là dựa vào chính mình đơn đả độc đấu là không có khả năng đối phó được Quỳnh Ngọc Cung cáo giả. Nàng cá nhân vũ lực giá trị lại cường, cũng đến có được chính mình thế lực, chỉ có như vậy nàng mới có thể hảo hảo bảo vệ tốt tiểu nhất, mới có thể sẽ không giống hiện tại giống nhau thường thường đã bị người uy hiếp. Trước kia là nàng không nghĩ, cũng là vì Quỳnh Ngọc Cung trưởng môn còn không có làm được giống hiện tại giống nhau như vậy tuyệt. Nhưng nếu đối phương đã phá tan điểm mấu chốt, vậy không thể trách nàng. Tiểu nhất, người yên tâm, ta sẽ không lại làm người có bắt người uy hiếp ta cơ hội. Dư huyền nghiêm túc vô cùng nhìn Dư nhất đôi mắt nói, bọn họ ai cũng đừng nghĩ xem thường ta. Dư nhất tâm lại trầm xuống dưới. Thực rõ ràng, ở hắn hôn mê thời điểm, Dư huyền lại bị kích thích tới rồi. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình còn có cũng đủ thời gian, không nghĩ tới hiện tại thời gian cũng đã không đủ dùng. Quỳnh Ngọc Cung động tác so với hắn tưởng còn muốn mau, mà Dư huyền cũng đã bị bước đến muốn rửa vào chính mình nông nỗi. Như thế đi xuống, chờ Dư huyền nào một ngày thật sự trở thành Quỳnh Ngọc Cung đương gia nhân thời điểm. Nàng lại muốn rời đi liền càng khó. Lâu dài ở trên giang hồ ốc, chỉ biết càng ngày càng thân bất do kỷ. Dư nhất cùng dư huyền hai người cắt có ý tưởng, nhưng đều là vì đối phương. Dư huyền bên này thấy dư nhất thân thể dần dần hào lên, cũng bắt đầu buông trong lòng tảng đa lớn, nỗ lực ở Quỳnh Ngọc cung phát triển chính mình thế lực. Có ý tứ chính là, biết rõ dư huyền ở hư cấu chính mình, hắn cũng mừng rỡ này thành. Hắn không sợ dư huyền tranh quyền đoạt lợi, tương phản, hắn sợ hai chính là dư huyền cái gì đều không cần Thường thường vô dục vô cầu nhân tài là đáng sợ nhất. Chỉ cần Dư Huyền bắt đầu ở Quỳnh Ngọc Cung có ý tưởng, có theo đuổi nhớ có vững bận, như vậy Quỳnh Ngọc Cung Nhất thống Giang Hồ liền sắp tới. Dư Nhất phát hiện lấy lòng chính mình người càng ngày càng nhiều. Theo Dư Huyền ở trên Giang Hồ dần dần thế lực khổng lồ, chẳng sợ thanh danh hỏng rồi, nhưng tới đến cậy nhờ nàng người thật là càng ngày càng nhiều. Hơn nữa nàng ở Quỳnh Ngọc Cung địa vị cũng càng ngày càng cao, hiện giờ mỗi người đều đem nàng trở thành là Quỳnh Ngọc Cung tương lai người cầm quyền, trên danh nghĩa thiếu cung chủ. Tự nhiên mà vậy, ý đồ tiếp cận dư nhất cũng càng ngày càng nhiều. Dư nhất nguyên bản muốn trước giúp đỡ dư huyền chém đứt gông xiềng trọng hoạch tự do, lại không nghĩ tới dư huyền một khi nỗ lực nghiêm túc lên, nàng hành động đủ để đem hắn sở hữu kế hoạch toàn bộ quấy rầy. Nói đến cùng trên giang hồ, vẫn là lấy cường giả vi tôn. Vòng là dư nhất lại đa mưu túc trí, ở hắn không đành lòng thương tổn dư huyền, vô pháp chính diện xuất hiện ở trên giang hồ thời điểm, liền nhất định phải thất bại. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Dư Huyền hướng tới bất quy lộ càng đi càng xa, bắt đầu trở thành trên giang hồ mỗi người chu chi dạ tâm ra. Dư Huyền 19 tuổi, nàng chính thức trở thành Quỳnh Ngọc cung một người dưới vạn người phía trên thiếu cung chủ, cùng Quỳnh Ngọc cung chủ địa vị ngang nhau. Ma Quỳnh Ngọc cung trưởng môn cũng không hề cho nàng hạ đạt trước kia cái loại này cùng loại ám sát linh tinh nhiệm vụ. Cùng ngày ban đêm, Dư Nhất bồi Dư Huyền uống lên một đêm văn rượu, đương nhiên hắn uống chính là trà, chỉ là hắn cũng say. Dư Huyền 20 tuổi là lúc Bắt đầu đại biểu Nam Võ Lâm trình chiến Bắc Võ Lâm, đánh đầu thằng đó, không gì cả nổi. Một hơi đánh bại Bắc Võ Lâm thành danh đã lâu 10 vị cao thủ, mà này 10 cái cao thủ thậm chí không có thể ở trên người nàng lưu lại một đạo dấu vết. Dư huyền thanh danh bắt đầu thoát ly trẻ tuổi phạm vi, hướng tới cao thủ đứng đầu rào bước tiến lên. 21 tuổi, Dư huyền lẻ loi một mình lấy đi rồi Bắc Võ Lâm ma đạo đứng đầu đầu ném với trước trận. Vô số ma giáo nhân sĩ bắt đầu sợ hãi, cơ hội không dám cùng nàng chính diện nhìn thẳng. Nàng bắt đầu trở thành giang hồ sống truyền kỳ. 22 tuổi, Dư Huyền tiếp thu triều đình sách phong, Phượng Hoàng Đế chi mệnh nhất thống võ lâm, cũng ban thưởng tướng quân danh hiệu. Nay cử nên đón một mảnh tiếng mắng, Dư Huyền từ giang hồ truyền kỳ biến thành triều đình chó săn, Hắc Bạch lưỡng đạo đều ra về nảng số tiền lớn treo giải thưởng, tiếp đơn giả vô số, nhưng thành công ít ỏi không có mấy. Thậm chí liền thần y liễu cốc người, đều truyền đến tin tức, hy vọng Dư Nhất có thể hỗ trợ khuyên một khuyên, nhưng Dư Nhất đêm này đó tin toàn bộ đều tiêu. Một chữ cũng không có cùng dư huyền đề. Hắn đề ra tự nhiên là hữu dụng, nhưng hắn vì cái gì muốn đi để đâu. Vì này đó người xa lạ, lại đi cùng một lòng vì chính mình dư huyền làm đúng không. Giang hồ cũng hảo, triều đình cũng hảo, những người này bất quá đều là nghĩ lợi dụng bọn họ thôi, đều không phải là vì cái gì thiệt ác, thuần túy là lập trường bất đồng thôi. Người giang hồ không phải bình dân bá cánh sao. Những cái đó thu nạp giang hồ thế lực vương gia quá lớn, không phải cũng là muốn nương người giang hồ vũ lực đi đối phó chính mình đối thủ, đi phản kháng hoàng quyền sao? Ai lại sẽ so với ai khác cao quý đâu? Chỉ là, dư nhất lại rốt cuộc khó có thể thấy dư Huyền tươi cười. Thân y Dịch Quốc bên kia không hề phái người lại đây cho hắn trị liệu, mà dư Huyền cũng không thèm để ý, nàng chính mình đã có thể cấp dư nhất chữa bệnh. Nàng giống như đã đắm chìm ở loại này nhàm chán tranh quyền đoạt lợi, nàng thậm chí cùng dư nhất nói, "Chờ ta nhất thống giang hồ, ta liền có thể đem cha cùng nương cũng tiếp nhận tới." Đến lúc đó chúng ta một nhà đoàn viên. Ai cũng không thể lại ngăn cản chúng ta. Đối với Dư huyền tới nói, chỉ cần có thể hoàn thành nàng ý tưởng, hết thể hy sinh cùng trả giá đều là có thể chịu được. Nàng cưỡng bách chính mình đi luyện công, hơn nữa mỗi ngày ban đêm còn sẽ trộm cho hắn truyền công, vì hắn trị liệu. Dư nhất ban đêm, là một giấc mộng. Trong mộng, Dư huyền không phải cái dạng này. Nàng tiêu dịch Dư huyền nhớ, là cái không cầu tiến tới gia hỏa. chương 152 đệ 152 chương. Dư nhất từ trong mộng tỉnh lại. Mơ thấy nội dung đã quên mất hơn phân nửa, Hắn nhớ rõ nhất lao một chút chính là, Dư huyền không nên sống là hiện tại cái dạng này. Nhất định nhất định chỉ có thể làm nàng luyện công 4 cái canh giờ. Khác lời nói hắn cơ hồ quên hết, chỉ có như vậy một câu chẳng sợ hắn đã tỉnh táo lại, đều ký ức hãy còn mới mẻ. Chỉ luyện công 4 cái canh giờ sao? Giống như có thể nếm thử. Thế đạo này đối Dư huyền tới nói thật ra có chút quá mức tàn nhẫn, cho nàng không gì sánh kịp thiên phú lại không có cho nàng tương ứng ra thế. Cho nàng thân tình lại không có cho nàng bảo hộ thân tình lực lượng. Nàng ở ngắn ngủn 20 năm sau gặp được người tốt có thể đếm được trên đầu ngón tay, tiếp cận nàng cơ hồ đều là ôm lợi dụng chi tâm. Thật giống như thế đạo này không thể gặp nàng quá thượng bình tĩnh nhật tử, luôn là đem trên đời này sở hữu gian nan đều đè ở nàng một người trên người. Nghĩ đến đây, dư nhất ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Dư huyền biến thành cái dạng này là bị thế đạo đẩy đi, nàng cũng không phải thật sự muốn tranh quyền đoạt lợi. Nàng chỉ là đơn thuần không có cảm giác cả an toàn mà thôi. Nàng sợ hai chính mình thật vất vả bảo hộ đồ vật lại sẽ bị người cướp đi, sợ hai chính mình vô chi vô giác đã bị người lợi dụng uy hiếp, thậm chí sợ hãi sẽ mất đi hắn. Dư nhất không biết dư huyền mỗi ngày ban đêm cho chính mình truyền nội công rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn đích đích sát sắc cảm giác được thân thể đang không ngừng biến hảo. Cùng thân y cốc phía trước cái loại này trị ngọn không trị gốc tình huống bất đồng, hắn là thật sự thân thể ở ngày càng truyền hảo. Mà như vậy võ công Tuyệt đối không có khả năng yên lặng vô danh. Nếu cái này võ công đối dư huyền chính mình không gì thương tổn nói, dư huyền hà tất mỗi ngày ban đêm lén lúc tới, mà không phải chính đại quang minh cùng hắn nói. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì này võ công tám phần là thương tổn nàng chính mình do đó trị liệu hắn hiệu quả. Dư huyền có thể vì hắn luyện như vậy võ công, hắn tự nhiên cũng không thể tiếp tục như vậy bình tĩnh xem đi xuống. Nàng hẳn là cùng trong ngộng giống nhau vui sướng. Dư nhất đi ra cửa phòng. Đã có không ít Quỳnh Ngọc cung đệ tử đón đi lên. "Công tử, ngài muốn ra cửa sao?" "Ta muốn đi gặp Dư Huyền." "Tốt." Quỳnh Ngọc cung người hoàn toàn không có hỏi nhiều, lập tức liền an bài hảo cố kiệu đem Dư Nhất đưa đến Dư Huyền nơi đó đi. Hiện giờ Quỳnh Ngọc cung trên dưới người đều biết, đắc tội Dư Huyền, còn còn có thể quỳ xuống đất xin tha sống sót. Nhưng nếu là đắc tội Dư Nhất, chẳng sợ Dư Nhất chính mình không tức giận, Dư Huyền cũng tuyệt đối sẽ không làm đắc tội người của hắn nhặt tử quá. Ở Quỳnh Ngọc cung Chỉ có dư nhất có thể không cần thông báo liền trực tiếp đi tìm dư huyền, mà dư huyền tuyệt đối sẽ không sinh khí. Dư nhất là đặc biệt. Điểm này không chỉ có Quỳnh Ngọc Cung người biết, thiên hạ võ lâm người đều biết. Nguyên nhân chính là vì dư nhất thật sự quá mức quan trọng, mà dư huyền cũng chưa bao giờ bùn xỉn điểm này cùng người trong thiên hạ triển lãm. Kể từ đó, chẳng sợ một ngày nào đó dư nhất thật sự bị người lực đi, chỉ cần dư huyền còn sống, liền không có nào một phương thế lực sẽ đối dư nhất bất lợi, tương phản. Này thiên hạ duy nhất một cái có thể uy hiếp đến Dư Huyền người là một cái không thể tốt hơn vũ khí, cho nên mỗi người đều sẽ đối dư nhất thực hảo. Dư Huyền dùng như vậy cực đoan đối chính mình bất lợi phương thức, bảo đảm dư nhất ở tuyệt đại đa số tình huống an toàn. Đối mặt như vậy hao hết tâm tư Dư Huyền, dư nhất cũng chỉ có thể yên lặng tiếp thu nàng hảo ý. Dư nhất cố kiệu thực mau liền đến Quỳnh Ngọc cung chính điện trước. Hiện giờ Quỳnh Ngọc cung trưởng môn cơ hồ đã không quản sự, chính hắn cũng vui lui cư nhị tuyến, làm Dư Huyền một người tỏa sáng rực rỡ chỉ có đương dư huyền mềm lòng hoặc là muốn lùi bước thời điểm trường môn mới có thể đúng là âm hồn bất tán xuất hiện ý đồ làm dư huyền biến thành một cái đủ tư cách quỳnh ngọc cung người nối nghiệp dư huyền đang ở xử lý sự vụ nàng lại thu phục mấy cái môn phái hơn nữa còn mang theo võ lâm nhân sĩ lại cấp triều đỉnh tiêu diệt mấy cái phì bang đoạt lại đại lượng vàng bạc hiện giờ triều đỉnh đối nàng phong thưởng cũng đang không ngừng gia tăng chờ đến dư huyền nhất thống giang hồ lúc sau nàng cá nhân thanh danh cùng quyền lực sẽ đạt tới đỉnh trở thành làm vô số người đều nhìn lên tồn tại. Nhưng ngay cả như vậy nàng thoạt nhìn như cũ cao mày cũng không vui sướng. Tuy rằng nàng hiện ở đã có so trên thế giới tuyệt đại đa số người đều có thể làm cản tư bản. Tiểu nhất ngươi như thế nào lại đây? Dư huyền dừng lại bút, ngẩng đầu lên nhìn về phía Dư nhất, ngươi chưa ngồi, ta làm người đưa chút dược thiện lại đây không cần. Dư nhất lắc đầu trực tiếp đi đến Dư huyền nơi vị trí nhìn Dư huyền nghi hoặc bộ dáng Dư nhất không khỏi cười nói ta hiện tại đã so người cao. Dư huyền cho hắn trị liệu rất có hiệu quả. Mấy năm gần đây, dư nhất thân thể ở một chút chuyển biến tốt đẹp, tuy rằng người thoạt nhìn vẫn là thực gầy yếu, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến hắn sinh trưởng. Lại như vậy đi xuống, quá không được hai năm dư nhất là có thể cùng người bình thường giống nhau tung tăng ngày nhót. Dư huyền nhìn xem đã cơ hồ so nàng cao non nửa cái đầu dư nhất, trên mặt cũng hiện ra một mặt nhật nhạt tươi cười tới, đích xác, người thoạt nhìn khỏe mà nhiều, trên mặt cũng nhiều chút thịt. Xem ra là thật sự rất có hiệu quả. Bởi vậy, nàng luyện vạn mục xuân về chính là đáng giá. Nàng lúc trước liền ở lo lắng thần y Cốc người nếu là không hề cấp tiểu nhất cung cấp dược vật, kia tiểu nhất chỉ sợ lại muốn biến trở về trước kia, thậm chí càng thêm thống khổ bộ dáng. May mắn nàng học vạn mục xuân về, bằng không khả năng tiểu nhất thật sự muốn chịu không nổi đi. Ngươi hiệu quả, chính là ngươi mỗi ngày ban đêm dùng nội công cho ta trị liệu sao? Dư nhất không chút khách khí chỉ ra tới, ngươi luyện được đến tột cùng là cái gì vô công Ngươi mỗi một ngày, trừ bỏ ra cửa thu phục những cái đó môn phái cùng luyện công ở ngoài, ta đã thật lâu không có thấy ngươi nghỉ ngơi qua. Như thế nào tiểu nhất là muốn cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đi dạo sao? Cũng không phải không thể, chờ ta giải quyết xong trong tay sự tình liền. Dư huyền, ngươi không cần cùng ta giả ngây giả dại. Dư nhất lạnh giọng quát, ngươi nhất định phải đem chính mình bức thành hiện tại cái dạng này sao? Dư huyền biểu tình dần dần lãnh đạm lên. Là người khác đang ép ta, mà không phải ta ở ta bức chính mình. Ta nếu là không nỗ lực hướng lên trên bò, ta hiện tại còn nếu không đoạn bị người uy hiếp, ai cũng bảo hộ không được. Dư huyền lạnh nhạt trả lời nói, chỉ cần ta trở thành thiên hạ đệ nhất, ta nhất thống giang hồ, không có người còn dám đối ta nói một cái không tự, lúc ấy ta tự nhiên liền có thể thoát khỏi sở hữu trói buộc. Đến lúc đó, mặc kệ là cùng ngươi cùng nhau quy ẩn núi rừng, lại hoặc là mang theo cha mẹ cùng nhau hưởng thụ vinh hoa phú quý, đều là có thể. Thật sự có thể sao? Dư nhất lại hỏi nhiều một câu. Chờ thật sự tới rồi lúc ấy, ngươi còn có thể trở lại lúc trước ngươi sao? Ta đây lại có thể thế nào? Dư huyền không muốn cùng dư nhất xảo, bọn họ rất ít vì này đó lung tung dối loạn đồ vật cãi nhau, mỗi một lần cãi nhau nàng đều chỉ biết cảm thấy mệnh, ngươi không biết thông cảm thông cảm ta sao? Hiện tại ta một khi dừng lại, không chỉ là ngươi sẽ chết, ta cũng sẽ chết, thậm chí cha mẹ đều khả năng sẽ chết. Ngươi biết đã có bao nhiêu người tìm được chúng ta cha mẹ tung tích sao? Ta lại là hoa nhiều ít công phu mới đưa cha mẹ không ngừng rời đi, cho nên ngươi hiện tại mới có thể lớn tiếng như vậy cùng ta nói chuyện. Ta biết, dư nhất thật sâu nhìn nàng một cái, chính là bởi vì ta biết, cho nên ta mới đến tìm ngươi. Hắn không nghĩ nhìn dư huyền bị bọn họ trói càng ngày càng thâm, cuối cùng vô pháp tự kiềm chế. Đây là hắn cùng cha mẹ đều không nghĩ thấy. Dư huyền bị thế đạo lôi cuốn càng là khẩn trương, nàng liền càng xem trọng có thể làm nàng xuyến một hơi gia đình. Thật giống như hiện giờ dư nhất cùng xa ở tha hương cha mẹ chính là nàng giao tranh đi xuống duy nhất động lực. Nhưng đối bọn họ những người này tôi nói, loại này áp lực làm sao lại không có tái giá đến bọn họ trên người. Bởi vì bọn họ tồn tại, cho nên dư huyền không thể không lưng đeo khởi này đó, bọn họ muốn chia sẻ lại bất lực, ngược lại chỉ có thể nhìn chính mình đi bước một trở thành kéo chặt ở dư huyền trên cổ dây thừng, nhìn nàng một chút hít thở không thông, thậm chí tử vong. Áp lực như vậy, cũng đồng dạng thật lớn. Dư huyền... Kỳ thật liền tính chúng ta thật sự bị đuổi giết, chẳng sợ chúng ta người một nhà chỉ có thể ở bên nhau ngắn ngủn một lát, thậm chí ăn vỏ cây mà sống, chúng ta đều sẽ cảm thấy vui vẻ. Mà hiện tại, chẳng sợ chúng ta mặc vàng đeo bạc, ăn biến sơn chân hải vị, chính là hiện giờ chúng ta cách xa nhau lưỡng địa, cũng sẽ không cảm thấy như vậy nhật tử nhiều có tư vị. Dư huyền hình như có động dung, nhưng Trung Quy vẫn là không nói thêm gì, chỉ là làm dư nhất trước đi ra ngoài, nàng còn muốn tiếp tục làm việc. Dư nhất cũng không có nghĩ một ngày là có thể thay đổi dư huyền ý tưởng, cùng lắm thì hắn mỗi ngày tới là được. Ai, dịch dư huyền hiện tại hóa phàm cũng thật sự quá khủng bố. Kiếm tu trưởng lão sờ sờ trên đầu mồ hôi, nếu là ta, chỉ sợ đã sớm bị lạc, nơi nào còn có thể tìm được chính mình đạo tâm. Có lẽ ngay từ đầu bọn họ liền chạy trốn nói sẽ càng tốt. Nếu bọn họ thật sự chỉ là phàm nhân nói, đương nhiên có thể liền như vậy chạy trốn. Nhưng ngươi đừng quên, bọn họ hiện tại là ở hóa phàm. Nếu là hóa phàm có thể an tĩnh vượt qua, cũng liền ý nghĩa hóa phàm thất bại, bọn họ tôi luyện là không có bất luận cái gì hiệu quả. Hơn nữa, thiên đạo cũng sẽ không tha bọn họ liền đơn giản như vậy vượt qua cả đời. Hóa phàm khủng bố, chính là đem người bước đến mức tận cùng, lại khảo vấn bản tâm. Không hảo hảo lăn lột, thiên đạo là sẽ không dễ dàng vông tha bọn họ. Nhưng ngay cả như vậy, ta cũng cảm thấy dịch dư huyền hóa phàm tựa hồ phá lệ khủng bố một chút. Đúng vậy nay vẫn là thành lập ở tổ sư gia cũng đồng dạng hóa phàm tới bồi nàng duyên cớ nếu không có tổ sư gia tồn tại chỉ sợ dịch dư huyền đã sớm ở cái này phạm trần bị lạc chính mình muốn lại tìm về chính mình đạo tâm đã có thể khó khăn có thể là bởi vì dịch dư huyền nói tương đối không giống nhau đi, nàng nói đều không phải là kiếm đạo, nhưng cụ thể là cái gì ta cũng nói không tốt bãi bãi bãi, tả hưu ta về sau tuyệt không hóa phàm, vẫn là tiếp tục xem đi kiếm tu các trưởng lão thở ngắn than dài. Đó là trong lòng lại không đành lòng cũng tuyệt đối không thể ra tay. Di động trên diễn đàn, ngay cả trưởng môn trương úy nhiên cũng cảm khái lúc này đầy hóa phàm hung hiểm, hoàn toàn tuyệt hóa phàm chi tâm. Hóa phàm chi lộ trôn vùi anh hùng hào kiệt vô số A. Ngày này lúc sau, dư nhất tựa hồ là nghiện rồi giống nhau, mỗi ngày đều tới tìm dư huyền nói chuyện thiếm. Có đôi khi, hắn mang theo thoại bản tới, buộc dư huyền cùng hắn cùng nhau xem này đó thoại bản, còn muốn nói nói cảm tưởng, có đôi khi... Hắn liền mang lên cái gì xuất sắc bài 9, nhất định phải lôi kéo dư Huyền hảo hảo chơi thượng vài lần, thậm chí hắn còn làm Quỳnh Ngọc cùng các đệ tử bố trí một chút ca vũ, biểu diễn cho bọn hắn xem, sống sờ sờ đem ăn nhậu chơi bởi mấy chữa dùng tới rồi cực hạn. Chính hắn một người hưởng thụ cũng liền thôi, còn muốn lôi kéo dư Huyền cùng nhau hưởng thụ. Quan trọng nhất chính là, hắn còn bắt đầu lấy chết tương bước, mạnh mẽ yêu cầu dư Huyền mỗi ngày luyện công tuyệt đối không thể vượt qua bốn cái canh giờ, nhiều mười phút đều không được. Dư huyền mỗi lần muốn trộm luyện công thời điểm, đều sẽ bị dư nhất cấp phát hiện, sau đó dư nhất liền cự tuyệt ban đêm dư huyền cho chính mình trị liệu, thủ đoạn gì đều dùng tới, bước dư huyền không thể không mỗi ngày liền luyện bốn cái canh giờ võ công. Như thế hành vi, đừng nói là Quỳnh Ngọc Cung trên giới khó hiểu, liền tính là cùng dư huyền là địch người đều chấn động, nghĩ hay là cái này dư nhất là thật sự tính toán bỏ gian tà theo chính nghĩa, muốn kiểm chế chính mình tỉ tỉ. Bằng không như thế nào sẽ nghĩ dùng ăn nhậu chơi bời đi tê mỏi dư huyền. Thậm chí còn không được nàng thời gian giải luyện công đâu. Phải biết rằng, Dư huyền khủng bố liền ở chỗ nàng thiên phú cao thả nỗ lực, mỗi ngày đều kiên trì luyện công. Nếu là nàng mỗi ngày chỉ luyện công 4 cái canh giờ, bọn họ những người này luyện 8 canh giờ, không phải có đuổi kịp Dư huyền hy vọng sao? Chỉ có thể nói, ý tưởng là tốt đẹp, nhưng hiện thực là tan khốc. Dư huyền không những không có bởi vậy mà cảm thấy võ công nuôi bước, ngược lại ở Dư nhất chỉ giận dưới, cảm giác tâm tình đều chống trải rất nhiều từ lúc bắt đầu không muốn phối hợp đến sau lại nhẹ nhàng ứng đối cũng đã vượt qua ngắn ngủn mấy ngày mà thôi thật giống như nàng ngay từ đầu chính là như vậy sống nàng cũng có thể như vậy sống sao người khác không biết nhưng kiếm tu các trưởng lao rõ ràng cực kỳ đối dư huyền tới nói mỗi ngày luyện công 4 cái canh giờ tuyệt đối không phải cái gì mê muội mất cả ý chí ngược lại là giúp nàng tìm về đạo tâm tốt nhất con đường chỉ có mỗi ngày luyện công 4 cái canh giờ dịch dư huyền mới là mạnh nhất không biết vì cái gì Bọn họ còn có điểm cảm động. Có lẽ bọn họ trở lại tông môn về sau, cũng không thể làm cho bọn họ môn hạ các đệ tử trừ bỏ luyện kiếm sự tình gì đã không có, có đôi khi hay là nên làm cho bọn họ có điểm lựa chọn khác mới là càng tốt. Chương 153 đệ 153 chương. Dư Huyền dần dần ở bốn cái canh giờ quy luật sinh hoạt bên trong tìm được rồi là thú. Nếu làm nàng không luyện công, gì cũng không làm, nàng liền tính chơi cũng sẽ chơi rất có tội ác cảm, căn bản không vui. Nhưng luyện song công lúc sau lại đi bồi tiểu nhất ăn nhậu chơi bời, nàng trong nội tâm bất an cảm liền phải thiếu thượng rất nhiều, thật giống như như vậy sinh hoạt mới là nàng suy nghĩ muốn giống nhau. Để cho Dư huyền buồn bực vẫn là một khác điểm, nàng cho rằng chính mình giảm bất nhiều như vậy luyện công thời gian, chính mình võ công tiến độ hẳn là sẽ lạc hậu mới đúng, nhưng nàng lại có thể cảm giác được chính mình võ công không những không có đình trệ, ngược lại so trước kia tiến bộ càng nhanh. Vì cái gì đâu? Dư huyền không thể lý giải. Bởi vì từ nàng khi còn nhỏ ký sự bắt đầu đến bây giờ, mỗi người cùng nàng nói đều là nỗ lực mới có thể đạt được càng tốt tương lai. Chỉ có nỗ lực luyện công mới có thể siêu việt những cái đó lao tiền bối, nếu là muốn ăn nhậu chơi bởi đó chính là mê muội mất cả ý chí, là đỡ không đứng dậy phế vật. Không chỉ có nàng là như thế này, Quỳnh Ngọc Cung từ trên xuống dưới, cơ hồ đều là cái dạng này ý tưởng. Phóng nhãn giang hồ, 100 người giang hồ cũng ít nhất có 99 cá nhân là cái dạng này ý tưởng. Người ở bên ngoài xem ra, Dư Huyền hiện giờ sinh hoạt trạng thái hoàn toàn chính là ở đảo Mồ Chôn mình. Liên tính là 78 tuổi vừa mới bắt đầu luyện võ tiểu hài tử, luyện công thời gian đều so này dài quá. Dư Huyền có cẩn thận do hỏi quá Dư Nhất, vì cái gì muốn tạm ở bốn cái canh giờ. Nhưng Dư Nhất chính mình cũng không nói lên được, dù sao hắn trong ngực mơ thấy, còn có chính hắn suy nghĩ, đều cảm thấy bốn cái canh giờ vừa vặn tốt. Một ngày 12 cái canh giờ, bốn cái canh giờ làm ngươi luyện công, bốn cái canh giờ làm ngươi nghỉ ngơi. Dư lại bốn cái canh giờ đi hưởng thụ sinh hoạt đi. Dư nhất nói ra lời này thời điểm tổng cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết cảm giác, nhưng hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra chính mình rốt cuộc là ở khi nào nghe qua những lời này. Hắn chỉ là cảm thấy lời này nói rất có đạo lý, Dư huyền trước kia thành tiểu không thể nói đúng không cao, nhưng nàng vui sướng sao, nàng vui vẻ sao. Không thấy được. Ngược lại hiện tại, Dư huyền đã dần dần khôi phục tới rồi trước kia hắn trong trí nhớ bộ dáng. Một cái rộng rãi. Đối sinh hoạt có cũng đủ nhiệt tình dư huyền, mới là hắn trong trí nhớ dư huyền, mới là hắn vẫn luôn đi theo phía sau, vẫn luôn mang theo hắn chơi cái kia tỉ tỉ. Tuy rằng không quá lý giải, bất quá như vậy nhật tử nếu có thể liên tục lâu một chút thì tốt rồi. Dư huyền trên mặt đang cười, nhưng trong lòng trước sau còn có như vậy một khối bóng ma tồn tại, nếu có thể như vậy đi xuống, liền tính làm ta trả giá một ít quan trọng đồ vật, ta cũng là nguyện ý. Nếu thật sự có tới rồi làm người vô pháp lựa chọn thời điểm. Ta hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn lựa chọn chính ngươi. Dư Nhất trầm mặc trong chốc lát, nghiêm túc nhìn Dư Huyền nói, ta không có cách nào giúp ngươi, ta chỉ có thể liên lụy ngươi. Chờ đến tất yếu thời điểm, ngươi không cần cảm thấy là vứt bỏ ta. Tương phản, nếu nào một ngày ngươi thật sự có thể buông ta, buông cha mẹ nói, ta tin tưởng đó chính là ngươi chân chính đạt được tự do thời điểm. Ngươi đừng nói nói như vậy. Dư Huyền trên mặt biểu tình thập phần miễn cưỡng, rất là không vui, quá không may mắn, ta sẽ không làm ngươi rơi vào như vậy hoàn cảnh. Dư Nhất đang muốn muốn nói gì, nhưng tầm mắt lại không cẩn thận liếc tới rồi Dư huyền cái nơi đó có một tiểu thốc đầu bạc. Hắn nhìn Dư huyền, phát hiện nàng khỏe mắt đã có vài tia nhàn nhạt hoa văn. Nàng rõ ràng chỉ có 22 tuổi mà thôi. Hắn suy nghĩ, có lẽ hắn mới là Dư huyền sinh mệnh bên trong lớn nhất chắc trở. Nếu không có hắn, liền tính Dư huyền đồng dạng bị những người khác uy hiếp, nàng cũng sẽ có biện pháp mang theo cha mẹ quy ẩn núi rừng. Là thân thể của mình quá mức gầy yếu, vô pháp thừa nhận lặn lội đường xa chi khổ. Lại đoạn không được các loại dược vật tầm bổ, cho nên Dư Huyền mới có thể nơi trốn bị quản chế. Dư Nhất cùng Dư Huyền hai người ở Quỳnh Ngọc cung tựa hồ lại khôi phục trước kia sinh hoạt, nhưng bọn hắn hai người đều biết, như vậy nhật tử chỉ là biểu tượng thôi. Đặc biệt là Dư Huyền, thân ở hiện giờ vị trí này, rất nhiều chuyện đã thân bất do kỷ, không phải nàng một người ý chí là có thể xoay chuyển. Nàng bất quá là thuận theo giang hồ thế của tôi. Nam Bắc Võ Lâm phân liệt đã lâu, nó tổng hội có muốn hợp hai làm một thời điểm. Mà Dư Huyền chính là ở ngay lúc này đúng thời cơ mà sinh. Liên tính không phải dư huyền, cũng sẽ là người khác. Hơn nữa, rất nhiều trung tiểu môn phái ngược lại là chờ mong Nam Bắc võ lâm hợp nhị duy nhất, chân chính cảm thấy vô pháp tiếp thu chính là những cái đó đại môn đại phái, bọn họ đã có cũng đủ phía sau căn cơ, tự nhiên không chịu đem chính mình lích lợi làm độ đi ra ngoài. Đối mặt dư huyền hiện giờ không tư tiến thủ, trên giang hồ những người khác tự nhiên là thấy vậy vui mừng, hận không thể dư nhất có thể mang theo dư huyền chơi càng thêm lợi hại một chút. Tốt nhất một ngày một canh giờ đều không cần luyện công. Ma Quỳnh Ngọc cung cùng với người của triều đình phát hiện Dư Huyền phóng bắc võ lâm những cái đó thứ đầu không đi quảng, ngược lại cùng nàng đệ đệ chơi nổi lên này đó ăn chơi chắc táng nóng xiếp, như thế nào có thể nhẫn? Dư Huyền duy nhất nhược điểm chính là nàng cái này đệ đệ, tương phản nàng dưỡng phụ mẫu tuổi đều lớn, hơn nữa cùng nàng khoảng cách rất xa, chỉ sợ đối nàng tới nói ở cái này trên danh nghĩa đệ đệ so cha mẹ nàng càng thêm quan trọng. Hắn cái này đệ đệ sinh rất là mỹ mạo. Liên tính là trên giang hồ nổi danh Mỹ nhân thấy cũng tự thấy không bằng. Bọn họ chi gian, sợ là không có như vậy trong sạch. Nói cách khác, muốn dư huyền ngoan ngoãn nghe lời, còn phải từ nàng cái này đệ đệ trên người xuống tay. Không tồi. Nàng này đệ đệ thân thể ốm yếu thực, cũng sẽ không bóp công, dư huyền hộ cùng trong mắt không sai biệt lắm. Muốn động thủ, ngạnh tới sợ là không được, chỉ có thể dùng điểm khác biện pháp. Dư huyền cùng dư nhất hai người đều đang chờ sau lưng người ra tay. Bọn họ cũng đều biết bọn họ như vậy sinh hoạt trạng thái là không có khả năng vẫn luôn liên tục đi xuống, bình tĩnh luôn là phải bị chờ đánh vỡ. Nhưng lúc này, hai người đều ăn ý không đi đề loại này bại hoại nhân tâm tình sự tình. Tiếp tục phía trước gáp lực sinh hoạt chẳng lẽ liền sẽ càng tốt sao. Một khi đã như vậy, chi bằng phong túng một ít. Có cái dạng nào mưa gió, bọn họ tiếp theo là được. Ba tháng lúc sau, thân y cốc phái thiếu cốc chủ còn có mặt khác một ít đại phu mang theo bọn họ thần y Y Cốc ra truyền bảo vật tiến đến Quỳnh Ngọc cung, hy vọng Quỳnh Ngọc cung dư huyền có thể cho thần y Y Cốc một khối địa phương, làm thần y Y Cốc có thể rời xa Võ Lâm tranh trước. Vì biểu thành ý, thần y Y Cốc nguyện ý đem chính mình trong cốc y thư nộp lên cấp triều đình, đồng thời đem chính mình ra truyền bảo vật đưa cho Quỳnh Ngọc cung, nhưng Quỳnh Ngọc cung cũng cần thiết đáp ứng bọn họ Võ Lâm ân oán không thể can thiệp đến thần y Y bất luận cái gì một người. Thần y ở trên giang hồ không thể nghi ngờ là một cái thực đặc thù tồn tại. Bọn họ chủ yếu chính là trị bệnh cứu người, rất ít cuốn vào trên giang hồ tranh chấp. Ngẫu nhiên có cuốn bảo, cũng cơ hồ đều là thai bay vạ gió. Bởi vậy, bọn họ không nghĩ muốn trở thành Nam Bắc võ lâm tranh chấp bẻ cũng là đương nhiên, càng thêm không cần phải nói bọn họ nói ra điều kiện cũng thực đủ thành ý. Nghe nói thần y dịp cốc chân phái chi bảo có thể y ghề người chết nhục bạch cốt, chẳng sợ thực tế hiệu quả có chút khoa trường, nhưng cũng tuyệt đối là cử thế khó tìm bảo vật. Triều đình bên này thực mau liền truyền đến tin tức. Hy vọng dư huyền cùng quỳnh ngọc cung có thể đánh thắng thần y lý quốc yêu cầu. Nếu là thần y lý quốc bảo vật dư huyền dùng được với, cũng có thể lấy đi. Bọn họ chỉ cần thần y lý quốc ý lý thư là được. Thái y viện bên kia quan viên đều đã tìm bệ hạ nói đã lâu tình, hoàng đế cũng đến cấp điểm mặt mũi. Nếu là ngự y y thuật có thể có điều tiến bộ, đối hoàng thất tới nói cũng là chuyện tốt. Dư huyền tuy rằng cảm thấy này trong đó có chút kỳ quặc, nhưng quỳnh ngọc cung trưởng môn cùng triều đình đều đáp ứng rồi dưới tình huống. Nàng một người cũng không hảo nói nhiều cái gì Hơn nữa, thân y quốc thiếu cốc chủ trước kia cũng đích xác giúp bọn họ không ít vội Dư huyền cũng không có đạo lý đi cùng bọn họ đối nghịch Cũng chỉ hảo đi theo đáp ứng rồi xuống dưới Thiếu cốc chủ không có trước tiên đi tìm Dư huyền Ngược lại đi tìm Dư nhất Lúc trước bọn họ truyền tin tới hy vọng Dư nhất có thể khuyên giải Dư huyền Ở không có thu được Dư nhất hồi âm lúc sau bọn họ liền đỉnh chỉ cấp Dư nhất cung dược Hiện giờ lần nữa cầu tới cửa tới Hiển nhiên là đối lý Nhưng dư nhất cũng không muốn cùng bọn họ so đo này đó, thần y cốc là bác võ lâm môn phái, có bọn họ chính mình lập trường cũng là bình thường. Dư nhất công tử, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, ngươi thoạt nhìn khỏe mạnh nhiều, không biết là cái gì thần đan rượu dược mới có thể có hiệu quả như vậy. Thiếu cốc chủ trước kia nghe nói dư nhất thân thể biến hảo, trong lòng là cảm thấy cổ quái. Không có người so với hắn càng thêm rõ ràng dư nhất thân thể, đối phương rõ ràng chính là sắp dầu hết đèn tắt bộ dáng có thể không tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống cũng đã là ông trời phù hộ, lại sao có thể dần dần chuyển hào đâu. Nhưng hiện giờ xem dư nhất bộ dáng, mới phát hiện lời này không giả. Có thể là một cái người sắp chết khôi phục thành hiện giờ cái dạng này, hay là thật sự cùng tin tức nghe đồn giống nhau, dư huyền ở tàn hại vô tội người tánh mạng đi cấp dư nhất tục mệnh sao. Nghĩ đến đây, thiếu cốc chủ sắc mặt liền không khỏi khó coi lên. Ta cũng không biết. Dư nhất lắt đầu, nhưng ta tưởng... Dư huyền cũng là trả giá rất lớn đại giới tới trị liệu ta. Dư nhất công tử không cảm thấy dư huyền cô nương hiện giờ hành vi là ở đảo mồ chôn mình sao. Liên tính nhất thống võ lâm, chẳng lẽ triều đình sẽ tiếp tục mặc kệ nàng như vậy tiếp tục đi xuống sao. Chờ đến võ lâm nhất thống ngày, chỉ sợ cũng là dư huyền bỏ mạng ở lúc. Thiếu cốc chủ tiếp tục khuyên, kịp thời thu tay lại, quay đầu lại là bờ. Ta so bất luận kẻ nào đều muốn cùng dư huyền hai người liền như vậy quy ẩn núi rừng. Nhưng chúng ta yêu cầu đối kháng không chỉ có chỉ là Quỳnh Ngọc Cung mà thôi. Dư Nhất lắt đầu, chẳng sợ chính hắn cũng khuyên bảo quá Dư Huyền, nhưng hắn khuyên bảo cùng thần y cốc thiếu cốc chủ khuyên bảo nghiệm nhiên là hai việc khác nhau. Trời đất bao la, lại có nơi nào đi không được. Nhưng chỉ cần Dư Huyền như cũ võ công cái thế, nàng liền cả đời không được an bình. Mà một khi nàng mất đi võ công, liền sẽ tập thể công kích. Dư Nhất nghiêm túc nhìn về phía thiếu cốc chủ, thiếu cốc chủ có thể bảo đảm chúng ta rời khỏi sau. Sẽ không có người đuổi giết sao? Không, ta tưởng, đến lúc đó chúng ta muốn đối mặt chính là giang hồ cùng triệu đỉnh hai bên thế lực đuổi giết đi. Dư huyền cường đến có thể tả hữu đương thời thế cục, dường chi Sườn há dung người khác cùng ấy. Không có một cái người đương quyền có thể nhẫn mại. Thiếu cốc chủ không hề ngôn ngữ, bởi vì hắn biết dư nhất nói chính là thật sự, mà hiện tại cái này tình huống, cũng chính là một cái tử cục. Dư nhất công tử, xem ra chúng ta là không có cách nào hảo hảo thương lượng thiếu cốc chủ trên mặt hiện ra ấy náy biểu tình tới thực xin lỗi chúng ta thần y cốc có rất nhiều người đều bị bắt ta cũng là không có cách nào dư nhất chỉ là mỉm cười nhìn hắn hắn biết chính mình trúng dược cũng không có cách nào đi phản kháng ngươi tuổi hồ một chút cũng không kinh ngạc các ngươi ở ngay lúc này xuất hiện vốn dĩ liền rất kỳ quái hơn nữa quỳnh ngọc cung cùng triều đình đều đáp ứng rồi các ngươi yêu cầu mạnh mẽ đem các ngươi đưa đến nơi này tới chính là ở đối ta cùng dư huyền thiết cục dư nhất có nề nếp trả lời nói Kỳ thật ta chờ đợi ngày này cũng đã đợi thật lâu, ta cho rằng ta sẽ sống không quá 19 tuổi, nhưng không nghĩ tới ta đều sắp quá 20 tuổi sinh nhật. Dư huyền rốt cuộc vì hắn trả giá cái gì hắn không rõ ràng lắm, nhưng hắn còn rõ ràng nhớ rõ hắn ngày hôm qua phát hiện dư huyền đầu tóc, có một tiểu thức bạch. Trưng 154 đệ 154 chương. ngày này trung quy vẫn là tới. Thời tiết xám xịt thoạt nhìn cũng rất là áp lực. Một đám đen nghìn nghịt người đều hội tụ tới rồi cùng nhau. Giống như là một đoàn trên mặt đất di động mây đen Ở thân y gốc người bắt cóc dư nhất đi vào dư huyền trước mặt thời điểm Bọn họ hai người đều không có có vẻ quá mức kinh ngạc Từ lúc bắt đầu Bọn họ liền ý thức được sẽ có kết cục như vậy Muốn một người đi đối kháng thế đạo này là không có khả năng Liên tính bọn họ lại thông minh lại có thiên phú Bọn họ cũng bất quá chỉ là hai cái phạm nhân mà thôi Mà muốn đánh vỡ bọn họ khốn cảnh Cũng cơ hồ không có gì khác lộ có thể lựa chọn Tiểu nhất Ta còn tưởng rằng ít nhất có thể bồi ngươi quá xong ngươi 20 tuổi sinh nhật lại nhìn thấy một màn này, xem ra là ta xem trọng chính mình, cũng xem thường bọn họ. Dư huyền nhìn dư nhất, nhìn không được nở nụ cười, khi còn nhỏ đại phu đều nói ngươi sống không quá 10 tuổi, chính là lúc ấy ngươi cùng ta nói, ngươi như thế nào cũng muốn sống đến 20 tuổi. Qua giờ tí ta liền 20 tuổi. Dư nhất trở về dư huyền một cái tươi cười, có thể sống đến bây giờ, cũng đã thực không dễ dàng. Ít nhất ta không cần nhìn ngươi đầu tóc toàn bộ biến bạch. Cũng không cần nhìn ngươi so với ta còn muốn sống chết. Dư huyền theo bản năng sờ sờ tóc, có chút ngượng ngùng. Nàng còn tưởng rằng chính mình giấu giếm thực hảo. Tu luyện vạn một xuân về lúc sau, nàng liền lợi dụng môn võ công này không ngừng tự cấp tiểu nhất trị liệu. Hiệu quả càng là rõ ràng, cũng liền ý nghĩa nàng tu luyện võ công càng là tinh thâm, cũng thuyết minh nàng thọ mệnh càng ngày càng đoạn. Dựa theo Quỳnh Ngọc Cung trưởng môn cùng triều đình ý tưởng, dư huyền ở võ công đạt tới đỉnh, nhất thống giang hồ lúc sau. Nàng liền không sai biệt lắm sẽ bởi vì vạn mộc xuân về môn võ công này duyên cớ mà thân đã chết. Đến lúc đó, bọn họ không cần lại lo lắng đối dư Huyền làm cái gì, cũng không cần gánh vác cái gì không tốt thanh danh. Chỉ là không nghĩ tới dư Huyền cư nhiên bị dư Nhất nói động, bắt đầu mê muội mất cả ý chí lên, vạn nhất dư Huyền ở nhất thống giang hồ phía trước liền thân chết, như vậy bọn họ làm hết thể liền buồn phí. Thân y di quốc người ở ngay lúc này xuất hiện hơn nữa bắt cóc dư Nhất, cũng không nghi là khắp nơi đánh cờ kết quả Từ lúc bắt đầu, bọn họ tỉ đệ hai người cũng chỉ là nảy ván cờ quân cờ, vẫn luôn chưa từng nhảy ra đi. Dư huyền cô nương, ta cũng không tưởng đối với các ngươi động thủ. Sư phụ ta cùng sư đệ bọn họ đều bị bắt cóc, triều đình hứa hẹn chúng ta sẽ cho chúng ta một mảnh thổ địa, mà chúng ta cũng sẽ đem dư nhất mang đi chiêu cố, chờ ngươi nhất thống giang hồ liền có thể cùng hắn gặp nhau. Ngươi nếu đáp ứng, ta này liền mang theo hắn rời đi, nhưng ngươi nếu là không đáp ứng thiếu cốc chủ tạm dừng xuống dưới, không muốn lại tiếp tục nói tiếp Ngươi nếu là không đáp ứng, như vậy hắn sẽ cùng ngươi đệ đệ cùng chết ở chỗ này." Quỳnh Ngọc cung trưởng môn ở ngay lúc này mang theo người xuất hiện, hảo tâm nhìn Dư Huyền Quyên, ngươi đệ đệ trên người bị hạ kịch độc, nếu vô giải dược nhất định chết không toàn thây. "Nếu là ngươi nghe lời, ngươi đệ đệ giải dược cả đời cũng sẽ không thiếu." Dư Huyền ngươi thật sự là ngút trời kỳ tài, tu luyện vạn mục xuân về đã đạt đến trình độ siêu phàm, chỉ là môn võ công này ngươi luyện được càng tốt, liền càng dễ dàng chết, cũng càng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Dư Nhất vừa chết, Ngươi nhất định tâm trí đại loạn. Đến lúc đó, thần y Lý Cốc sẽ lợi dụng bọn họ trấn phái chi bảo ngắn ngủi khống chế ngươi tâm thần, làm ngươi ở cuối cùng phát huy nhiệt lượng thừa, sau đó ở nhất thống giang hồ tiến trình chết đi. Ngươi phía trước không phải nói như vậy. Thiếu cốc chủ ngẩn người, ngươi nói chính là Dư Huyền nàng tu luyện ta công, tàn hại hắn nhân sinh mệnh vì dư nhất kéo dài sinh mệnh, cho nên Dư Huyền không có khả năng vì ta thương tổn người khác. Dư Nhất thấp giọng cười nói, vẫn luôn là người khác ở dùng ta mệnh thương tổn Dư Huyền a. Thiếu cốc chủ bắt cóc dư nhất tay dần dần có chút thả lỏng, nhưng dư nhất lại không có nhân cơ hội rời đi ý tưởng. Trước đoạn nhật tử, hắn cùng dư huyền ở bên nhau quá thực vui vẻ. Cho nên, hắn đã không có tiếng ối. Dư nhất trong lòng lớn nhất nguyện vọng chính là muốn chặt đứt chói buộc dư huyền công siềng, nhưng thực rõ ràng, hắn tồn tại bản thân cũng đã trở thành dư huyền công siềng. Muốn làm dư huyền tự do, đầu tiên chính hắn phải biến mất. Tiểu nhất, ngươi bất quá tới sao? Lấy dư huyền nhãn lực. Đã có thể thấy thiếu cốc chủ cùng dư nhất hai người chi gian vi diệu, cái này đáng thương đại phu cũng không am hiểu này đó âm như quỷ kế, hiện giờ biết chính mình bị lừa gạt chỉ sợ đã rất khó lại đối tiểu nhất xuống tay. Đến nỗi Quỳnh Ngọc cung cái này trường môn, đảo cũng dâu dịa, dư huyền có tin tưởng ở đối phó hắn đồng thời hộ hạ dư nhất. Không cần, hôm nay ta liền tính lại đây, ngày mai cũng là giống nhau. Dư nhất nhìn dư huyền một hồi lâu, nghiêm túc lắc đầu, ngươi luyện vo công làm ngươi còn có thể sống bao lâu. Ta cũng không biết. Vậy tận khả năng sống lâu một ít nhật tử đi. Dư nhất cùng Dư huyền hai người không coi ai ra gì nói chuyện với nhau lên. Ngươi vẫn luôn đều không có hảo hảo quá quá ngươi nhân sinh. Ngươi bị ta cùng cha mẹ liên lụy lâu lắm. Các ngươi không phải liên lụy. Dư huyền phản bắt nói. Dư nhất không có lại cùng Dư huyền tranh luận đi xuống. Hắn có phải hay không liên lụy, trong lòng rất rõ ràng. Trên thực tế, hắn cũng đã có chút mệt mỏi. Liền tính thoát được hôm nay, hắn cũng đồng dạng trốn bất quá ngày mai. Chẳng lẽ một hai phải chờ đến hắn cùng Dư Huyền hai người bên trong có một người kiên trì không được, dẫn đầu chết đi sao? Đảo cũng không cần như thế. Hắn có thể sống bao lâu, không phải chính hắn có thể quyết định. Mà Dư Huyền có thể sống bao lâu, cũng không phải nàng có thể quyết định. Thế đạo này, căn bản là không có cho bọn hắn đệ nhị chúng tuyển chọn quyền lực. Dư Huyền, ta có một bí mật, nguyên bản muốn nói cho ngươi nghe. Bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp theo gặp mặt lại cùng ngươi nói đi. Ta tổng cảm thấy, chúng ta còn sẽ có gặp mặt thời điểm. Dư nhất đối với Dư huyền ôn nhu nở nụ cười, kiếp này chúng ta sống thời gian quá ngắn, kiếp sau chúng ta muốn lâu lâu dài dài tự do tự tại tồn tại mới hảo. Hảo! Dư nhất khỏe miệng chầm rãi chảy ra máu tươi tới. Hắn cũng không cảm thấy thân thể nơi nào đau, hắn sớm đã thói quen. Chỉ là, hắn giống như đã thấy Dư huyền trên người xiềng xích ở một chút đứa gãy. Thân ý thì có người, còn không cho hắn giải dược. Quỳnh Ngọc cung trưởng môn hoảng loạn không thôi, vì cái gì hiện tại Dư nhất liền sẽ đột phát. Hắn chỉ là muốn uy hiếp Dư Huyền nghe lời, nhưng không có nghĩ tới ở ngay lúc này khiến cho Dư Nhất chết. Hiện tại khoảng cách hắn nhất thống giang hồ đại kế còn kém không ít, yêu cầu Dư Huyền tiếp tục bán mạng, Dư Nhất làm sao có thể thật sự ở ngay lúc này chết. Thân thể hắn là dựa vào một người khác nội lực tồn tại, bất luận cái gì độc dược đều sẽ đánh vơ hắn trong thân thể cân bằng thiếu cốc chủ vội vàng cấp Dư Nhất đắc Mạch, càng xem càng là kinh hãi. Dư Nhất Mệnh, hoàn toàn là một người khác dựa vào nội lực ôn dương treo Hiện giờ. Dư nhất thuốc và kim châm cứu vô linh, đã thần tiên khó cứu. Hắn quay đầu, thấy đối diện Dư huyền. Dư huyền lại chỉ là ngốc lập không có động. Nàng là bị kích thích điên rồi sao? Thiếu cốc chủ trong lòng nhịn không được như vậy nghĩ đến, vì cái gì Dư huyền ở ngay lúc này đột nhiên liền trở nên an tĩnh lên, này căn bản không phải nàng tĩnh tình. Hơn nữa, nàng vì cái gì bất quá tới? Vì cái gì hắn cảm giác, bọn họ hiện tại những người này cùng Dư huyền khoảng cách lập tức trở nên như vậy xa xôi? Rõ ràng liền đứng ở cùng cái địa phương, lại như là đứng ở hai cái bất đồng trong thế giới giống nhau. Dư nhất chậm rãi ngã xuống. Dư huyền xem rành mạch. Chính là, giờ phút này xuất hiện ở dư huyền trong lòng, trừ bỏ này khó có thể tin bi thống ở ngoài, loang thoáng còn hôn loạn một ít những thứ khác. Nên như thế nào hình dung đâu. Dư huyền không rõ ràng lắm. Chính là ở dư nhất ngã xuống kia một khắc, nàng trong lòng thật giống như có thứ gì nháy mắt liền buông lỏng. Trong nháy mắt thời gian đột nhiên bị vô hạn kéo dài. Trung quanh đều an tính thực, an tĩnh thật giống như chỉ còn lại có nàng một người giống nhau. Dư huyền có thể rõ ràng nghe thấy chính mình tiếng tim đập, cũng có thể nghe thấy dư nhất trên người càng ngày càng nhạt nhẽo tiếng hít thở, trung quanh hoa cỏ cây cối thanh âm, giống như đều ở ngay lúc này sống lại đây, nàng toàn bộ đều có thể nghe thấy. Nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm, thân thể của nàng đã so nàng sớm một bước đi trước động, tiếp được sắp rơi xuống đất dư nhất thân thể. Sau đó một chút nhận thấy được hắn thân thể độ ấm ở một chút biến lãnh. Hào kỳ quái! Dư huyền tưởng, hiện tại rõ ràng là mùa xuân tháng 4, vì sao chính mình lại cảm thấy như vậy lạnh đâu? Nàng quay đầu, nhìn về phía ở một bên kinh ngạc thần y cốc thiếu cấp chủ, tổng cảm thấy hắn bộ dáng trở nên thập phần xa lạ, thật giống như không có bất luận cái gì gương mặt giống nhau. Dư huyền, ngươi! Ngươi nói chuyện là Quỳnh Ngọc Cung trưởng Môn. Kỳ quái, hắn có như vậy giả nua sao? Dư huyền nhìn trước mắt cái này có chút khô gầy lại tái nhợt lão nhân, tựa hồ vô pháp đem hắn cùng chính mình trong trí nhớ cái kêu hô mưa gọi gió Quỳnh Ngọc Cung trưởng môn liên hệ ở bên nhau. Bao gồm đi theo Quỳnh Ngọc Cung trưởng môn phía sau những người đó, đều như là một cái lại một cái màu đen bóng dáng, bọn họ không có ý chí của mình, cũng chỉ là ăn không ngồi rồi đi theo cái này lão nhân tại hành động mà thôi. Toàn bộ thế giới đều là xám xịt, áp lực, tái nhợt, không thú vị, thoạt nhìn không có nửa điểm sắc thái. Nguyên lai ta sinh hoạt địa phương cũng là cái dạng này sao? Quỳnh Ngọc Cung trưởng môn muốn tiến lên cùng Dư huyền lại nói nói, cho dù chết như vậy một cái đệ đệ, hắn lại cấp Dư huyền tìm chút càng tốt mị thiếu niên tới là được, thời gian tự nhiên sẽ hòa tan hết thảy, trước mắt tình huống là trước muốn ổn định Dư huyền mới là. Hắn như vậy nghĩ, mới vừa đi vào một bước, liền cảm giác được một cổ lớn lao áp lực. Bang một tiếng, hắn hai đầu gối không tự chủ được quỳ xuống. Bùm, bùm một cái lại một người thân thể không chịu không chế quỳ rạp xuống đất, bọn họ chỉ cảm thấy có cái gì khủng bố đồ vật từ dư huyền trên người ở chậm rãi tăng ra, làm cho bọn họ liền đứng thẳng đều không thể bảo trì, chỉ có thể phủ phục trên mặt đất, không thể có chút phản kháng. Dư Huyền chỉ là khinh phiêu phiêu quét bọn họ liếc mắt một cái, Quỳnh Ngọc cung trưởng môn đôi mắt nháy mắt liền mất đi sáng rọi, cả người trên người một chút không khí sôi động đều không có, trên lạng yên không một tiếng động, cũng không thể hiểu được. Nàng ra tay. Không, nàng căn bản không có động tác. Thiếu Cốc chủ trong đầu ở bay nhanh vận chuyển, hắn chỉ có thể thấy Dư Huyền trước ngực đầu tóc giống như trở nên trắng, hắn không có cách nào ngẩng đầu lên chính diện đi xem Dư Huyền hiện tại trạng thái. Nhưng hắn suy nghĩ biến sở hữu khả năng lúc sau, duy nhất có thể nghĩ đến chính là đại tông sư. Truyền thuyết bên trong, đại tông sư sẽ rách hư không, đạp nguyệt mà đi, trực tiếp khai thiên môn thành thần tiên. Dư Huyền hiện tại là cái dạng này trạng thái sao? Không có lựa chọn người, thật sự thực đáng thương. Thiếu Cốc chủ nghe thấy được như vậy một câu Theo sau liền không tự chủ được hôn mê qua đi. Chờ đến hắn tỉnh lại, đã là 5 năm về sau sự tình. Kiếm tu các trưởng lão không ngừng đi theo dư huyền phía sau. Bọn họ đã nhận thấy được dư huyền trên người bắt đầu xuất hiện một chút thông thả mà lâu dài biến hóa. Chính là này trung biến hóa lại cùng bọn họ nhận chi hoàn toàn bất đồng. Bọn họ biết đến hóa phàm là ở trong nháy mắt khám phá hồng trần, phi thăng thành tiên, giống như là đã từng bạch mai giống nhau. Nhưng dịch dư huyền hiện tại bộ dáng lại có chút không đáp biên. Nói nàng không có khám phá hồng chân đi, nhưng nàng như thường nhân giống nhau đem dư nhất hạ táng, sau đó tìm được cha mẹ nàng, bồi bọn họ vượt qua cuối cùng 2 năm nhân sinh thời gian. Hai vị này lão nhân tuổi hồ cũng đã sớm liệu đến kết cục như vậy, chỉ nói hối hận lúc trước làm dư huyền đi ra ngoài lang bản, không có nhiều chất vấn nữ nhi một chữ. Dư huyền đồng dạng vì hai vị này lão nhân hạ táng. Nàng bắt đầu bắt đầu làm một kiện thực nhàm chán lại thực làm người khó hiểu sự tình. Dư huyền luôn là sẽ gặp được bất đồng người. Sau đó nói cho bọn họ trước mắt lựa chọn có cái gì, bọn họ bất đồng lựa chọn khả năng sẽ mang đến không giống nhau kết cục. Có chút người là đại phú đại quý, có chút người là nghèo rớt mồng tơi. Có biết rõ không thể mà vẫn làm, nhưng càng nhiều lại là bị bước đi phía trước đi, hoàn toàn không có mục tiêu, cũng căn bản không tìm không đến chính mình tương lai phương hướng. Rất kỳ quái. Dịch dư huyền không có bởi vì tổ sư ra mất đi mà biểu hiện thương tâm, chính là nàng trung trung biểu hiện, lại như là không gì đáng buồn bằng tâm đã chết giống như đã gần như liên khủng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có phải hay không hóa phàm thất bại, chúng ta muốn hay không cùng trưởng môn hảo hảo nói nói, trước tiên kết thúc hóa phàm, làm dịch dư huyền dùng khác phương thức độ kiếp? Chờ một chút xem. Có lẽ, còn có chuyện gì là chúng ta không biết. Ta như thế nào cảm thấy, dịch dư huyền trên người đạo vận, đã càng ngày càng cường đâu Có, có sao? Chúng ta hiện tại, còn có thể ly nàng càng gần một bước sau. chúng trưởng Lão Cả Kinh Bọn họ thử đi phía trước vài bước, nhưng mặc kệ bọn họ như thế nào tiến lên, bọn họ khoảng cách dịch dư huyền vẫn là 10 bước xa. Thật giống như, nay 10 bước chính là bọn họ như thế nào cũng vô pháp vượt qua khoảng cách. Dịch dư huyền hóa phàm không có thất bại, nàng, nàng thậm chí đã thành công. Là khi nào bắt đầu, là khi nào nàng bắt đầu phát đi đạo tâm thượng bùi bặm lại là khi nào bắt đầu thành công. Bọn họ rõ ràng đi theo dịch dư huyền phía sau, lại hoàn toàn không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nay chẳng lẽ chính là bọn họ cùng dịch dư huyền chi gian trên lệch sao? Vẫn là dịch dư huyền nói, thật sự quá đặc thù. Dịch dư huyền đi rồi rất nhiều lộ, thấy rất nhiều người. Nàng không nhớ rõ chính mình rốt cuộc là khi nào khôi phục ký ức, có lẽ là tiểu nhất nuốt vào độc dược tử vong thời điểm, có lẽ là bắt đầu 8 giờ luyện công thời điểm, lại hoặc là nàng cho cha mẹ đưa ma thời điểm. Nói thật, nàng không rõ ràng lắm. Nàng tựa như một con ngây thơ thú, ở bất chi bất giác liền khôi phục ký ức, học xong đi đường chạy nhảy cũng học xong như thế nào đi truy tìm đạo của mình. Thời gian rất lâu nổi, dịch dư huyền đều cho rằng chính mình nói chính là người lao động nói, nàng kiên trì bốn cái canh giờ công tác, mỗi ngày đều ở quy luật chính mình hành vi, mỗi ngày đều ở nỗ lực hưởng thụ sinh hoạt. Cho nên ở kim đan kỳ thời điểm, tiểu nhất liền nói quá nàng đã có chính mình đạo vận. Lúc sau một đường xuôi gió xuôi nước, nàng cũng chưa từng có hoài nghi quá đạo của mình, rốt cuộc có phải hay không thật sự chính là người lao động nói. Hiện tại ngẫm lại, kỳ thật nàng nói vẫn luôn là mơ hồ, Liền giống như nàng chính mình giống nhau, kỳ thật cũng là mơ mơ màng màng căn bản không rõ ràng lắm chính mình nói rốt cuộc là cái gì. Thẳng đến lúc này đây hóa phàm Đại khái là thiên đạo cũng cảm thấy dịch dư huyền căn bản không có ý thức được chính mình đại đạo chân ý, cho nên mới dốc hết sức thúc đẩy nàng hóa phàm Thậm chí đã phi thăng tiểu nhất đều rút ra một mặt chân linh, làm bạn nàng tiến đến hóa phàm Hết thể đều là vì làm nàng có thể thấy rõ ràng đạo của mình. Người lao động, tự cổ trí kim vẫn luôn đều có. Từ ban cổ khai thiên địa, nhân tộc ra đời bắt đầu, mỗi người tộc đều có thể nói là người lao động. Bọn họ nỗ lực vì sinh hoạt mà buôn ba, vì kéo dài toàn bộ tộc đàn mà không ngừng nỗ lực. Chẳng sợ bất đồng thế giới có bất đồng văn minh, chính là chẳng phân biệt màu da trung tộc giới tính, mỗi một cái vì chính mình nỗ lực sinh tồn cũng trả giá lao động người đều có thể được xưng là người lao động. Người lao động quyền lợi cũng đồng dạng là dài lâu khúc chiến đấu tranh. Từ lúc bắt đầu toàn thiên vô hưu, biến thành một tháng một hưu, biến thành một vòng đơn hưu Biến thành song hưu, biến thành một ngày 8 giờ công tác chế. Mỗi một lần sửa đổi, đều là vô số người người trước ngã xuống, người sau tiến lên đổi lấy mà đến quyền lợi. Này đó cơ chế không ngừng biến hóa, liền cung cấp với đại đạo không ngừng diễn biến cùng hoàn thiện. Ở mỗi người đều đơn hưu thời điểm, đơn hưu chính là chân lý. Ở mỗi người đều song hưu niên đại, như vậy song hưu chính là thiên đạo. Nhưng ở này đó nghỉ ngơi quyền lợi không ngừng hoàn thiện sau lưng, lại là cái gì đâu. Trước kia dịch dư huyền chưa từng có nghĩ tới điểm này. Nàng cũng không cần phải suy nghĩ. Chỉ là phía trước nói, liền đủ để cho nàng ở thế giới này tu hành thông suốt. Chính là thiên đạo hiển nhiên không hài lòng, lúc này đây hóa phạm, khiến cho dịch dư huyền đứng ở đại đạo đường danh giới. Dịch dư huyền ở này đó đổ vật khảo vấn hạ, không thể không đi dò hỏi chính mình đạo tâm, nàng sở theo đuổi rốt cuộc đều là cái gì. Tiểu nhất cho nàng chặt đức, lại rốt cuộc là cái gì không siềng. Dịch dư huyền trong đầu, vẫn luôn đều có một thanh âm ở dò hỏi nàng, ngươi sở truy tìm. Là cái gì nói? Cái kia thanh âm nghe tới rất giống nàng, không, đó chính là nàng. Ở không có trả lời rõ ràng vấn đề này phía trước, nàng liền không thể thăng tiên, bởi vì nàng còn có do dự, còn có mê mang. Dịch dư huyền đi qua rất nhiều lộ, nàng dò hỏi quá rất nhiều người, chính là xem đến càng nhiều, nghe được càng nhiều, tâm tình của nàng liền càng thêm trầm trọng. Nàng nguyên bản cho rằng tu chân giới đã thực tàn khốc, nhưng tu chân giới áp bách hạ nhân gian giới, đương nàng thật sự trở thành một phạm nhân thời điểm mới biết được bọn họ lựa chọn muốn càng thêm thiếu. Khoa học kỹ thuật văn minh, mọi người còn sẽ phản kháng, không ngừng lật đổ cũ thể chế mấy ngàn năm nội nhanh chóng phát triển. Chính là tu chân văn minh, một đám người lại cường, so bất quá một cái tu sĩ tùy tay vung lên. Cũ vương chiều suy sụp, tân vương chiều dâng lên, mới cũ thay đổi, đổi thang mà không đổi thuốc. Nơi này người, chẳng lẽ không phải người lao động sao? Chính là, bọn họ ở chỗ này sinh sống ngàn năm vạn năm thậm chí càng lâu nhưng bọn hắn chưa từng có thu hoạch càng nhiều lựa chọn khả năng. Dịch dư huyền, đạo của ngươi, là thành lập ở cái gì phía trên? Trong đầu thanh em đang không ngừng dò hỏi, là cái gì đâu? Ta chính mình chính là một cái làm công người, trải qua tam thế, đều không phải chúa tể hết thảy người kia, ta chỉ là ở giữ khuôn phép làm ta chính mình, thu hoạch kia một chút tự do. Làm công người, lại hoặc là xưng hô ta vì người lao động. Dùng chính mình tay sáng tạo sinh hoạt, Dùng chính mình tay đi tu hành công pháp vì tông môn mà phân đấu Phạm nhân liền tu sĩ, tu sĩ phi thăng thành tiên Kết quả vẫn là phải vì càng tốt sinh hoạt mà nỗ lực Vẫn là muốn bái nhập nào đó tông môn nào đó thế lực Làm châu làm ngựa, bất quá là đổi một chỗ đổi một cái hình thức Thu chân không được tự do Đạo của ngươi, lại là cái gì? Làm công người chi đạo, chính là đấu tranh Đấu tranh những cái đó bất công đánh ngộ Đấu tranh những cái đó xâm chiếm ta sinh hoạt công tác Đấu tranh những cái đó cắn nuốt ta sinh mệnh bất bình đẳng. Tự do hòa bình trở, lại là cái gì? Tự do, là quy tắc trong phạm vi tự do, là mỗi người đều có thể lựa chọn chính mình cách sống, chính mình nhân sinh vận mệnh tự do. Giống như là hóa phàm dư huyền, nàng không có lựa chọn, nàng sở hữu lựa chọn đều là bị tình thế bức bách, nàng không thể không tuyển, không thể không nỗ lực luyện công, không thể không áp bức chính mình sở hữu thời gian. Tu chân giới rất nhiều người đều là như thế. Bọn họ cũng không có lựa chọn. Một khi gia nhập nào đó muốn phái, liền cơ hồ không thể rời đi, cần thiết muốn dựa theo bên trong canh cửa quy tắc cùng yêu cầu đi bán mạng. Có chút người có lẽ chỉ là ở vẫn là phàm nhân thời điểm, ngây thơ mở mịt bắt được nào đó tán tu truyền thừa, kết quả công pháp thuộc về ma công, bọn họ cũng liền trở thành cái gọi là ma tu. Ta muốn có có thể nhiều một chúng tuyển chọn tự do. Ta muốn tu hành liền tu hành, muốn nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Không có người sẽ đối ta lựa chọn chỉ chỉ trò trò, chỉ cần ta không uy hiếp đến những người khác như vậy ta tự do nên là lớn nhất. Dịch dư huyền há mồm trả lời nói, ta sẽ tuân thủ thỏa đáng quy tắc, chính là quy tắc ở ngoài đều là ta tự do. với anh. Dịch dư huyền trên người có một đạo cường đại đạo vận một bước lên trời, nàng tuyết trắng đầu tóc ở nháy mắt hóa thành tóc đen. vô số kim quang ở nàng thanh âm phát ra lúc sau đống nhiên thoáng hiện, nhất thời trời đêm này đầy khắp núi đồi đều nhiễm một tầng kim sắc. đạt một bước luyện khí, đạp hai bước trúc cơ, ba bước kết đàn Bốn bước hoa anh. Mặt sau kiếm tu các trưởng lão, cơ hồ không dám tin tưởng. Đây là cái gì? Dịch dư huyền trên người Kim Quang, là phi thăng Kim Quang sao? Chính là, người ở bên ngoài xem ra, nàng bất quá chính là ở phổ phổ thông thông đi đường mà thôi. Chính là, rồi lại không giống như là đi đường, nàng trên người, tựa hồ xuất hiện một trung huyền diệu khó giải thích cảm giác, vô pháp tới gần, rồi lại thần thánh không thôi. Ba nghìn thế giới, vô số đại năng ở ngay lúc này, đều không khỏi dừng tu hành. Bọn họ ý thức được, thiên đạo tựa hồ càng thêm hoàn thiện chút. Tiên giới, liền càng là chấn động. Thiên đạo đã có rất nhiều rất nhiều năm, chưa từng từng có biến hóa. Nó giống như đã đạt tới viên mãn, vẫn luôn chưa từng biến quá. Chính là hiện giờ, nó lại động. Vì sao? Là đạo tổ xuất thế, lại hoặc là thiên địa có đại động. Vô số kỳ diệu đến vô pháp lý giải tầm mắt, vượt qua tiên giới, lại xuyên qua tu chân giới, rơi vào thế gian, dừng ở dịch dư huyền trên người. Kiếm tu các trưởng lao đã nhìn không thấy dịch dư huyền thân ảnh. Bình đẳng, lại là cái gì? Cái kia thanh âm, trở nên càng thêm rõ ràng. Dịch dư huyền nhẹ giọng cười. Nàng hóa phàm một chuyến, mới biết được cái này có bao nhiêu khó. Bình đẳng, là trong thế giới các trung tộc tương đối ứng bình đẳng. Tu chân giới, cá lớn nuốt cá bé, liền bên ngoài thượng bình đẳng khái niệm cũng chưa từng có. Nhân tộc phân đế vương khánh tướng, mà yêu tộc còn lại là huyết mạch quyết định hết thảy. Nhân tộc thượng có thiên tài có thể nghịch thiên sửa mệnh, nhưng ở yêu tộc truyền thừa cùng huyết mạch chính là hết thảy. Ta muốn bình đẳng, là mỗi một cái sinh linh, mặc kệ là phàm nhân, là yêu tộc, là tu sĩ, là tiên nhân, đều có thể bởi vì chính mình lựa chọn có được từng người quang minh tốt đẹp tương lai. Ta hy vọng giai cấp không cần cố hóa, này đó sinh linh không cần bởi vì địa vị biến hóa mà biến hóa. Thiên địa sinh linh đều bị thiên đạo dưỡng dục mà sinh, thu vi có cao thấp, sinh mệnh vô đắc rẻ sang hèn. Trước 155 đệ 155 chương. Tiên giới Kiếm tu các đệ tử phát hiện bọn họ tổ sư ra trên người hơi thở tựa hồ càng thêm nồng đậm Tổ sư ra lúc này đầy bế quan tựa hồ có chút lâu Nhưng tỉnh lại thời điểm Trên người hơi thở lại giống như lại có một chút mới tinh biến hóa Nhưng điểm này biến hóa cụ thể là cái gì phương diện Liền không phải bọn họ có thể rõ ràng Phong hữu dư chậm rãi mở mắt Nơi này đã không còn là nhân gian Mà là tiên giới Hắn cũng không hề là nhân loại dư nhất mà là phong hữu dư. Chỉ là một mặt chân linh hạ giới, hiện giờ khôi phục ký ức, nhớ tới chính mình ở thế gian làm những cái đó sự, nói những lời này đó, phong hữu dư liền có một loại che mặt xúc động. Nhìn một cái hắn ở nhân gian đều làm chút cái gì. Thấy dịch dư huyền như vậy nỗ lực, ngược lại không quan nhìn, lại còn có tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ đoạn, cuối cùng còn chết ở dịch dư huyền trước mặt. Hắn đã có thể tưởng tượng, chờ đến dịch dư huyền phi thăng là lúc, chính mình sẽ bị nàng như thế nào cười nhạo. Các ngươi đi giúp ta viết cái chiến tiếp." Phong Hữu Dư nghĩ đến đây, đột nhiên đứng dậy, đối với những cái đó Trưởng Nguyên Kiếm Tông đám đồ tử đồ tôn nói, liền cấp hình thiên quân viết, "Ta Phong Hữu Dư, ước hắn một trận chiến." Bọn họ hai người đều là giết chóc kiếm đạo kiếm tu, mặc kệ bọn họ đã trải qua nhiều ít tân đoán, lại hoặc là bọn họ trung gian cách cỡ nào thâm hậu huyết hải thâm thủ, chung quy vẫn là muốn tay rửa chung kiếm tới giải quyết. Phong Hữu Dư không muốn trở thành cùng hình thiên quân giống nhau người. Hắn muốn vì đồ đệ nhóm báo thù. Vì chính mình báo thủ, vì mấy năm nay bất công thảo một cái công đạo, phải trải qua như vậy một trận chiến. Không cần bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, cũng không cần cái gì khổ đại thù hận chỉ trích. Hắn là kiếm tu, tự nhiên hết thể đều phải dùng trong tay kiếm tới giải quyết. Là, thổ sư ra, trường nguyên kiếm tông kiếm tiên nhóm không khỏi kích động lên. Bọn họ rốt cuộc phải chờ tới ngày này sao? Nhìn đối mặt thành danh đã lâu hình tiên quân không sợ chút nào hơn nữa thẳng tiến không lùi phong hữu dư. Bọn họ trong lòng đột nhiên trở nên vô cùng yên ổn, nhiều năm như vậy chờ cũng lập tức liền có rồi kết quả. Đây mới là chúng ta trưởng nguyện kiếm tông kiếm thần tổ sư ra A. Mặc kệ đối phương là người nào, mặc kệ đối phương rốt cuộc có cái dạng gì ý tưởng, đều nhất kiếm pha chi. Chỉ có người như vậy, mới xứng đôi là bọn họ này đó kiếm tiên siêng năng vĩnh viên yêu cầu nhìn lên cùng đi theo tồn tại. Mấy ngày sau, tiên giới, thu chân giới đột nhiên chấn động. Dẫn phát náo động nửa điểm cũng không thể so phía trước phong hữu dư trực tiếp tấn chức vì thiên quân cấp bậc dung chuyển tới thấp, thậm chí còn có càng thêm vượt qua chi thế. Tiên giới những cái đó tu vi cao thâm tiên nhân, cơ hồ cũng không dám đi nhìn trộm, một nhìn trộm, vận khí tốt điểm mấy vạn năm tu vi không có, vận khí không hảo liền như vậy ngã xuống đều là khả năng. Đạo tổ cũng không phải là bọn họ có thể dễ dàng bàn quan. Hiện giờ thiên điệu dị động, thiên đạo bổ toàn, tiên giới bên trong kia sáng kỳ dị xôn xao kia nguyên bản đi thông đạo tổ nơi thần giới chỗ, tựa hồ cũng có vô số khác thường cảnh tượng ở sôi nổi thoáng hiện. Từ khí đông lai, tiên nhạc sôi nổi, nay rõ ràng là truyền thuyết bên trong, đạo tổ xuất thế mới có cảnh tượng. Đạo tổ, đó là mỗi một cái đạo thống đứng đầu tiên nhân, chỉ cần hắn nói còn ở, hắn liền có thể vô thai vô kiếp cùng thiên địa đồng thọ. Cho nên đạo tổ cơ hồ không nhúng tay bất luận cái gì tiên giới việc, chỉ là ở thần giới tu hành, lại hoặc là sáng tạo càng nhiều thế giới vô biên, bày ra đạo thống. Đạo tổ, đã là trong truyền thuyết tồn tại. Chính là hiện tại, như vậy chỉ có ở truyền thuyết cảnh tượng lại xuất hiện, như thế nào có thể làm các tiên nhân không giật mình. Cái này đắc đạo người là ai, tên gọi là gì, đến từ nơi nào. Bọn họ toàn bộ không biết. So sánh với dưới, phong hữu dư xuất hiện, ngược lại bị bọn họ ném tại sau đầu. Gần nhất rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trước kia tiên giới mười mấy vạn năm đều sẽ không ra một kiện mới lạ sự, nhưng hôm nay lại liên tiếp, chẳng lẽ là cái gì quan trọng đại kiếp nạn. Muốn xuất hiện điểm báo sao? Rốt cuộc phong hữu dư tân chức thiên quân, ít nhất còn có một cái hình thiên quân châu ngọc ở đằng trước, bọn họ nhiều ít cũng còn có điểm chuẩn bị. Chính là hiện giờ loại này, ngay cả thiên đạo đều ghé mắt tư thế, liền hoàn toàn làm vô số các tiên nhân vô pháp lý giải. Là người nào ở đắc đạo? Có thể bổ toàn thiên đạo tu sĩ, trước đó không có bất luận cái gì một cái tu sĩ đều hợp đạo thành công nói, nói cách khác, cái này dẫn phát dung chuyển tu sĩ, sẽ trở thành tân đạo tổ. Đạo tổ. Đây là tiên giới vô số tiên nhân cũng không dám dễ dàng suy nghĩ từ. Từ xưa đến nay, tiên, ma, yêu, người, vô số sinh linh không ngừng phi thăng, không ngừng hợp đạo, trời đất này chi gian đại đạo, mỗi một cái nói đều đã có từng người đạo tổ. Bọn họ sở tu hành công pháp, cũng đều là từ đạo tổ nhóm tự mình bày ra đạo thống, do đó phi thăng. Muốn trở thành đạo tổ, nhất định phải đi ra một cái chưa bao giờ có người đi qua nói mới được, hơn nữa này nói còn phải là thiên đạo sở thừa nhận. Như vậy khó khăn, ở bọn họ xem ra không thua gì khai thiên tích địa Nguyên bản cho rằng chỉ có tại thượng cổ thời điểm, thiên đạo không được đầy đủ thời điểm mới có thể xuất hiện như vậy cảnh tượng. Nhưng hiện giờ, rồi lại xuất hiện, hơn nữa đắc đạo người vẫn là tại hạ giới. Tổ sư ra, này, không cần lo lắng. Phong hữu dư trên mặt lộ ra một trận có chung vinh dự tươi cười, nàng không thể nhanh như vậy liền trở thành đạo tổ. Ta thực hiểu biết nàng. Kiếm thiên các đệ tử có chút kinh ngạc. Tổ sư ra. Đây là có ý tứ gì? Tin tức lượng có điểm đại A. Đác đạo người, cùng bọn họ tổ sư ra, hay là quan hệ phỉ thiện? T. Kia chính là tương lai đạo tổ A. Dịch dư huyền không cách nào hình dung chính mình hiện tại cảm giác. Đương nàng minh bạch trong lòng nói lúc sau, nàng trước mắt liền phảng phất xuất hiện vũ trụ văn vật. Loại cảm giác này, liền dường như nàng khi còn nhỏ lần đầu tiên thấy về vũ trụ đề tài phim phóng sự giống nhau, chỉ là lúc ấy là cách màn hình lớn, mà hiện tại nàng lại đặt mình trong trong đó. Đủ để thấy rõ ràng mỗi một cái đại thế giới tiểu thế giới hình thành, cũng có thể cảm nhận được mỗi một đóa hoa mỗi một viên cho bùi ra đời. Thiên địa văn vật, toàn ở trong lòng. Đồng thời, nàng cũng thấy rõ ràng chính mình tương lai lộ. Đạo của nàng, chưa bày ra đạo thống. Tự do hòa bình chờ, hiện đại xã hội cũng chỉ là một cái đại gia trong lòng đều ở theo đuổi khái niệm. Mọi người không ngừng nỗ lực, chính là vì có thể một ngày kia đem này hai cái đồ vật hoàn toàn dừng ở mỗi người trên đầu này không thể nghi ngờ là vô cùng gian nan. Bởi vậy, ở tu chân giới muốn bày ra như vậy đạo thống cũng thực khó khăn. Này không phải một người là có thể làm được sự tình. Nàng yêu cầu đệ tử, yêu cầu tu hành chính mình cái này đạo thống tu sĩ cùng đệ tử không ngừng truyền bá chính mình tín niệm, liền giống như ngôi sao chi hỏa muốn dâng lên đủ để thay đổi toàn bộ thế giới ngọn lửa mới có thể đem nàng lý niệm hoàn toàn phô khai. Mà này thế tất sẽ cùng mặt khác đạo thống tu sĩ sinh ra xung đột. Đạo thống chi tranh không chết không ngừng. Nhiều loại quan niệm cùng tín ngưỡng va chạm, nhất định phải sinh ra vô số thị phi, vô số ân đoán tình thủ, vô số sinh tử tồn vong. Nhưng này đại đạo cũng vô cùng rộng lớn. Này trên một con đường, không có bất luận cái gì một cái sinh linh tồn tại. Nàng đứng ở này trên đường, đó là duy nhất. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng đó là này đại đạo đạo tổ, tự mình hợp đạo, trực tiếp lướt qua tiên giới, đi trước thần giới, sau đó hóa ra muôn vạn hóa thân, hành tẩu với chư thiên thế giới. Chuyên dương chính mình đại đạo. Quang Minh đường bằng phẳng, vừa nhìn liền biết. Đây là nàng xuyên qua đến đây lý do. Cũng là thiên đạo yêu tha thiết nàng, hơn nữa muốn lưu lại nàng lý do. Bởi vì đạo của nàng là nơi này sở khuyết thiếu. Đã từng thiên đạo ở trên người nàng đầu tư, hiện giờ đều theo đại đạo bổ. Toàn mà thu hồi. Nàng ở chỗ này trưởng thành càng tốt, đối với thiên đạo hoàn thiện liền càng là có lợi. Trên thế giới, chưa từng có miễn phí bánh có nhân. Mà trải qua nhiều năm như vậy đã vượt qua vô số thai kiếp tu chân văn minh, cũng thế tất muốn bởi vì tân đại đạo mà bắt đầu tân biến cách. Nhưng Dịch Dư Huyền cũng biết, hiện tại còn hơi sớm. Nàng sở có được đại đạo, tự do cùng bình đẳng, là bởi vì nàng trải qua tam thế, tiếp thu bất đồng văn minh và trạng, có được ba loại bất đồng nhân sinh, lại ở các loại cơ duyên xảo hợp dưới mới có thể có điều linh ngộ. Khoảng cách chân chính thấu triệt còn sớm thực. Thiên đạo tựa hồ cảm giác được nàng do dự. Vì sao không hợp nói? Hợp đạo lúc sau, đó là đạo tổ Đó là trên thế giới này nhất đỉnh cấp tồn tại, không còn có người có thể thương nàng mảy may, nàng muốn cứu vớt ai, muốn thay đổi ai vận mệnh, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Cùng lúc đó, dịch dư huyền trong ốc bên trong, tựa hồ lại xuất hiện tân hình ảnh. Vô số tiên nhân ở nàng trước mặt thân phục, Nàng đi trước tiên giới, chỉ cần một ngón tay, liền đem vị kia hình thiên quân đánh tan thành mây khói. Hồi tưởng thời gian xông dài, hái ra phong hữu dư năm cái đệ tử hồ linh, vì bọn họ trọng tố thân thể. Những cái đó đã từng bởi vì bất công mà chết đi người, toàn bộ đều trọng sinh ở nàng trước mặt. Phong hữu dư cơ hồ hỉ cực mà khóc. Bọn họ song tu đại điển, bị thiên đạo thừa nhận. Tiên nhân thiên quân lấy tham gia trận này buổi lễ long trọng vì vinh, đạo tổ đưa lên cử thế khó tìm bảo vật làm hạ lễ, này chư thiên vạn giới, tự do hòa bình chờ đã rót vào mỗi người ý niệm. Bân giả có đất cắm rủi, phú giả có tử bi chi tâm. Các ngành các nghề, thân thiện bình đẳng. Thân cư địa vị cao giả có thể cùng ven đường người bán rong ngồi cùng bàn mà thực. Nhàn tản tiêu giao giả có thể cùng phấn đấu hướng về phía trước người trở thành bạn thân. Yêu tộc có thể cùng nhân tộc nắm tay cộng kiến. Bình thường người lao động cũng có thể có được chính mình hưu nhàn giải trí, theo đuổi trong lòng mục tiêu. Nàng có khả năng tưởng tượng đến tốt đẹp, cơ hồ đều nhất nhất hiện lên. Chỉ cần bước ra như vậy một bước thôi. Dịch dư huyền cơ hồ đã đi tới nửa bước. Chính là, trong lòng rồi lại có một thanh âm ngăn trở nàng. Ngươi thật sự làm được đến những việc này sao? Ngươi cho rằng chỉ cần hợp đạo, mấy thứ này là có thể xuất hiện. Ngươi quý có tự mình hiểu lấy, đây là ngươi thường nói, vậy ngươi hiện tại xứng sao? Thiếp thu chính mình bình thường, không có gì không tốt. Chính là ngươi hiện tại lại hay không thật sự tình nguyện bình thường. Dịch dư huyền trên mặt tươi cười hơi hơi một đốn. Nàng nhớ tới thanh âm này đến từ nơi nào? Là nàng chính mình tâm ma. Đã từng ở hóa thần kỳ thời điểm, nàng ôm chính mình tâm ma, cùng tâm ma hợp hai là một. Hiện giờ, cũng đúng là nàng tâm ma, ở cuối cùng thời điểm giữ nàng lại. nay mấy vấn đề, nàng một cái đều trả lời không lên. Đại đạo chi tổ, nơi nào có dễ dàng như vậy? Dịch dư huyền bước chân một đốn. Nàng lắc đầu, kiên định cự tuyệt này đó hình ảnh. Hợp đạo dễ dàng, thành nói khó. Dịch dư huyền hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng rất rõ ràng chính mình cân lượng, nàng yêu cầu tôi luyện đồ vật còn có rất nhiều rất nhiều. Nàng hiện giờ nông cạn. Cũng không đủ để chống đỡ khởi nàng làm đạo tổ có khả năng chịu tải trách nhiệm. Ta chung đem hợp đạo, nhưng trước đó, ta làm dịch dư huyền một đời, chưa vượt qua. Ta nguyện độ song này thế sau, thân hóa muôn vàn, đi trước bất đồng văn minh thế giới, độ vô lượng chi kiếp, đi thêm hợp đạo. Tu chân văn minh, khoa học kỹ thuật văn minh, ma pháp văn minh, phế thổ văn minh. Nàng đều muốn đi thử thử một lần, nhìn một cái. Nếu là chưa từng hoàn toàn hiểu được quá, lại như thế nào có thể đem chính mình nói liền như vậy bày ra đi nói. Thông tục một chút, bất luận cái gì một cái hoàn toàn mới hạng mục muốn triển khai, giai đoạn trước đều phải tiêu phí vô số thời gian đi làm điều tra, đi làm nghiên cứu. Tuy tiện vì này, liên thuần túy là đánh cuộc vật khí. Như vậy nhiều đạo tổ, cái nào không phải trải qua vô số trắc trở mới có thể hợp đạo thành công. Nàng may mắn bởi vì xuyên qua, đã tiết kiệm quá nhiều thời giờ, nếu là lại đi như vậy một cái lối tắt, ngày sau nhất định là muốn toàn bộ đổi về tới. Nay đại đạo đã xuất hiện, đạo tâm đã lập. Liền tính nàng nhiều lần luân hồi, nhiều lần chuyển thế, cũng làm theo có thể tìm về đạo tâm. Một khi đã như vậy, ngại gì không nhiều lắm trải qua một phen đâu. Hậu sinh khả bí. Đạo tổ tức vì thiên đạo hóa thân trí nhất, tự thân bất chính, dùng cái gì chính nhân. Hiện giờ, người đó là quá quan. Vận mệnh chú định, dịch dư huyền tựa hồ nghe thấy một ít người đảm tiếu tiếng động. Những người này thanh âm, tựa hồ là từ vô số thanh âm giao hội, lại dường như non nớt đứa bé, khó có thể phân biệt. Nhưng bọn hắn thanh âm lại thẳng vào trong óc, khó có thể hủy diệt. Dịch dư huyền chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đều giống như bị gột rửa giống nhau. Ông! Nàng trước mắt, những cái đó ảo giác lại toàn bộ biến mất, mà nàng giờ này khắc này, liền đứng ở tiên giới cùng thần giới giao điểm chỗ. Thế nhưng đã không cần lôi kiếp thêm thần, không cần tiếp dẫn kim quang, nhất cử nhất động, đều ở nàng một nghiệm bên trong. Mới vừa rồi kêu một bước, đó là nàng cuối cùng chắc trở. Nếu là nàng ở đại đạo chưa mài rua viên mãn phía trước liền hợp đạo. Chẳng khác nào cho chính mình thiết trí trạm kiểm soát, nàng chú định vô pháp trở thành đạo tổ. Một cái không thể đem tự thân đại đạo quán triệt trước sau tiên nhân, lại như thế nào có thể trở thành đạo tổ. Nàng thấy rõ tự thân, lập hạ trí nguyện to lớn, muốn muôn vạn hóa thân luân hồi muôn đời, ngược lại vượt qua cuối cùng một quan, chân chính đạo tổ chi lộ mới chiều nàng mở ra. Thật là nguy hiểm thật. Dịch dư huyền nhịn không được nghĩ đến, nàng thiếu chút nữa liền thật sự đoạn tuyệt chính mình về sau lộ. Quả nhiên, muốn trở thành đạo tổ Nơi trốn đều là khảo nghiệm A. May mắn nàng người này, đặc biệt có tự mình hiểu lấy. Bất quá nói trở về, nơi này chính là tiên giới sao. Dịch dư huyền phát hiện xung quanh tựa hồ có không ít tiên nhân ở quan vọng nơi này động tĩnh, nhưng kỳ quái chính là này đó tiên nhân tựa hồ đều nhìn không thấy nàng giống nhau, nửa điểm ánh mắt đều không có hướng tới nàng nhìn qua. Nàng tuy rằng không có trở thành đạo tổ, nhưng dù sao cũng là tương lai đạo tổ. Thiên đạo có lẽ là vì bảo hộ nàng. Cho nên cho nàng bỏ thêm điểm kỳ quái bờ UFF đi. Không biết tiểu nhất hiện tại ở nơi nào đâu. Chỉ là trong lòng sinh ra như vậy một cái ý tưởng tới, dịch dư huyền thân thể liền theo nàng ý niệm nháy mắt biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện ở phong hữu dư trước mặt. vừa lúc cùng phong hữu dư bốn mắt nhìn nhau. Ta đi, ta còn không có chuẩn bị tốt. Hiện tại ta đã như vậy cường. Dịch dư huyền thoáng vừa thất thần, thân hình cũng đã hiển lộ với phong hữu dư trước mặt. Phong hữu dư theo bản năng tiếp được nàng bảo hộ tổ sư gia kiếm thiên các đệ tử hậu chi hậu giác căn bản không rõ ràng lắm trước mắt nữ tử này rốt cuộc là như thế nào xuất hiện chỉ là nhìn thấy nàng làm lơ tổ sư gia kiếm khí trực tiếp hiện thân hơn nữa tổ sư gia mới vừa cấp hình thiên quân tặng chiến tiếp theo bản năng liền cho rằng nàng là hình thiên quân người dịch dư huyền liếc bọn họ liếc mắt một cái kiếm thiên các đệ tử thân ảnh tức khắc cứng đờ vô pháp núp ních tiểu nhất nguyên lai ngươi ở chỗ này a dịch dư huyền cười tủm tỉm nhìn phong hữu dư Vẫn là dáng vẻ này tiểu nhất kêu nàng không rời được mắt. Hiện giờ nàng, đã có thể thấy phong hữu dư trên người khí vận. Hoa ác, thật là hảo phong phú khí vận A. Hơn nữa cơ hồ đã trở thành một phen kiếm hình dạng. Giết chóc kiếm đạo tương lai người thừa kế, tiểu nhất tuyệt đối có một tranh chi lực. Phong hữu dư có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Nói xong, hai người thân ảnh biến mất. Mà kiếm tiền các đệ tử cũng cuối cùng khôi phục tự do chi thân. Vừa rồi. Cái kia nữ tử trông như thế nào, các người thấy rõ ràng sao? Hoàn toàn không có. Tổng cảm giác ta cùng nàng cách thật dài khoảng cách. Ta kiếm ở phát run, các người đâu? Mọi người nhìn về phía chính mình trong tay kiếm, phát hiện không phải chính mình kiếm ở phát run, mà là chính mình tay ở phát run. Loại này run rẩy vẫn là vô ý thức, bọn họ căn bản là không có cảm giác được. Tổ sư ra cùng cái kia nữ tử quan hệ phỉ thiện bộ dáng. Một cái đột nhiên xuất hiện, lại làm cho bọn họ bản năng cảm thấy sợ hãi người. Hơn nữa vẫn là ở cái này thời điểm mấu chốt xuất hiện người. Đông đảo kiếm tiên liếc nhau, trong lòng đều nhớ tới cái kia khả năng. Phía trước đắc đạo, khiến cho thiên địa chấn động người, bọn họ nên sẽ không đã nhìn thấy chính chủ đi. Kiếm tiên nhóm không dám nhiều lời, ngoan ngoãn câm miệng. Đại năng sự tình, bọn họ nhưng không có cách nào can thiệp. Đây là người luyện chế độc phụ. Dịch dư huyền liếc mắt một cái là có thể xem minh bạch nơi này là chỗ nào. Nơi này là phong hữu dư chính mình sáng lập ra tới kiếm đạo lĩnh vực cũng có thể nói là chính hắn tùy thân không gian. Đối với tiên nhân, đặc biệt là thiên quân cấp bậc tiên nhân tới nói, loại này tùy tiện tạo không gian lĩnh vực năng lực là dễ như trở bàn tay. Phong hữu dư phát hiện chính mình đã nhìn không thấu dịch dư huyền tu vi. Nàng hình như là cái người thường, nhưng lại không bình thường. Dịch dư huyền trên người tựa hồi nhiều rất nhiều đồ vật, nhưng lại nói không quá đi lên. Nhưng phong hữu dư duy nhất minh bạch chính là, dịch dư huyền đã tìm được rồi chính mình muốn làm sự tình, đã biết mục tiêu của chính mình. Hơn nữa hiện tại xem ra thần thái Phi Dương, không sợ không sợ. Đã từng kiên trì 8 giờ công tác còn thừa thời gian hưởng thụ dịch dư huyền quả thật cũng thực làm nhân tâm động, nhưng hiện giờ nàng, càng thêm tiêu sái, hai mắt cũng càng thêm thông thấu, thật giống như là bình tĩnh biển rộng, xanh thẳm có thể thấy rõ ràng dưới nước hết thảy, nhưng một khi bước vào, rồi lại sẽ lâm vào vực sâu bên trong. Dịch dư huyền, vẫn là dịch dư huyền. Ân, ta đã cùng Hình Thiên quân hạ chiến tiếp, tương hắn quyết đấu, trực tiếp chấm dứt chúng ta chi gian ân Phong hữu dư không có bất luận cái gì dấu dếm, trực tiếp đem tính toán của chính mình nói ra, ngươi so với ta tưởng tượng, cũng muốn trưởng thành càng mau. Hắn phía trước chỉ cho rằng dịch dư huyền sẽ ở trong vòng trăm năm phi thăng thành công, không nghĩ tới dịch dư huyền ngược lại trực tiếp lập hạ đạo tâm, hơn nữa khai sáng tân đại đạo ra tới. Tương lai, nàng tất là đạo tổ. Chính là, phong hữu dư lại không cảm thấy như thế nào khiếp sợ. Dịch dư huyền đã có rất nhiều thứ đều làm hắn chấn kinh rồi. Từ hắn gặp được nàng bắt đầu. Nàng liền vẫn luôn không có biến quá, nàng cũng vẫn luôn ở làm nàng chính mình. Thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng trên thực tế phải làm đến giống nàng như vậy quá khó khăn. Mà hiện giờ, nàng cuối cùng tìm được rồi con đường của mình, phong hữu dư cũng chỉ sẽ vì nàng cảm thấy vui vẻ. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng chính mình có thể giải quyết chính mình sự tình, sau đó lại cùng dịch dư huyền cùng nhau tu hành. Như vậy tương lai, cũng thực làm người chờ mong. Nô, no, xem ra ngươi không cần ta giúp ngươi. Dịch dư huyền làm bộ làm tịch thở dài một hơi, trước kia ta đều là bị ngươi đẻ nặng đánh, nhưng ta hiện tại, hẳn là so ngươi cường. Tu chân loại chuyện này, thật đúng là không có bất luận cái gì đạo lý như giảng. Ta hiện tại nói như thế nào, cũng là nửa bước đạo tổ, nghiêm khắc tới nói, ta đã so ngươi cường. Đúng vậy. Phong hữu dư cùng nàng ai đến như vậy gần, có thể rõ ràng cảm giác được trên người nàng truyền đến áp lực. Dịch dư huyền trên người cường đại đạo ý, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Dịch dư huyền hiện giờ còn không thể thu liễm chính mình trên người đại đạo hơi thở, trực diện nàng, cùng trực diện thiên đạo đều không kém nhiều ít. Chờ đến nàng khi nào có thể hoàn toàn hợp đạo, đem tự thân đạo ý cùng thiên đạo dung hợp ở bên nhau, đạt tới đại đạo trí giản trở lại nguyên trạng cảnh giới, nàng liền có thể dung với này vạn vật, sẽ không lại cấp bất luận kẻ nào cảm giác các bách. Ta cùng hình thiên quân chi gian đơn đoán, tự nhiên là chính chúng ta tới giải quyết, ngươi ở bên cạnh nhìn liền hảo. Phong hữu dư cười trả lời nói, ta cũng sẽ giải. Quyết thực mau. Ta có dự cảm, này hết thể thực mau liền có thể kết thúc. Dịch dư huyền gật gật đầu, hình thiên quân hồi phục người sao. Tạm thời còn không có, nhưng ta tưởng, hắn thực mau liền sẽ hồi phục. Giết chóc kiếm đạo kiếm tu, không có sợ chiến. Tiên giới nơi nào đó. Hình thiên quân thấy trong tay chiến thiếp. Phía dưới các tiên nhân chỉ là lảng lặng quỳ gối. Hình thiên quân tu vi thâm hậu, bọn họ nhớ do chỉ có hình thiên quân kia tràn ngập sát ý khí chất cùng đạm mạc ánh mắt. Trong mắt hắn. Thiên địa vạn vật đều là giống nhau, đều là như giết. Thiên quân, này phân chiến tiếp thật sự quá mức vô lễ, không bằng làm chúng ta trước phía dưới tiên nhân run run rẩy rẩy đề nghị, Phong Hữu Dư bất quá phi thăng mấy năm, liền dám đến khiêu chiến hình thiên quân, thật sự là không biết sống chết. Hắn nếu thông minh, nên trước nỗ lực tu hành cái mấy vạn năm, lại đến báo thù, mà không phải như thế vội vội vàng vàng, liền phải tới tìm chết. Ngô đáp ứng rồi. Hình Thiên quân thanh âm từ phía trên truyền đến, 7749 thiên. Ngươi trở đi sơ tán đông nam khu vực sở hữu tiên nhân, thiết hạ đại trận, cung Ngô Cùng Phong Hữu Dư một trận chiến. Phía dưới quỳ xuống tiên nhân kinh ngạc ngẩng đầu, tựa hồ có chút không thể tin được hai mắt của mình. Hình Thiên Quân, tựa hồ cười một chút. Phong Hữu Dư hình như có sở cảm, hướng tới Hình Thiên Quân nơi phương hướng nhìn qua đi. Nơi đó có một đạo tận trời kiếm quang trào ra, đối phương dùng phương thức này cho hắn hồi phục, mà Phong Hữu Dư trong tay, chiến thiếp đã xuất hiện tân chữ. 7749 thiên lúc sau đó là bọn họ đối chiến là lúc. Hai cái dết chóc kiếm đạo kiếm tu cũng nên dùng trong tay kiếm phân ra một cái cao thấp. Xem ra thật sự không cần ta hỗ trợ. Dịch dư huyền thò qua tới nhìn nhìn, lại nhìn chằm chằm tiểu nhất ngắm trong chốc lát, đột nhiên dò hỏi, hóa phàm thời điểm, ngươi trước khi chết nói ngươi có cái bí mật muốn nói cho ta, là cái gì? Phong hữu dư tựa như chấn kinh con nhím, mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Dịch dư huyền, tựa hồ đang hỏi ngươi như thế nào còn nhớ rõ một việc này. Chân linh hạ phàm. Ta còn là lần đầu tiên biết ngươi còn có thể là một cái nhu nhược lại quỷ kế đa đoan bệnh mỹ nhân. Dịch dư huyền sẽ nghĩ đến hóa phàm thời điểm tiểu nhất phong tình, nhịn không được cười lên tiếng, xem ra ngươi không phải không thể động não, chỉ là ngươi ngày thường căn bản sẽ không đi tưởng này đó. Phong hữu dư đã có chút tưởng hắn muốn chạy trốn. Hóa phàm thời điểm làm những cái đó chuyện ngu xuẩn, hắn đã không nghĩ lại nhớ lại tới. Này hóa phàm, rốt cuộc là cho dịch dư huyền độ kiếp vẫn là tự cấp hắn độ kiếp. Hiện tại dịch dư huyền quan tâm hẳn là hắn cùng hình thiên quân lúc sau chiến đấu đi, vì cái gì nàng nhất định còn muốn nhắc tới thế gian sự tình đâu. Phong hữu dư cảm thấy có chút mất mặt. Hắn cũng tưởng không rõ, vì cái gì chính mình hóa phàm lúc sau sẽ là dư nhất cái kia tính cách. Đại khái là bởi vì thắp sáng không được vũ lực giá trị, cũng chỉ có thể bị bách thắp sáng trí nhớ đánh giá. Đừng chạy, người nói trước a, rốt cuộc là cái gì bí mật. Dịch dư huyền nơi nào có thể làm tiểu nhất liền như vậy chạy trốn. Nói giỡn Nàng hiện tại nếu là liền tiểu nhất đều chảo không được, về sau còn làm cái gì đạo tổ. Phong hữu dư muốn chạy trốn mà không thể, bất đắc dĩ nhìn nàng, dư nhất bí mật, còn bất quá rõ ràng sao. Đúng không, ta không biết ai. Dịch dư huyền nói rõ muôn trang rốt cuộc. Phong hữu dư có chút không nói gì nhìn dịch dư huyền. Dịch dư huyền chút nào không khiếp, nghiêm túc nhìn nhau trở về. Tuy rằng bọn họ ở bên nhau đã rất nhiều rất nhiều năm, nhưng tiểu nhất thật sự là một cái trầm gì gì lại chết sĩ diện ca tính không buộc hắn một phen, muốn từ trong miệng hắn nghe thấy một ít mềm mại lời nói, thật sự quá khó khăn. Phong hữu dư không thể không bại hạ chợt tới. Hắn cùng dịch dư huyền đã đi qua rất nhiều năm, bọn họ chi gian cảm tình rất khó hình dung, nhưng hắn duy nhất có thể xác định một chút là, ở kế tiếp rất nhiều rất nhiều năm, hắn duy nhất muốn cùng người nào đó ở bên nhau nói, người kia cũng chỉ có thể là dịch dư huyền. Làm phạm nhân dư nhất, trong lòng lớn nhất bí mật chính là hắn thích hắn tỷ tỷ dư huyền. Phong hữu dư cũng đồng dạng khuynh mộ Dịch Dư Huyền. Chương 156 đệ 156 chương. 49 thiên thời gian, đối với tiên nhân tới nói thực đoạn thực đoạn. Nhưng đối với ước chiến hai người tới nói, thời gian lại rất trường. Dịch Dư Huyền đi phong Hữu Dư cùng Hình Thiên Quân hai người ước chiến địa điểm nhìn nhìn, nơi đó đã bắt đầu ở quét sạch nơi sân, ở tại kia phủ cận tiên nhân một đám suốt đêm dọn ly, sợ chính mình đi chậm đến lúc đó phải bị vạ lây cá trong chậu, cuốn vào hai cái giết chóc kiếm đạo kiếm tu tranh đấu bên trong cuối cùng thân tử đạo tiêu, kia thật đúng là hoan buổng thực. Giết chóc kiếm đạo kiếm tu đấu pháp không thể khinh thường, có cái gì kiếm ý tràn ra tới, đối mặt khác tiên nhân tới nói cũng là thai họa ngập đầu. Bởi vậy này một mảnh khu vực trừ bỏ quét sạch ở ngoài, còn muốn phụ thượng các loại đại trận, ngăn chặn thương cập người khác. nay không chỉ là vì khác tiên nhân suy xét, cũng đồng dạng là tiên giới không ít thế lực hạ ước định mà thành. Tiên giới là một cái nhân tình lạnh nhạt địa phương. Mặc kệ là cái gì thù hận hoặc là ân tình Chỉ cần là cá nhân sự tình, nhất định phải cá nhân giải quyết. Nếu là hai cái tiên nhân chi gian tranh đấu khuyết tán, uy hiếp cái khác thế lực, như vậy tự nhiên sẽ có càng cao cấp bậc tiên nhân ra tay, trực tiếp đem nháo sự tiên nhân trực tiếp đánh giết, sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì cái có cơ hội. Hình thiên quân cùng phong hữu dư ân oán cũng đồng dạng như thế. Dịch dư huyền không khỏi có chút tò mò, nhìn dáng vẻ hình thiên quân cũng đều không phải là điên không có thuốc chữa, hắn là có lý trí, chính là hắn phía trước làm sự tình Lại cùng có lý trí chuyện này xả không thượng Cái gì quan hệ Cái này đồng dạng cũng thuộc về giết chóc kiếm đạo tu sĩ Rốt cuộc là thế nào một người đâu Ta không biết Phong hữu dư đối mặt dịch dư huyền vấn đề Nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát Lắc lắc đầu Không chỉ có là ta Trường nguyên kiếm tông nhiều như vậy phi thăng kiếm tiền Trước nay đều không có người gặp qua cái này Hình thiên quân liếc mắt một cái Có gặp qua hình thiên quân tiên nhân Cũng thường thường đối hắn bản nhân không có gì ấn tượng Chỉ nhớ do hắn cả người ý Tu vi càng là cao thâm tu sĩ, liền càng là tiếp cận đại đạo, như vậy tu sĩ bản nhân tồn tại cảm liền sẽ hạ thấp. Tựa như hiện tại, rất nhiều đối dịch dư huyền không quen thuộc tiên nhân, cũng căn bản nhìn không thấy dịch dư huyền bộ dáng. Chỉ có dịch dư huyền muốn ai thấy rõ ràng, ai mới có thể thấy rõ ràng nàng. Nghe tới nhưng thật ra rất mạnh. Dịch dư huyền nhưng thật ra không lo lắng, nhưng luận kiếm đạo tu vi, ngươi sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Có thể có một hồi công bằng quyết đấu, đối phong hữu dư tới nói là một chuyện tốt. Cùng đồng dạng ở giết chóc kiếm đạo thượng có điều thành tiểu tiên nhân đối chiến, đối phong hữu dư tương lai tu hành cũng là vô cùng hữu ích. Này chiến qua đi, nhân quả toàn tiêu, phong hữu dư tu hành chi lộ cũng thế tất sẽ càng thêm bằng phẳng. Như vậy tưởng tượng, dịch dư huyền liền không có bất luận cái gì hảo lo lắng. Hiện giờ nàng nhìn vấn đề góc độ, tự nhiên sẽ không thể tránh khỏi hướng đại phương hướng nhìn lại, nàng cũng không có cảm giác được cùng chính mình khí vận tương liên phong hữu dư sẽ có cái gì nguy cơ. Ta có một cái biện pháp. Có thể cho ngươi tất thắng không thể nghi ngờ, ngươi muốn nghe một chút sao? Dịch dư huyền chấp trước mắt, đối với phong hữu dư nói. Phong hữu dư lẳng lặng nhìn dịch dư huyền vài lần, chậm rãi lắc đầu, ta sẽ thắng. liền nghe đều không nghe một chút xem sao. Dư huyền, đại đạo là cô độc, chúng ta chọn lựa mỗi một cái nói, càng là sau này đi, có thể cùng chính mình sóng vai người liền càng là thưa thớt. Cuối cùng, một cái cuối đường, cũng chỉ có thể cất chứa một người, người kia chính là đạo tổ. Phong hữu dư hơi hơi trầm tư trong chốc lát, đem ý nghĩ của chính mình nói thẳng không cố kỵ nói ra, nhớ chúng ta có thể tương ngộ, đó là trời cao ban cho duyên phận, ta thực quý trọng, cho nên ta cũng không muốn làm bất luận cái gì sẽ làm chúng ta duyên phận có điều tổn thương sự tình. Ngươi nói biện pháp, ta có biết một vài, chỉ là ngươi có thể giúp được ta một lần, có thể giúp được ta ngàn lần vạn lần sau. Dịch dư huyền hung hăng chọc phong hữu dư cái chán một chút, tiểu nhất, ngươi này chết sĩ diện cá tính là cả đời sẽ không thay đổi. Ấn. Ngươi còn dám ân, bởi vì ngươi không phải thật sự sinh khí. Dịch dư huyền biện pháp rất đơn giản. Lúc trước ở nàng phi thăng phía trước, phong hữu dư liền cùng nàng nói tốt, phi thăng lúc sau bọn họ lại song tu, bẩm báo trời cao lúc sau lập hạ đồng tâm khế ước, từ nay về sau khí vận tương liên, làm một đôi song tu đạo lữ. Hiện giờ dịch dư huyền phi thăng, đảo cũng không chậm. Nàng hiện giờ tuy rằng còn không phải đạo tổ, nhưng cũng đã bắt đầu hưởng thụ đạo tổ bộ phận khí vận. Mặc kệ là muốn sát nàng vẫn là thay thế được nàng người đều sẽ đã chịu đại đạo phản vệ. Chỉ cần nàng cùng phong hữu dư trở thành song tu đạo nữ, phong hữu dư khí vận cùng nàng khí vận tương liên, hai người cùng chung khí vận, như vậy sát phong hữu dư chẳng khác nào sát nàng. Phong hữu dư ở khí vận thượng là có thể vững vàng áp quá hình thiên quân một đầu, hắn muốn thua trận đều khó. Nhưng bởi vậy, cũng đồng dạng sẽ có làm dịch dư huyền bị thương khả năng. Một cái chưa trở thành đạo tổ người, nàng mỗi một bước lựa chọn đều quan trọng nhất. Phong hữu dư vừa không tưởng bởi vì chính mình sự tình chậm trễ dịch dư huyền về sau tương lai, cũng đồng dạng không hy vọng chính mình an đoán sẽ liên lụy đến dịch dư huyền. Ở tu chân giới thời điểm, dịch dư huyền chính là bị bắt cuốn tiến vào, hiện giờ đã đến tiên giới, lại như thế nào không biết xấu hổ lặp đi lặp lại nhiều lần phiền toái nàng đâu. Cho dù là thân mật nhất khăng khít đạo lữ, cũng là cần phải có từng người không gian, không thể đương nhiên đem đối phương đổ vật đều trở thành là chính mình đổ vật. Phong hữu dư nếu là cái loại này thích chiếm tiện nghi người liền không khả năng sẽ đi đến hiện tại. Khoảng cách quyết chiến còn có chút thời gian, phong hữu dư dứt khoát liền mang theo dịch dư huyền ở tiên giới đi dạo. Rốt cuộc về sau bọn họ hai người còn cần ở tiên giới ngốc rất dài rất dài thời gian, nhiều hiểu biết một chút sự tình luôn là sẽ không sai. Trường nguyên kiếm tông phi thăng này đó kiếm tiên nhóm liền không cần phải nói, bọn họ đối dịch dư huyền cung kính thực, nửa điểm cũng không thể so đối phong hữu dư kém. Bọn họ đều không quá sẽ ngụy trang chính mình cảm xúc. Thấy phong hữu dư cùng dịch dư huyền ở bên nhau thời điểm, sắc mặt luôn là có chút cổ quái. Một bên bọn họ cảm thấy tổ sư ra đã thực ngư bức, rốt cuộc có thể chết mà sống lại nhị độ phi thăng, phi thăng lúc sau chính là thiền quân người thật sự độc nhất vô nhị, nói ra đi đều là vang dội thanh danh. Bên kia bọn họ lại cảm thấy, tổ sư ra liền tính lại ngư bức, hiện tại rốt cuộc cũng không phải cái gì đạo tổ. Mà dịch dư huyền, chính là khai sáng một cái tiền vô cổ nhân đại đạo, tương lai thỏa thỏa là cái đạo tổ tồn tại. Loại này tồn tại, bọn họ ngày thường nghĩ nhiều trong chốc lát đều cảm thấy chính mình là đang nằm mơ, không nghĩ tới hiện giờ tổ sư ra chuẩn đạo lưu chính là như vậy một cái bộ dáng tồn tại, bọn họ trong lòng liền không thể tránh khỏi dối dám lên. Tổ sư ra này rốt cuộc có tính không là ăn cơm mềm đâu. Nếu nói tính đi, tổ sư ra cũng thật sự không phải sẽ chiếm nhân ra tiện nghi người. Nhưng nếu là nói không tính, nghe nói tổ sư ra tại hạ giới sở di có thể chết mà sống lại như vậy thuận lợi nhiều ít đều là hắn lão nhân gia đạo lữ ở trong đó xuất lực vô hình bên trong tổ nhớ sư ra khẳng định là chiếm nhân gia thiện nghi này cơ mềm đã sớm ở bất chi bất giác ăn xong đi ai dối dám dịch dư huyền cũng cảm thấy buồn cười này đó phi thăng kiếm tiên nhóm tại hạ giới trường nguyên kiếm tông các đều có ghi lại đồng thời bọn họ hát lịch sử cũng đều bị nhớ rõ thật thật dịch dư huyền trước kia nhàm chán sở cá thượng lý luận khóa thời điểm không thiếu nghe này đó phi thăng các tiên nhân bắt quái cùng tiểu chuyện xưa Hiện giờ nhìn thấy này đó chân nhân, chỉ cảm thấy càng thêm có ý tứ. Xem ra liền tính ở tiên giới, nàng cũng sẽ không quá không thú vị. Tiên giới bên trong có không ít thế lực, thiên quân cấp bậc tiên nhân, không sai biệt lắm có thể tổ kiến một phương thế lực. Nhưng ở thiên quân phía trên, đồng dạng còn có càng thêm lợi hại tiên đế, tiên đế phía trên còn có truần thánh, thánh nhân, thánh nhân phía trên mới là đạo tổ. Phong hữu Dư đơn giản nói giảng chính mình biết đến đồ vật, nói chung, đạo tổ đệ tử đã là thánh nhân là kế thừa đạo tổ y y bắt cùng đại đạo người, lại hoặc là bởi vì thời gian thượng chậm một chút, thánh nhân muốn hợp nói đã cô đạo tổ, bọn họ liền chỉ có thể dừng bước với thánh nhân. Chuẩn thánh cùng thánh nhân giống nhau, đều sống nhờ ở thần giới bên trong, cực nhỏ ra tới hành tẩu. Nhưng ngẫu nhiên tiên giới bên trong cũng sẽ xuất hiện nửa bước tiên nhân tung tích, hiện giờ tiên giới cũng còn tồn tại có chuẩn thánh nhóm thế lực. Nghe nói lúc trước tiên giới có đông nam tây bắc tứ phương tiên đế, nắm toàn bộ tứ phương khu vực. Tiên đế thăng cấp vì chuẩn thánh lúc sau, Liền không hề nhọc lòng tiên giới việc, mà là chuyên tâm tu hành, chờ mong thành thánh. Chỉ là tiên giới bên trong, mười mấy vạn năm cũng khó có thể xuất hiện một cái chuẩn thánh. Đạo tổ là duy nhất, mà thánh nhân cùng chuẩn thánh chi số thêm lên cũng không thể vượt qua ba cái. Thánh nhân bất tử, tự nhiên sẽ không có tân thánh nhân. Bởi vậy tiên giới bên trong, có thể thăng cấp vì tiên đế cũng đã là các tiên nhân có thể vọng được đến đỉnh. Muốn càng tiến thêm một bước, chỉ có thể chờ đạo tổ thu đồ đệ. Có đạo tổ chỉ điểm mới có khả năng càng tiến thêm một bước. Hình thiên quân có khả năng đã sở đến tiên đế ngạch cửa, cho nên hắn hao hết tâm tư muốn trở thành dết chóc kiếm đạo duy nhất tu sĩ. Trước mắt vô số đạo thống bên trong, có thể xác định chính là dết chóc kiếm đạo chỉ có một vị đạo tổ, trước mắt còn không có bất luận cái gì thánh nhân tồn tại. Nói cách khác, chỉ cần trở thành giết chóc đạo tổ đệ tử, về sau ít nhất cũng là cái chuẩn thánh, mà không cần giống khác đạo thống giống nhau, chỉ có thể chịu khổ. Chờ đến thánh nhân khi nào luẩn quẩn trong lòng đi hợp đạo nga xuống, chính mình mới có thể càng tiến thêm một bước. Nhưng thánh nhân thọ mệnh cũng cơ hồ cùng thiên địa đồng thọ, chính mình không muốn chết liền không chết được. Thánh nhân có thể ngao chết vô số chuẩn thánh cùng tiên đế, bọn họ lại sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Giết chóc kiếm đạo so với mặt khác đạo thống tới càng có cơ hội, bởi vậy mặc kệ dùng ra cái dạng gì thủ đoạn, đều là có thể bị mặt khác đạo thống thiên quân tiên đế nhóm có thể lý giải. Nếu bọn họ phía trước cũng có thánh nhân chuẩn thánh chi vị chỗ chống nói, chỉ sợ bọn họ làm sẽ so hình thiên quân còn muốn quá mức nhiều. Nhiều năm tu hành, các tiên nhân sớm đã vứt bỏ thất tình lục dục, nơi nào còn sẽ có cái gì có thể làm không thể làm thị phi quan niệm đâu. Dịch Dư huyền nghe vậy như mày, cho dù như vậy, ngươi cũng muốn một người đi đối phó hình thiên quân. Dư huyền, ta muốn thân thủ chấm dứt chúng ta chi gian đơn đoán, hơn phân nửa là vì ta đồ đệ, ta cái này đường sư phụ không thể làm cho bọn họ hổ thẹn. Một khắc non nửa. Là ta muốn nhìn thấy giết chóc kiếm đạo đạo tổ. Phong hữu dư nghiêm túc nhìn dịch dư huyền, từng câu từng chữ nói ra chính mình tiếng lòng, ta cũng muốn tại đây này một cái đại đạo thượng có điều thành tựu. Dư huyền, đại đạo cuối là duy nhất, là cô độc, con đường này ta cũng sẽ không làm ngươi một người đi. Dịch dư huyền ngơ ngẩn trong chốc lát, sau đó xoay đầu đi. Đáng chết! Tiểu nhất người này thật là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân, nay có thể so cái nhớ sao lời ô yếm đều tới động lòng người nhiều. Chân thành vĩnh viễn là nhất động lòng người. Bởi vì tiểu nhất phát ra từ nội tâm chính là như vậy tưởng, cho nên mới sẽ làm người một chút sức chống cự đều không có. Yên tâm, người sẽ không thua. Liên tính ngươi thật sự thua, ta cũng sẽ nghĩ cách đem ngươi cấp sống lại lại đây. Phi phi, điểm này đều không may mắn, tiểu nhất lại sao có thể sẽ thua. Nơi này có một cái vô ưu cùng, mà mẫu thân của ta diêu tình, chính là vô ưu cùng thánh nữ. Vô tình nói thánh nhân chuẩn thánh chi số tuy rằng đầy. Chính là vô tình trên đường một vị chuẩn thánh lưu lại tiên đế chi vị lại còn chỗ trống. Phong hữu dư mang theo dịch dư huyền lại đi tới một mảnh kim bích huy hoàng kiến trúc trước, cái này kiến trúc cơ hồ chính là mọi người có thể nghĩ đến phú quý cực hạn Tiêu giao cung có thể bởi vì diêu tình một người chi cố thu lưu trường nguyên kiếm tông kiếm tiên, không lo lắng hình tiền quân tới cửa tìm tra, đúng là bởi vì bọn họ nội tình đủ thâm hậu Bọn họ cái này thế lực sau lưng, chính là ra một vị chuẩn thánh, thật đúng là không lo lắng quá nhiều Bất quá bọn họ cũng sẽ không làm quá phận, chỉ là xem riêu tình mặt ngũi, thoáng che chở một chút, khác liền không khả năng trông cậy vào bọn họ nhiều làm cái gì. Dịch dư huyền quan sát một chút này kiến trúc đồ vật, không khỏi sinh ra hai phân kính ý tới, vô tình nói tu sĩ, chẳng lẽ liền ở tại nơi này. Nàng xem như mở rộng tầm mắt. Nói như thế nào đâu, nàng trước kia nằm mơ thời điểm, mộng đẹp có cái gì, này kiến trúc bên trong sẽ có cái gì đó. Có thể là thiên đường cũng có thể là xa đọa địa ngục. Liền xem tu hành ở bên trong người ý chí có đủ hay không kiên định. Vô tình nói dưới có vô số chi nhánh, có thể làm được vô tình vô dục tu sĩ có rất nhiều, nhưng thiên đạo đối thương sinh cũng có một phần tình ý, muốn ở vô tình bên trong giữ lại một phần tình ý lại rất khó. Vô số tu sĩ hoặc là bởi vì quá mức vô tình vô dục mà dẫn tới mất đi tiến thủ chi tâm, như vậy ngã xuống luân hồi. Cũng có tu sĩ bởi vì dư lại kia một phần tình ý rối loạn tâm thần, do đó kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Chân chính có thể tu hành vô tình đạo thành công tu sĩ không nhiều lắm. Ta mẫu thân xem như trong đó rất có thiên phú một cái. Mà ở này phiến tiêu giao cung lúc sau có các sinh linh khát vọng hết thảy, tác dụng là dùng để dẫn ra vô tình đạo tu sĩ kia một mặt tình ý lúc trước. Trường nguyên kiếm tông này đó kiếm tiên chính là ở tại kia chỗ một cái nho nhỏ trong một góc. Những cái đó kiếm tiên là làm phong hữu dư đệ tử, cũng là làm diêu tình đối với thân tình một phân nhớ nhung mới lưu lại. Ngươi có đi gặp quá mẫu thân người sao? Dịch dư huyền tò mò gió hỏi. Không có. Phong hữu dư lắc đầu, chúng ta gặp mặt thời cơ không có đến, nàng cũng không có ra tới thấy ta. Nhưng ta tưởng, hiện tại không sai biệt lắm thời cơ tới rồi, cho nên ta mang theo ngươi cùng nhau lại đây. Dịch dư huyền trong lòng đỗng nhiên vừa đậu. Nàng hướng tới tiêu giao cung nhìn qua đi. Một cái trên người ăn mặc hồng y ghi nữ tử ngồi ngay ngắn ở đài sen phía trên, nàng giữa mày chi gian sinh một viên nốt chu sa, nhìn phá lệ tươi sáng lại mê người nàng hai mắt không có bình tĩnh không bận sóng, trên mặt biểu tình liền tựa như thần tượng điêu khắc giống nhau nhìn như đa tình thực tế vô tình chẳng sợ sinh như vậy một trương tuyệt mỹ dung nhan cũng khó có thể làm người sinh ra nhiều ít thân cận tâm tư tới nàng phía sau còn lại là đứng vô số phùng hoa tươi nhạc cụ thị nữ dịch dư huyền tập trung nhìn vào phát hiện bạch mai cũng dừng ở cuối cùng phùng một bó hoa chính an an tĩnh tĩnh đứng nàng xuất hiện nháy mắt phong hữu dư cùng dịch dư huyền cũng đã hướng tới nàng nhìn lại đây nhớ Chỉ là liếc mắt một cái, dịch dư huyền cũng đã nhận ra nàng. Nàng mặt mày thoạt nhìn cùng tiểu nhất không có sai biệt. Nếu nói tiểu nhất mỹ mạo là cái loại này làm người vô pháp khinh nhờn mỹ nói, như vậy nàng dung mạo giống như là có thể câu ra mọi người trong lòng sâu nhất thiết dục niệm giống nhau. Nếu là không có tu hành vô tình đạo, nàng biểu tình không phải như vậy linh hoạt kỳ ảo nói, có thể tưởng tượng lúc trước nàng ở tu chân giới là lúc sẽ có bao nhiêu nhân vi nàng dung mạo sở hoặc mà cam tâm vì nàng vào sinh ra tử. Tiêu Dao cung Diêu Tình, gặp qua hai vị đạo hữu. Diêu Tình thanh âm cũng không trong trẻo, ngược lại mang theo một chút trầm thấp, nghe tới có một chút mạc danh lời biếng, thập phần câu nhân. Đi theo Diêu Tình phía sau thị nữ, nhìn ánh mắt của nàng cơ hồ đều mang theo ngưỡng mộ cùng nhớ nhung. T. Nam nữ thông sát a. Dịch Dư Huyền nhìn nhiều Bạch Mai liếc mắt một cái, thấy Bạch Mai thoạt nhìn còn xem như bình thường, trong lòng nhiều ít có chút an ủi. Đối Bạch Mai tới nói, nàng trong lòng đã có một vòng minh nguyệt tự nhiên sẽ không lại bị những người khác mê hoặc. Phong hữu dư, gặp qua đạo hữu. Phong hữu dư lặng lặng nhìn nàng một cái, nàng cùng trong trí nhớ mâu thân dung mạo vô kém, nhưng cho hắn cảm giác lại như là hai người. Vô tình nói tu sĩ, càng đến sau lại cảm tình cũng liền sẽ càng ít. Cho nên vô tình nói tu sĩ, ở trở thành chuẩn thánh hoặc là thánh nhân lúc sau, bọn họ thường thường sẽ ở nào đó chính mình cho rằng đối thời cơ liền không chút do dự hợp đạo, chẳng sợ thất bại cũng tuyệt không nổi bước. Cho nên vô tình nói chuẩn thánh cùng thánh nhân chi vị luôn là chỗ trống, bởi vì bọn họ sở theo đuổi, trừ bỏ đắc đạo ở ngoài đã không có bất cứ thứ gì. Bọn họ mẫu tử duyên phận luôn là nhạt nhẽo thực. Nhiều năm sau tái kiến, cũng chỉ có thể lấy đạo hưu tương xứng. Dịch dư huyền, gặp qua vị đạo Hữu này. Dịch dư huyền hơi hơi gật đầu, xem như đáp lễ. Diêu tình bị phong hưu dư lễ, lại ở dịch dư huyền gật đầu thời điểm hơi hơi tránh đi nửa người, không dám trực tiếp cùng dịch dư huyền đối thượng, dịch đạo hưu đa lễ hiện giờ tiên giới bên trong có điểm năng lực ai không biết dịch dư huyền chính là tương lai đạo tổ nàng lễ không có vài người dám chịu bần đạo nhiều năm tu hành tình duyên nhưng đoạn thân duyên khó đoạn hiện giờ bần đạo nhìn thấy hai vị đạo hữu liền biết chính mình nhân quả có thể như vậy chấm dứt diêu tình nhìn phong hữu dư cùng dịch dư huyền trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười tới nay một mặt cực kỳ nhạt mẽo tươi cười nháy mắt liền hòa tan trên mặt nàng thần tính làm nàng thuật nhìn nhiều vài phần dễ thân chi ý. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Phong Hữu Dư nhỏ đến khó phát hiện thở dài, lại đối với Diêu Tình hành một cái đại lễ, tạ đạo hưu trợ ta đi lên kiếm đạo chi lộ, cũng tạ đạo hưu phù hộ ta môn hạ đệ tử. Diêu Tình nhịn không được nhìn nhiều Phong Hữu Dư vài lần. Nàng trong ấn tượng, Phong Hữu Dư vẫn là thiếu niên thời điểm cùng nàng tách ra thời điểm bộ dáng. Lúc sau, vì Phong hiếu Dư an toàn, cũng vì nàng chính mình tu hành, nàng cho đến phi thăng đều không có lại cùng Phong Hữu Dư đã gặp mặt. Tới gần phi thăng là lúc nàng không phải không có nghĩ tới lại đi thấy phong hữu dư một mặt, nhưng nàng cũng ẩn ẩn cảm giác được. lúc ấy chính mình nếu là thấy, có lẽ phi thăng lúc sau liền không có biện pháp tái kiến. bọn họ mẫu tử một cái là vô tình đạo tu sĩ, một cái là giết chóc kiếm đạo tu sĩ, chú định không có quá sâu mẫu tử duyên phận. phi thăng lúc sau cũng bất quá liền gặp mặt một lần. hiện giờ phong hữu dư sắp sửa cùng hình thiên quân kết thúc nhân quả, đồng dạng cũng sẽ chặt đứt thế tục nhân quả, về sau chuyên tâm đại đạo tu hành, liền cùng nàng giống nhau nhớ. Bởi vậy, nàng ở ngay lúc này ra tới tái kiến phong hữu dư một mặt, đó là tốt nhất thời cơ. Đạo hữu không cần khách khí. Diêu tình không khỏi nhiều lời hai câu, ta lập trí tu hành vô tình đạo, nhưng ta yêu cầu một mặt tình ý dẫn ta nhập đạo. Ta đã thấy có đồng đạo người trong đem một mặt tình ý lập với nam nữ chi ái, hoặc là xa vào trong đó, trải qua tình kiếp thân tử đạo tiêu, hoặc là ruột gan đức tướng khúc, khó có thể tu hành. Có người đem tình ý lập với quân tử chi giao, nhưng đại đạo độc hành, thân hữu đoạn tuyệt Hôm nay bạn bè ngày mai địch nhân cũng chỗ nào cũng có. Đồng dạng, lập với thân tình phía trên tu sĩ, cũng có khả năng sẽ thê ly tử tán cửa nát nhà tan. Ta nguyên muốn đem tình ý lập với ân tình phía trên, nhưng người xuất hiện, làm ta có tân ý tưởng. Phong hữu dư phụ thân là một cái bình thường lại không bình thường phàm nhân. Hắn lớn nhất ưu điểm chính là chân thành mà nhiệt liệt, có được một cái xích tử chi tâm, là một cái khó gặp thâm tình người. Người như vậy, ở thế gian là rất khó sống được đi xuống liên tính sống sót cũng thường thường sẽ bị người cô phụ thường thường không có gì kết cục tốt mà diêu tình hóa phàm là lúc cũng vốn nên cùng người như vậy không có giao thoa chỉ là nàng tu hành vô tình đạo những cái đó cùng nàng nhân quả tương liên người đều không phải nàng trong lòng người cũng không thể chân chính mải giữa nàng đạo tâm người như vậy không thể nghi ngờ cùng diêu tình nhân sinh là tương phản nàng theo bản năng cùng người như vậy ngốc tại cùng nhau vượt qua một đời thế gian trưởng phu biết nàng suốt cuộc đời đều không có chân chính từng yêu hắn Hắn biết Diêu Tình không yêu bất luận kẻ nào, nàng sở hữu cảm tình cũng chỉ có như vậy một ít, có thể đầu bạc đến lão cũng coi như là thực hảo. Chỉ là ngay cả như vậy, cái này phàm nhân sắp chết là lúc cũng hy vọng chính mình cùng Diêu Tình cảm tình dừng ở đây, một đời duyên phận cũng đã cũng đủ. Ở hắn sau khi chết, Diêu Tình mới khôi phục ký ức. Mà khôi phục ký ức lúc sau, nàng mới phát hiện chính mình trong cơ thể cư nhiên sớm cũng đã dựng dục một cái hài tử, chỉ là đứa nhỏ này vẫn luôn đều không có cơ hội ở phàm nhân Diêu Tình trong bụng sinh ra. Diêu tình để lại đứa nhỏ này, lúc sau ở hài tử lớn lên mấy năm, phát hiện hắn giống như phụ thân hắn giống nhau, là một cái chân thành nhiệt liệt người, sinh ở hoan hỷ tông, lại yêu kiếm đạo. Có lẽ là cảm nhớ thế gian trượng phu tình nghĩa, lại hoặc là nàng thập phần chờ mong đứa nhỏ này tương lai, nàng đem này một mặt tình ý dẫn ra thân tình, do đó hiểu thấu đáo vô tình nói chân lý, lúc này mới chân chính hóa phàm thành công, thẳng chỉ phi thăng. Hóa phàm phương pháp, nghe nói chính là đệ nhất vị hợp đạo thành công đạo tổ sáng chế Diêu tình nhìn về phía phong hữu dư cùng dịch dư huyền, tiếp tục nói, phàm nhân trên người có yêu ghét biệt ly, cũng có vui buồn tan hợp. Nhân tính phức tạp tranh đấu, không thua gì đại đạo chi tranh, nhưng đồng dạng nhân tính bên trong cũng có thần tính. Ta bởi vậy đắc đạo, mới hiểu được vô tình nói đều không phải là chân chính vô tình. Phong hữu dư vẫn là lần đầu tiên nghe thấy diêu tình nói lên phụ thân hắn. Đây là diêu tình ở vì hắn chặt đứt thế gian nhân quả. Dịch dư huyền đi theo nghe xong. Nhưng thật ra minh bạch vì sao diêu tình sẽ sinh hạ phong hữu dư. Đối với nàng mà nói, tuy rằng nàng vô tình nói cũng không có lập với nam nữ tình yêu phía trên, nhưng nàng đích xác thật là bị người chân thành nhiệt liệt tương yêu, nàng là có thể cảm giác được này một phần tình yêu, bởi vậy nàng mới có thể sinh hạ phong hữu dư tới. Mà phong hữu dư cũng kế thừa điểm này để cho người động dung cá tính. Đây cũng là làm dịch dư huyền thích nhất một chút. Tiểu nhất mặc kệ như thế nào, hắn chưa bao giờ sẽ che dấu ý nghĩ của chính mình. Hắn muốn dịch dư huyền nỗ lực luyện kiếm liền sẽ không dùng những cái đó loanh quanh lòng vòng, hắn muốn làm một cái hảo sư phụ, liền sẽ nỗ lực chân thành đi đối đai chính mình mỗi một cái đồ đệ, chẳng sợ hắn các đồ đệ ngay từ đầu đối hắn kỳ thật đều là ôm có hoài nghi, nhưng cũng sẽ ở hắn chân thành bên trong dần dần buông tấm phòng. Nhớ, chẳng sợ sau lại tao ngộ đại nạn, đệ tử tử tuyệt, tiểu nhất cũng không có vứt bỏ hắn tính cách bên trong nhất quý giá bộ phận, an đủ đau khổ đều không có thay đổi. Người ta duyên phận, thanh thiện duyên thiện cũng chỉ có thể dừng ở đây. Bần đạo tại đây, trước tiên chúc mừng đạo hữu tu đạo thành công, đến chứng đại đạo. Chương 157 đệ 157 chương. Cùng Diêu Tình thấy xong mặt lúc sau, Phong Hữu dư tuổi hồ hiểu rõ cái gì. Dịch Dư Huyền không có lại đi quá giở hắn. Này có lẽ cũng là Diêu Tình cố ý ở chiến trước tiến đến nguyên nhân. Dư lại trong khoảng thời gian này, tiểu nhất mỗi nhiều lĩnh ngộ mộ một phần, hắn phần thắng liền rất cao một phần. Trường Nguyên kiếm tông kiếm tiên các đệ tử còn lại là Liều Mạng đi hỏi thăm về Hình Thiên Quân tin tức, muốn vì Phong Hữu Dư cống hiến lực lượng của chính mình. Hiện giờ tiên giới bên trong đều biết hai người kia phải tiến hành sinh tử quyết đấu, cũng có không ít người xem trọng Phong Hữu Dư. Bởi vậy trước kia này, đó kiếm tiên các đệ tử hỏi thăm không đến tin tức, lần này ngược lại ở không ít tiên nhân cố ý tiết lộ dưới nghe được rất nhiều bí ẩn. Về Hình Thiên Quân lai lịch, cũng rốt cuộc làm người biết. Hình Thiên Quân, hắn chân chính tên họ đã không thể khảo. Nhưng hắn chuyện xưa lại đã từng là tiên giới bên trong cực kỳ hoành động một cái kinh điển trường hợp. Giết chóc kiếm đạo kiếm tu, thường thường vận mệnh nhiều trong gai. Đây là từ cái này đạo thống bản chất sở quyết định, cái này đạo thống kiếm tu, giết chóc sinh linh càng nhiều, lực lượng cũng liền càng cường. Nhưng lại muốn ở vô số giết chóc bên trong bảo trì chính mình bản tính, không bị sát tính mê đôi mắt. Hơn nữa, giết chóc kiếm đạo kiếm tu nhóm bởi vì giết chóc quá nhiều, thường thường còn sẽ liên lụy ra vô số nhân quả. Ngươi giết ta, ta giết ngươi. Muốn chân chính ở trên con đường này đi ra kiếm tu, lông phượng xứng lên. Giết chóc kiếm đạo cái này đạo thống ban đầu, là tại thượng cổ trong năm nhân tộc yêu tộc đại chiến việc mới sinh ra. Khi đó nhân tộc nhỏ yếu, cơ hội là các loại yêu thú đồ ăn, nhân tộc tu sĩ vì tự bảo vệ mình, cho nên mới sinh ra ra giết chóc kiếm đạo, mới có giết chóc kiếm đạo đạo tổ lấy này chính đạo. Nhưng ở hiện giờ như vậy chư thiên thế giới bên trong, giết chóc kiếm đạo nhiều ít đều có chút lối thời. Bởi vậy, Ngay cả thiên đạo cũng sẽ đối tu hành cái này. Đạo thống tu sĩ nhiều có mài rua, cực nhỏ có kiếm tu có thể thể hội ra giết chóc kiếm đạo chân ý do đó chuyển hướng mặt khác đạo thống. Hình thiên quân có thể thể hội giết chóc kiếm đạo chân ý, có thể thấy được thứ nhất sinh cũng tất không trôi chảy Nghe nói hắn ở vẫn là phàm nhân là lúc, gia tộc nhiều thế hệ đều là võ tướng, bảo vệ quốc gia, thanh danh cực đại. Gia tộc mấy phen thay đổi, cho dù có thời điểm ra đạo xa sút cũng thường thường có thể đồng sơn tái khởi. Nhưng đến phiên hình thiên quân này một thế hệ là lúc, quốc gia suy sụp, vô lực xoay chuyển trời đất, bọn họ nhiều thế hệ thâm chịu hoàng ân, lại không thể cùng mặt khác quan viên giống nhau khác chọn minh chủ. Hình thiên quân nghe nói ở quân doanh sinh ra, quân doanh lớn lên, mới vừa học được đi đường cũng đã bắt đầu học như thế nào đi giết người. Thiếu niên là lúc, hắn cuối cùng trở thành có thể một mình đảm đương một phía, ở trong quân có chút danh tiếng, lại bái sư trong quân một vị khác danh tướng, cùng mặt khác huynh.